l i ê u như thị hỏi người công tử kia cảm thấy nên làm gì chị quốc vương nhạc suy nghĩ một chút lắc đầu nói tại hạ chỉ là một cái dã lang trung chị quốc là một môn rất sâu học vấn này không phải là ta có thể tìm hiểu thấu đáo bất quá ta có thể mang liễu cô nương đi xem xem thế giới bên ngoài hay là ngươi hội có chút cảm nộ g cùng tâm đắc làm sao chị quốc coi như là thế kỷ hai mươi mốt những kia xã hội học g i a cũng không làm rõ được vương nhạc nơi nào có thể rõ ràng huống chi vương nhạc chỉ là một cái võ giả cùng thầy thuốc không phải chính trị gia trị quốc cũng không phải vương nhạc nghiên cứu phương hướng a l i ê u như thị gật đầu nói được ta đi với ngươi vương nhạc kéo l i ê u như thị eo ra thuyền hoa ở sông tần hoài trên mặt sông đạp sóng mà đi hướng về xa xa chạy như bay vương h u n h lý trí dương quay về vương nhạc bóng lưng la lớn mãi đến tận vương nhạc cùng l i ê u như thân ảnh biến mất thuyền hoa sĩ、si、tử môn mới thở phào nhẹ nhõm vương nhạc cái này yêu nhân rốt cục đi rồi chiết giang du long bang tổng đàn bang chủ vinh thải mang theo phần lớn cao thủ đi ra ngoài tiểu hà mang theo an tiểu tuệ cùng thôi hy mẫn dễ như ăn cháo liền đánh hạ du long bang tiểu hà một tay kiếm thuật phi thường lợi hại du long bang bên trong ngoại trừ bang chủ không người nào có thể chống đối an tiểu tuệ cùng thôi hy mẫn cũng khiếp sợ tiểu hà võ công phải biết tiểu hà tuổi trẻ có thể so với bọn họ không lớn hơn mấy tuổi a hỏi ngươi mấy vấn đề nếu như không trả lời hoặc là trả lời sai rồi ta liền giết ngươi tiểu hà m ũ i kiếm chỉ vào một cái du long bang đệ tử vâng là nữ hiệp cứ hỏi t i ể u nhân nhỏ bé biết gì đều nói hết không d i ấ u giếm tiểu hà hỏi bang chủ của các ngươi đi chỗ nào cái kia du long bang đệ tử nói rằng bang chủ mang theo cao thủ đuổi theo cái kia họ ôn tiểu hà ánh mắt sáng lên rốt cuộc tìm được tính ôn thanh tiểu tử kia ôn thanh là ai tiểu hà lại hỏi du long bang đệ tử nói rằng nghe bang chủ của chúng ta nói cái kia ôn thanh chính là ôn thanh thanh là thạch lương trấn ôn ra tam láo ra tôn nữ tiểu hà cười lạnh nói tiểu tử coi như ngươi thức thời ngươi kiếm về một cái mạng tiểu t huệ hi mẫn chúng ta đi đi thạch lương trấn tiểu hà mang theo an tiểu t huệ cùng thôi hi mẫn cưới lên tuấn mã hướng về thạch lương trấn chạy đi an tiểu t huệ hỏi tiểu hà tỉ tỉ cái kia du long bang cũng là đang tìm ôn thanh thanh bọn họ nếu như trước một bước tìm tới ôn thanh, thanh chúng ta hoàng kim không phải liền bị du long bang đến đã tới chưa thôi hy mẫn cũng gật đầu nói không sai chúng ta nhất định phải tìm được t r ư ớ c ôn thanh thanh tiểu hà cười nói ôn thanh thanh võ công như thế nào ta không biết nhưng là nàng ẩn thân bản lĩnh nhưng là không nhỏ du long bang tuy rằng người đông thế mạnh thế nhưng không hẳn có thể tìm tới nàng chúng ta hay là đi thạch lương c h ấ n ôn ra chờ nàng được rồi nếu như hoàng kim thật sự bị vinh thải phải đến chúng ta tìm ôn ra bồi là được rồi oan có đầu nợ có chủ ôn thanh thanh đoạt hoàng kim chúng ta đương nhiên phải tìm nàng viên thửa trí tọa ở trên thuyền thưởng thức bờ sông phong cảnh nhà đò một cái âm thanh lanh lảnh truyền đến người này mang theo đấu đồng cong lấy nặng trình trịch bao vây nàng chính là cướp giật an tiểu tuệ cùng thôi hy mẫn hoàng kim ôn thanh thanh nhà đò đối với đứng ở bến tàu trên ôn thanh thanh nói rằng chờ chút một tốp thuyền đi này thuyền bị người bao ôn thanh thanh lạnh rên một tiếng triển khai khinh công lập tức nhảy lên b ô n g tàu nhà đò bất mắn nói ngươi người này làm sao như vậy không phải nói này thuyền đã bị người bao sao người trả lại đến viên thừa trí cười nói nhà đò liền để hắn lên đây đi để hắn nhiều cho hai mươi lượng bạc là được rồi ta nghĩ vị kêu bao thuyền lao ra là sẽ đồng ý nhà đò bất đắc dĩ gật đầu nói vậy cũng tốt hiện tại thuyền đã đến trong sông tâm cũng không thể để ôn thanh thanh xuống ôn thanh thanh đối với viên thừa trí ôn quyền nói huynh đệ đa t ạ viên thừa trí cười nói không cần Người nếu như muốn liền thuyền Viên nhúng thuyền được đi rồi. hơi chiếc Hả? thửa mẩy, tạ, tạ trí lao bao ba ra có xuống、tới. ôn thanh thanh b i ế n sắc mặt kinh hô là du long bang thuyền ôn thanh thanh dọc theo con đường này cải trang trang phục tận đi đường nhỏ nhưng là vẫn không có bỏ rơi du long, bang. Viên thửa thầm nghĩ trong lòng, du long bang là cái gì thế lực vinh thải đứng ở đầu thuyền trên đối với ôn thanh thanh hô ha ha họ ôn ngươi là chạy không thoát đem hoàng kim giao ra đây xem ở ôn gia năm cái lao già mặt mũi ta liền không thương tính mạng ngươi ôn thanh thanh cười lạnh nói vinh hải ngươi còn d i n g không nói giang hồ quy củ hoàng kim nếu là ta cướp được vậy chính là ta vinh hải cười to nói không sai nhưng l à n à y hoàng kim vẫn không có tiến vào ngươi ôn gia vì lẽ đó vẫn chưa thể xem như là ngươi hiện tại hoàng kim lập tức liền muốn đ ổ i chủ ôn thanh thanh lớn tiếng nói ngươi liền không sợ ta n a m vị ra ra vinh hải cười lạnh nói ôn gia ngũ lao nếu như thật sự có bản lĩnh con gái thì sẽ không bị tao đạp còn sinh ra ngươi tên tiện chủng này viên thừa trí hơi nhún mày này vinh thải nói chuyện thực sự là khó nghe c h e n ôn thanh thanh trường kiếm ra khỏi vỏ vinh thải ta muốn giết ngươi vinh thải khinh bị nói chỉ bằng ngươi vinh thải triển khai khinh công lướt sóng mà đến sắp tới ôn thanh thanh trên thuyền viên thừa trí cả kinh vinh thải là cao thủ nhất lưu vị này vị ôn gia huynh đệ không phải là đối thủ của h ắ n ngày hôm nay chương mới xong xuôi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hồ cản Sụ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 10, thế giới chân thực vương nhạc mang theo liễu như thị đi tới ở nông thôn nơi này cảnh tượng cùng sông tần h o i xa hoa đ ổ i t r u y nhưng là cách biệt vài tầng trời vương nhạc cùng liễu như thị đi ở trong thôn phát hiện thật nhiều bảy tám tuổi cô gái đều không có mặc quần áo đương nhiên không phải các nàng không biết xấu hổ mà là xác thực mua không nổi quần áo hết thảy bách tính đều là xanh sao vàng gọn tê liệt trong mắt mang theo mộ khí thế nào cảm giác làm sao vương nhạc cơm thanh không mang theo một điểm tâm tình n à y vẫn là giang nam không có trải qua binh hai ngươi có thể tưởng tượng một chút liêu đông những kia bách tính là làm sao sinh hoạt chỉ cần là ở mãn thanh dưới sự thống trị người hán chính là nô lệ không có một chút nào tự do có thể nói liêu cô nương nếu như ngươi sinh hoạt ở điều kiện nơi này dưới ngươi có hay không tạo phản liệu như thị trên mặt mang theo khiếp sợ nàng chưa từng có nghĩ đến nguyên lai、like、đại minh triệu bách tính q u á chính là cuộc sống như thế liệu như thị tuy rằng từ nhỏ bị bán trao tay mấy lần nhưng là cái kia đều là ở gia đình giàu có coi như được không ít o a nước nhưng là cũng có thể ăn no mặc ấm so với những người dân này thân thiết gấp trăm lần trên sông tần hoài tài tử giai nhân x a hoa đ ổ i truy những kia đều là hư huyễn nơi này thế giới mới là chân thực vương nhạc đông nhiên cười nói những kia các đạt quan quý nhân uống đều là bách tính máu tươi a vốn là mà làm quan muốn hướng về dân chúng thu lấy thuế phú là hẳn là nhưng là bọn họ hưởng thụ mồ hôi nước mắt nhân dân nhưng không có tận cùng quan phụ mẫu trách nhiệm này nên chết rồi vương nhạc ở liễu như thị trên người ra chỉ một đạo tinh thần nhiệm lực nói rằng liễu cô nương muốn phải thấu hiểu bách tính sinh hoạt ngươi liền muốn trở thành bách tính bên trong một thành viên mới được ngươi liền ở ngay đây sinh hoạt một tháng một tháng sau ta trở lại thăm ngươi nếu như ngươi có thể sống sót ta nghĩ ngươi nên có rất lớn thu hoạch vương nhạc ra chỉ ở liễu như thị trên người tinh thần n h i ệ m lực chỉ có thể bảo vệ nàng một tháng một tháng sau sẽ tiêu tan có này đạo tinh thần n h i ệ m lực người bình thường không đả thương được nàng vương nhạc nói xong không giống nhau không chờ liễu như thị phản đối trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất rồi vương nhạc công tử ngươi không muốn bỏ lại ta a liễu như thị sợ hai hô không có vương nhạc ở bên người liễu như thị trong lòng tràn ngập bàng hoàng cùng sợ hãi liễu như thị trên người không có bạc nơi này càng không có khách sạn quán cơm không có trên sông tần hoài tất cả nàng ăn mặc ở đi lại nên như thế nào giải quyết liễu như thị ở trên sông tần hoài tài hoa hiện tại hoàn toàn không có đất dụng võ chẳng lẽ muốn nàng cùng nơi này bách tính ngâm thơ đối nghịch hay sao ta nên làm gì liễu như thị trong lòng hô trên mặt sông ôn thanh thanh đang cùng vinh thải chém giết nhưng là ôn thanh thanh võ công mới là nhị lưu ở đâu là vinh thải đối thủ họ ôn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngày hôm nay lão phu liền giết ngươi ta ngược lại muốn xem xem ôn ra năm cái lao quỷ có thể hay không vì ngươi cái này tiểu tiện trùng tìm ta báo thủ vinh thải bàn tay đã biến thành lợi chảo trên đầu ngón tay mang theo thanh chân khí màu đỏ này chính là vinh thải tuyệt học đại lực hương trào công viên thừa t r í biến sắc mặt không được này vinh t h ả i dĩ nhiên muốn hạ sát thủ viên thừa trí triển khai thần hành bạch biến trong nháy mắt c h e ở ôn thanh thanh trước người một quyền đánh ra cùng vinh thải lợi chảo v và a vào nhau ẩm một tiếng vang trầm thấp chuyển đến toàn bộ thuyền vì đó chấn động trên mặt sông bắn lên cao ba thước cuộn sóng viên thừa trí dùng hoa sơn phá ngọc quyền quyền pháp này không gì không xuyên thủng so với vinh thải đại lực ư ơ n g c h ả o công cao minh hơn một thoáng thích thích thích vinh thải bị chấn động lui lại mấy bước kinh ngạc nói tiểu tử ngươi là ai lại dám quản ta du long bang sự tình viên thừa trí ôm quyền nói tại hạ cũng không muốn quản ngươi du long bang sự tình nhưng là vinh bang chủ ngươi một đời cao thủ dĩ nhiên hướng về tiểu huynh đệ này lạnh lùng hạ sát thủ vì cứu người ta không xuất thủ không được vinh thải tàn nhẫn n ở nụ cười nói rằng hay hay t ố t đã như vậy vậy lao tử ngày hôm nay trước hết chấm dứt ngươi lại thu thập cái kia họ ôn vinh thải đại lực gương trào công ác liệt dị thường ở chiết giang một vùng ít có đi thủ nhưng đáng tiếc h ắ n lần này gặp phải chính là viên thừa trí đến đây đi viên thừa trí không có s ử suất toàn lực hắn cũng muốn nhìn một chút vinh thải võ công đến cùng làm sao vinh thải đại lực hưng t r ả o công triển khai x o n g sau khi vẫn không có thương tổn được viên thừa trí một sợi lông ha ha vinh thải xem ra võ công của ngươi cũng chỉ đến như thế nếu ngươi không có tân chiêu thức vậy thì nhìn ta cú đấm này làm sao lúc trước viên thừa trí đều là chỉ thủ chớ không tấn công hiện tại đột nhiên công kích nhất thời đem vinh thải làm cho l u ô n cuống tay chân vảnh viên thừa trí một quyền đánh vào vinh thải trên lồng ngực lập tức đem vinh thải đánh bay phù phù vinh thải rơi đến trong sông bang chủ du long bang người đều hét to nói vinh thải nhảy lên du long bang thuyền trên b o n g thuyền như chỉ ướt sũng tiểu tử xem như ngươi lợi hại chúng ta đi vinh t h ả i thả cú lời hung á c mang theo du long bang các đệ tử rời đi du long bang nhị đương ra nói rằng bang chủ chúng ta liền như vậy đi rồi hoàng kim không muốn sao vinh thải lạnh lùng nói tiểu tử kia võ công cao cường ngày hôm nay chúng ta là đừng muốn lấy được hoàng kim bất quá ta sẽ không từ bỏ chúng ta đi xin mời lữ thất tiên sinh để hắn đến giữ gìn lẽ phải ôn thanh thanh đối với viên thừa trí bất mãn nói ngươi liền như vậy để hắn đi rồi viên thừa trí cười nói ta cùng vinh thải cũng không có thâm cựu đ ạ i hận để hắn uống mấy cái nước sông cho cái giao hấn cũng chính là không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt ôn thanh thanh lạnh rên một tiếng buổi tối ôn thanh thanh cùng viên thừa trí ở trên bong thuyền uống rượu ăn ăn sáng viên đại ca không biết ngươi lần này đến chiết giang là làm cái gì ôn thanh thanh đối với viên thừa trí hỏi viên thừa trí cười nói vì hoàn thành một cái tiền bối nguyện vọng viên thừa trí cũng không có cùng ôn thanh thanh nói kim xả làng quân sự tỉnh thanh đệ ngươi này hoàng kim là cướp giật đến viên thừa trí hỏi ôn thanh thanh là nữ giả nam trang viên thừa trí nhưng không có phát hiện nàng là thân con gái ôn thanh thanh khẽ mỉm cười đúng vậy có vấn đề gì không ta vốn là giặc cướp mà lại nói coi như ta không cướp d ù long ba người n g cũng sẽ ra tay đã như vậy còn không bằng đem những này hoàng kim thu vào trong túi sách của mình viên thừa trí nói rằng há không có chuyện gì chỉ là ta nghĩ tới một chuyện khác ta vương thúc thúc năm trăm lạng hoàng kim bị tiểu v ệ mội mội cùng thôi hy mận cho đánh cắp bọn họ nói muốn đưa đi cho sấm vương làm quân lương ôn thanh thanh s ữ n g sở sau đó cười nói viên đại ca n à y năm trăm lạng hoàng kim ngày hôm nay nếu là không có người ta cũng không giữ được không bằng chúng ta liền một người nắm một nửa đi viên thừa trí lắc đầu nói không cần ta không cần ôn thanh thanh ngang ngược không biết lý lẽ nói rằng ta nhất định phải cho ngươi nếu như ngươi không muốn vậy ta cũng không muốn sáng mai liền muốn về thạch lương trấn ngày thứ hai vừa dạng sáng ôn thanh thanh liền rời đi năm trăm lạng hoàng kim ở lại viên thừa trí trong phòng viên thừa trí cầm hoàng kim bất đắc dĩ nói cái này thanh đệ dĩ nhiên thật sự đem hoàng kim lưu lại không được ta phải đem hoàng kim đưa trả lại hắn viên thừa trí rơi xuống thuyền hướng về thạch lương trấn chạy đi ôn thanh thanh vừa về tới thạch lương trấn ôn ra liền đem chính mình nhốt tại t r o n g khuê phòng liên tiếp chừng mấy ngày đều không có đi ra ngoài ôn nghi thấy con gái tâm sự nặng nề dáng vẻ khó tránh khỏi có chút bận tâm ầm ầm ôn nghi ở gõ gõ ôn thanh thanh cửa phòng hô thanh nhi ta là nương Ngươi mở cửa、à? Kẹt kẹt. ôn thanh thanh mở cửa phòng ra nói rằng nương chuyện gì ôn nghi đi vào khuê phòng nói rằng ngươi trở về liền hồn vía lên mây thực sự là gọi nương thật lo lắng cho thanh nhi ngươi có phải là gặp phải chuyện gì ôn thanh thanh miễn cưỡng n ở nụ cười nói rằng nương ta có thể gặp phải chuyện gì ta không phải khỏe mạnh như vào lúc này ôn thanh thanh ca ca ôn chính đến rồi đại ca ôn thanh thanh cùng ôn chính quan hệ cũng không được gặp mặt cũng chỉ là thanh thanh thản thản ôn chính lạnh rên một tiếng bên ngoài đến rồi một người tên là viên thừa trí tiểu tử nói là tìm đến ôn thanh huynh đệ ôn thanh thanh s ữ n g sờ sau đó vui vẻ nói ngươi là trả lời như thế nào ta liền nói ngươi là đệ đệ ta ôn chính sau khi nói xong liền rời đi ôn nghi thấy ôn thanh thanh kích động dáng vẻ hỏi thanh nhi cái kia viên thừa trí là ai ôn thanh thanh khuôn mặt hơi đỏ lên ngượng ngùng nói là ta ở bên ngoài nhận thức chính là một cái đại ca người rất tốt ân đối với ta cũng rất tốt ôn thanh thanh lại đổi nữ giả nam trang dáng vẻ đi ra ngoài thấy viên thừa trí ôn nghi nhìn ôn thanh thanh dáng vẻ cao hứng thầm nghĩ trong lòng con gái lớn ấn rồi có người thích nhưng là cái này viên thừa trí đến cùng làm sao ta còn phải tỉ mỉ quan sát thử thách một phen mới lạ ôn thanh thanh đến, đến đại sảnh nhìn thấy viên thừa trí cao hứng hô viên đại ca ngươi thật sự đến rồi à viên thừa trí cười nói ngươi hoàng kim bỏ vào trong phòng của ta ta cho ngươi đưa tới ôn thanh thanh ánh mắt hơi tối s â m lại nói rằng chỉ là vì từ hoàng kim tới sao viên thừa trí s ứ n g sở sau đó cười nói quan trọng hơn vẫn là muốn đến xem thanh đ ệ ngươi nghe được viên thừa trí nói như vậy ôn thanh thanh mới lại cao hứng lên nơi này chính là ôn gia tiểu hà an tiểu huệ thôi h i mẫn ba người cưỡi tuấn mã rốt cuộc tìm được thạch lương chấn ôn gia đi chúng ta đi vào tiểu hà xuống ngựa đối với an tiểu tuệ cùng thôi hy mẫn nói rằng đứng lại các ngươi là người nào ôn gia hộ vệ ngăn cản tiểu hà ba người tiểu hà nói rằng nói cho các ngươi ra láo ra liền nói chúng ta là tới bắt về đồ vật của chính mình hộ vệ lạnh lùng nói láo gia cũng là các ngươi có thể thấy nhanh lên một chút cút cho ta ôn gia ở thạch lương c h ấ n nhưng là thằng t r ộ t làm v u a sứ mù hộ vệ tự nhiên cũng đều là không coi ai ra gì hàng người tiểu hà mặt châm xuống cười lạnh nói xem ra ta đoán không lầm này thạch lương ôn ra chính là cái giặc cướp va nếu ngươi không cho ta tiến vào vậy hôm nay bổn cô nương liền muốn xông vào tiểu hà một trưởng đánh ra băng hàn huyền minh chân khí xâm nhập hộ vệ trong thân thể để hắn ngã trên mặt đất thật đánh dùng mình tiểu hà mang theo an tiểu tuệ thôi hy mẫn xông vào cùng ôn ra đại viện nhất thời bị ôn chính và mấy chục vị hộ vệ v â y nốt các ngươi đến cùng là ai ôn chính lạnh giọng hỏi tiểu hà kiều quát một tiếng một mình ngươi tiểu tử còn chưa có tư cách hỏi chúng ta ôn ra năm cái l o quỷ các ngươi nếu như nếu không ra bổn cô nương có thể muốn đại khai sát giới à? tiểu hà âm thanh truyền khắp toàn bộ ôn ra chính đang nói chuyện phiếm viên thừa trí cùng ôn thanh thanh nghe được tiểu hà âm thanh đều là sức n g sở ôn thanh thanh nghi ngờ nói là ai lớn mật như thế lại dám đến ta ôn ra gây sự viên thừa trí đứng lên tới nói nói là tiểu hà thanh âm của m ộ i m ộ i không được thanh đệ chúng ta nhanh lên một chút ra ngoài xem xem viên thừa trí cùng tiểu hà quan hệ tuy rằng không thế nào được nhưng là cũng là lẫn nhau rất quen thuộc dù sao hai người ở hoa sơn đồng thời sinh hoạt mười năm ở hoa sơn trên viên thừa trí cùng tiểu hà cũng là thường thường luận bàn võ công tiểu hà huyền minh thần trưởng cùng kiếm thuật viên thừa trí nhưng là tương đương kiên kỵ nếu như tiểu hà thật sự đại khai sát giới vậy coi như g â y go c ả n h thứ nhất đưa đến chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười một đại cường hào mã sĩ anh chương mười hai cầm đi liếu như thị thạch lương ôn ra ở giang chết một vùng là tiếng tăm lừng l â y mặc kệ là bạch đạo vẫn là hắc đạo đều sẽ bán bọn họ ôn ra ngũ lao mặt mũi nhưng là tiểu hà một cái không tới hai mươi tuổi tiểu nha đầu lại dám ở ngay trước mặt bọn họ quát lớn ôn ra thực sự là thái đáng ghét ôn lão tam nhà ta ôn phương sơn nhìn ôn thanh thanh một chút biết chắc là nàng đi trộm tiểu hà hoàng kim ôn ra vẫn luôn có làm hắc đạo buôn bán những năm này ôn thanh thanh cũng vì ôn gia cường nhiều hơn không ít tài vật hoàng kim nếu tiến vào ôn gia vậy thì là ôn gia đồ vật người khác lại nghĩ tới bắt tuyệt đối không thể ôn phương sơn lạnh g i ọ n g cười nói tiểu nha đầu ngươi muốn hoàng kim cũng không phải không thể chỉ cần ngươi có thể đỡ được ta ba t r ư ở n g hoàng kim ta hai tay xin trả nhưng là ngươi nếu như không tiếp nổi không chỉ không thể cầm lại hoàng kim hơn nữa còn muốn trả giá bằng máu ta ôn gia có thể không phải là người nào đều có thể xem thường Tiểu Hà giận dữ mà cười, các cướp giật ta trả, ta giận cười, ngươi kim, muốn Hà hoàng không chỉ không mà cùng còn dữ mặt các cướp có cả, kẻ được ể ta tiếp n g ơ ngươi i giả, có phải bà là cho là trưởng. ta. cường, ư mình công an Lao cao cho có chắc võ đ ngày hôm nay ta liền tiếp ngươi b à trưởng bất quá đao kiếm không có mắt ngươi nếu như tử thương ở dưới kiếm của ta nhưng là không oán được b u ồ n cô nương ôn phương sơn vung tay lên đối với ôn gia hộ vệ giống to các ngươi đều cút ngay cho ta để cho ta tới gặp gỡ một lần cái này tiện t ỷ cũng làm cho nàng biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn tiểu hà quay đầu lại nhìn an tiểu tuệ cùng thôi hy mẫn một chút hai người các ngươi cũng lui về phía sau một ít ôn thanh thanh một mặt lo lắng nhìn tiểu hà ôn phương sơn là ôn thanh thanh thân ông ngoại võ công của hắn ôn thanh thanh tự nhiên là tối quá là rõ ràng vậy cũng là nhất lưu đỉnh cao cao thủ a tiểu hà vẫn chưa tới hai mươi tuổi coi như võ công mạnh hơn cũng không thể là nhất lưu võ giả đi tiểu hà làm sao có thể đỡ được tam gia g i a b à chiêu a tham gia gia hạ thủ lưu tình a ôn thanh thanh la lớn ngươi cũng không nên tổn thương nàng viên thừa trí âm thầm lắc đầu hắn lo lắng không phải tiểu hà mà là ôn phương sơn tiểu hà võ công tuy rằng không phải là đối thủ của chính mình nhưng là cùng tiểu hà đối chiến thời điểm chính mình cũng là phi thường k i ê n kỵ huyền minh thần trưởng hàn khí cùng quỷ dị kiếm thuật càng làm cho người khó lòng phòng bị tiểu hà rút ra trường kiếm chỉ vào ôn phương sơn khinh bị nói lao ra hỏa đến a ôn phương sơn cũng là phía nam võ lâm thành danh đã lâu nhân vật lúc nào gặp phải người khác như vậy xem thường ôn phương sơn hét lớn một tiếng một trường hướng về tiểu hà tấn công tới ôn phương sơn trưởng lực chất phác chân khí dâng trào một luồng áp lực phả vào mặt tiểu hà nhẹ giọng cười nói nhất lưu đỉnh cao tu vi cũng không tệ lắm nhưng là này trưởng pháp liền không dám khen tặng dối tinh dối mù tiểu hà theo vương nhạc học võ kiến thức thiên hạ tuyệt học ôn phương sơn t r ư ở n g pháp ở trong mắt tiểu hà miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhị lưu trường lực cách tiểu hà còn có nửa thước khoảng cách thời điểm tiểu hà đột nhiên động tiểu hà trường kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về ôn phương sơn thủ đoạn lột bỏ nàng đây là muốn bổ xuống ôn phương sơn bàn tay tiểu hà xuất kiếm rất nhanh rất ổn thời cơ cũng nắm rất khá tam đệ cẩn thận ôn phương đạt la lớn tiểu hà kiếm khí để ôn phương sơn lạnh cả tim vội vàng biến chiêu rút về bàn tay ôn phương sơn lui trở lại tiểu hà cũng không truy kích mà là cười nói đệ nhất trưởng còn có hai t r ư ở n g lần này ngươi cũng phải cẩn thận một chút không nên khinh thường a ôn vương sơn trong lòng tức giận thầm hận chính mình vừa n ã y bất cẩn không đúng vậy sẽ không bị tiểu nha đầu này làm cho chật vật như vậy nhưng là hắn làm sao biết coi như hắn cẩn thận từng ly từng tí một cũng chưa chắc có thể chạm đạt được tiểu hà tiện tí muốn chết ôn vương sơn thẹn quá thành giận triển khai mười phần công lực hướng về tiểu hà tấn công tới lần này trường lực so với lúc trước nhưng là phải chất phác đến hơn nhiều tiểu hà khẽ mỉm cười h ừ m không sai một trưởng này có chút ý nghĩa tiểu hà triển khai khinh công sai một ly né qua trường lực nhàn nhạt nói còn có cuối cùng một trưởng a ôn phương sơn điên cuồng không muốn sống về phía tiểu hà tấn công tới tiểu hà cười lạnh cũng một trưởng đánh ra mạnh mẽ huyền minh chân khí lạnh leo thấu xương người chung quanh đều dùng mình một cái vảnh hai người trưởng lực chạm vào nhau một tiếng to lớn muộn hưởng chuyện lai、like, chân khí dập dờn đem chu vi giả sơn đều phá hủy ba chiêu đã qua tiểu hà trong mắt mang theo hàng quang hét lớn một tiếng bổn cô nương tiếp ngươi ba chiêu hiện tại ngươi cũng tiếp ta một chiêu c h e n tiểu hà trường kiếm phát sinh một tiếng kiếm reo hóa thành một vệ sáng hướng về ôn phương sơn ngực đâm tới ôn phương sơn chân khí tu vi vốn đến liền so với tiểu hà trên lệnh nửa bậc hơn nữa huyền minh chân khí bá đạo hắn hiện tại toàn thân đã bị đông cứng đến ma túy tiểu hà trường kiếm hắn căn bản không tránh khỏi tiểu hà muốn l ệ n h lùng hạ sát thủ viên thừa trí ôn thanh thanh ôn phương đạt tứ huynh đệ thậm chí ngay cả ở phía xa quan sát chiến đấu ôn nghi đều là biến sắc mặt tiểu hà muội muội hạ thủ lưu t ì n h viên thừa trí hét lớn một tiếng gỡ xuống ôn thanh thanh trên đầu châm gài tóc vận dụng hết chân khí châm gài tóc mang theo tiếng xé do hướng về tiểu hà trường kiếm đánh tới tiểu hà mùi kiếm mới vừa đến ôn phương đạt lồng ngực liền bị châm gài tóc bắn trúng và ảnh trường kiếm bị kích trật c h â m gài tóc bị mạnh mẽ lực đạo chấn động thành b ộ t phấn thừa dịp cái này không chặn ôn phương sơn chạy tới lui lại trở lại ôn phương đạt bên người tiểu hà nhìn chăm chăm viên thừa trí lạnh lùng nói viên thừa trí ngươi đây là ý gì ngươi có phải là muốn thật sự phải giúp chợ này ôn ra lá o quỷ ở hoa sơn trên ngươi nhưng là không có thiếu ở công tử nơi nào đến chỗ tốt đi hạ sơn liền trở mặt tiểu hà không nghĩ tới viên thừa trí sẽ xuất thủ hiện tại sắc mặt của nàng rất khó n h ì n viên thừa trí ôn quyền nói tiểu hà muội muội ngươi đã thắng vẫn là hạ thủ lưu tình đi thương tính mạng người đều là không tốt đẹp tiểu hà cười to nói viên thừa trí ngươi đúng là hội phẫn người tốt vừa n ã y ôn phương sơn lão quỷ này đối với ta xuất trưởng có thể không chút nào hạ thủ lưu tình khi đó ngươi tại sao không ngăn cản vẫn là nói ta cái tiểu nha đầu này mệnh không coi ôn ra lão quỷ mệnh quý giá viên thừa trí vốn là không tiêu tan ngôn từ bị tiểu hà ép hỏi trong lúc nhất thời cũng không tới trả lời như thế nào ôn thanh thanh nói với tiểu hà này ngươi làm sao có thể như vậy võ công của ngươi so với ta tam gia g i a vốn là cường một ít ta tam gia g i a coi như triển khai toàn lực cũng không đả thương được ngươi ngươi còn cần viên đại ca xuất thủ cứu g i ú p sao tiểu hà lạnh lùng nhìn ôn thanh thanh miệng lưỡi bén nhọn viên thừa c h í ta xem ngươi tám phần mười là coi trọng họ ôn nha đầu muốn làm ôn gia tới cửa con rể chứ được chuyện vừa rồi ta liền không so đo với chúng mày các ngươi cũng nói rồi chỉ cần ta đỡ lấy ôn phương sơn ba trưởng các ngươi liền đưa ta hoàng kim hiện tại ba trưởng đã qua các ngươi đem hoàng kim giao ra đây đi viên thửa trí nhìn ôn thanh thanh trong mắt mang theo khiếp sợ thanh đệ là nữ nhân ôn phương đạt cười lạnh một tiếng ngươi này thiện tỉ sỉ nhục ta ôn ra hiện tại còn muốn phải đi đỗ ngũ hành trận lao tam ôn phương sơn lớn tiếng nói vâng đại ca ôn ra ngũ lao đem tiểu hà vi lên bọn họ đây là muốn vây công tiểu hà tiểu hà võ công cùng kiếm thuật vừa nãy bọn họ xem như là đã được kiến thức đơn đả độc đấu ôn ra không có ai là nàng đối thủ muốn đem tiểu hà đánh giết chỉ có thể dùng ngũ hành trượn tiểu hà trong mắt mang theo sắc cơ xem ra các ngươi là không muốn giao ra hoàng kim vừa nay để ta đỡ lấy ba trưởng hóa ra là tiêu khiển ta ai như vậy vậy thì không nên trách bổn cô nương đại khai sát giới lần này tiểu hà là thật sự động sắc cơ ôn ra năm cái lão quỷ cũng thật là không để yên không còn ôn thanh thanh lôi kéo viên thừa trí tay lo lắng nói viên đại ca bây giờ nên làm gì ta năm vị gia ra, ra ngũ hành trận nhưng là vô địch thiên hạ mấy chục năm qua bọn họ đều không có gặp phải địch thủ tiểu hà nhất định không phải là đối thủ viên thừa trí thầm nói ngũ hành trận tuy rằng lợi hại nhưng là ở mười tám năm trước liền bị kim xà lan g quân phá sạch sành xanh chỉ cần biết rằng ngũ hành trận kẽ hở muốn phá nó cũng không khó ôn gia ngũ lao tu vi võ công cũng là so với tiểu hà t r ê n h lệnh nửa bậc xuất hiện ở tại bọn hắn tạo thành ngũ hành trận pháp cả công lẫn thủ uy lực vô cùng coi như là nửa bước tông sư cường giả muốn phá ngũ hành này trượn cũng là không thể giết tiểu hà chân đạ bộ pháp hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh hướng về ôn gia ngũ lao công tới nay tiện t ì khinh công cùng kiếm thuật thật mạnh liền coi như chúng ta dùng ngũ hành trận một chốc cũng khó có thể giết nàng ô n phương đạt la lớn lao tứ chúng ta trận pháp nhốt lại nàng dùng ngươi phi đao giết cho ta nàng lao tứ ôn phương thi lớn tiếng nói được mười thanh phi đao mang theo tiếng rít hướng về tiểu hà công tới tiểu hà tỉ tỉ cẩn thận a an tiểu tuệ lo lắng hô nàng cùng thôi hy mận võ công quá thấp căn bản là không giúp được gì viên thừa trí nhìn thấy tiểu hà gặp nguy hiểm lập tức nhảy vào đến ngũ hành trong trận mười thanh phi đao toàn bộ bị viên thừa trí tiếp được viên thừa trí lần này triển khai không phải hoa sơn phái võ công mà là kim xả làng quân thủ pháp ôn phương đạt nhìn thấy viên thừa trí võ công ánh mắt sáng lên kinh hai nói kim xả làng quân tiểu tử kim xả lao tặc cùng ngươi quan hệ gì ngày hôm nay ngươi nếu như không nói ra tung tích của hắn chúng ta nhất định phải giết ngươi ôn gia ngũ lao phát hiện viên thừa c h í dùng kim xả làng quân võ công lập tức từ bỏ vây công tiểu hà hết thể sự chú ý đều tập trung vào viên thừa c h í trên người tiểu hà mắt lạnh nhìn viên thừa c h í nói rằng viên thừa c h í xem ra ngươi đối với ngũ hành này trận rất có nghiên cứu à đã như vậy vậy h a y để cho ngươi tới chơi được rồi ta đi làm thịt ôn ra những người khác viên thừa trí lo lắng nói tiểu hà muội muội không thể ngươi yên tâm ngày hôm nay ta nhất định giúp ngươi cầm lại hoàng kim có ta ở bọn họ thương không được ngươi tiểu hà nhìn viên thừa trí cuối cùng gật đầu nói cũng được ngươi cứu ta một mạng ta lần này liền nghe lời ngươi bất quá hiện tại ta muốn hoàng kim không phải năm trăm lạng mà là một ngàn lưỡng ôn ra nếu như không cho ta liền giết đối mặt tiểu hà uy hiếp ôn gia ngũ lao không để ý chút nào tiểu hà bất quá là cái tiểu nữ tử tuy rằng võ công cao cường thế nhưng dùng ngũ hành trận trừng trị nàng thừa sức viên thừa trí hội kim xả lang quân võ công vậy thì nhất định biết kim xả lang quân t â m tích kim xả lang quân trong tay nhưng là có kiến văn đế bảo tàng ôn gia ngũ lao tuyệt đối sẽ không từ bỏ xa xa ôn nghi thấy viên thừa trí triển khai kim xả lang quân võ công trong lòng kích động bọn nàng nàng chờ kim xả làng quân mười tám năm hiện tại rốt cục có tung tích của h ắ n viên thừa trí cười nói tại hạ s á c thực biết kim x à tiền bối t â m tích nhưng là này cùng các ngươi không có một chút nào quan hệ đi liễu như thị ở ở nông thôn sinh hoạt mấy ngày tiều tụy không ít y phục trên người cũng biến thành bẩn thỉu tóc có một tia ngổn ngang hiện tại liễu như thị mới biết bách tính sinh hoạt so với nàng tưởng tượng còn phải gian nan mấy ngày qua liễu như thị gặp phải rất nhiều nguy hiểm nàng một cái đẹp như thiên tiên tuổi thanh xuân nữ tử ở ở nông thôn muốn không có chuyện cũng khó khăn cũng may có vương nhạc tinh thần niệm lực bảo vệ lúc này mới làm cho nàng hữu kinh vô hiểm tường an vô sự liễu như thị chọc lấy thùng nước đi tới giếng nước một bên chuẩn bị múc nước nàng hiện tại sống nhờ ở một vị đại nương trong nhà vị kia đại nương không có con cái lao già cũng chết trong nhà liền nàng một người ha ha ngươi chính là liễu như thị đi quả nhiên là đẹp như thiên tiên tân hoai tám diễm danh bất hư truyền a một cái trêu chọc gâm thanh truyền đến liễu như thị ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt đạo trưởng không biết lúc nào đứng ở trước mặt đạo nhân này chính là ngọc trân liễu như thị khẽ không người hỏi không biết đạo trưởng làm sao mà biết tiểu nữ tử tên tìm tiểu nữ tử để làm gì ngọc trân cười to nói ha ha vì ngươi bản tọa nhưng là tốn không ít tâm tư đây hiện tại đạo gia rốt cục có thể được đền bù mong muốn có thể nếm thử ngươi tư vị liễu như thị lông mày lập tức dựng thẳng lên đến quắt lớn nói ngươi đạo nhân này thực sự là vô liêm sỉ dĩ nhiên khẩu ra ô h ế nói như vậy ngọc trân cười to nói được rồi ngươi cô nàng này liền đi theo ta đi ngọc trân hướng về liệu như thị t r ụ c tới nhưng là ở muốn tiếp cận thân thể nàng thời điểm một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ trên người liệu như thị bắn ra đến chặn lại rồi ngọc trân ngọc trân s ữ n g sở sắc mặt nghiêm túc nói rằng nguyên lai có cao thủ bảo vệ bất quá này một đạo sức mạnh còn không ngăn được bản tọa phá cho ta ngọc trân hét lớn một tiếng một đạo chân khí đánh ra phá tan vương nhạc ở lại liệu như thị trên người tinh thần niệm lực vương nhạc tinh thần niệm lực là mạnh mẽ nhưng là ở lại liệu như thị trên người này đạo lực lượng chỉ có thể bản năng phòng thủ căn bản không ngăn được ngọc trân công kích trừ phi vương nhạc ở đây ha ha chúng ta đi thôi ngọc trân nhìn liễu như thị trong mắt mang theo nồng nặc dục hỏa ngọc trân mang theo liễu như thị triển khai khinh công biến mất ở bên cạnh giếng liễu như thị trên người tinh thần niệm lực bị phá tan trong n g á y mắt cách xa ở nam kinh thành vương nhạc trong mắt phát sinh một đạo tinh quang liệu như thị trên người tinh thần nghiệm lực bị phá vương nhạc trong lòng kinh ngạc nàng gặp phải cao thủ muốn phá tan đạo kia tinh thần nghiệm lực chỉ có tông sư võ giả mới có thể làm đến sẽ là ai vương nhạc trong lòng nghĩ hoặc r a mã sĩ anh tổng đốc phủ vương nhạc hóa thành một đạo h ảo ảnh biến mất rồi liệu như thị là vương nhạc mang ra đến nàng hiện tại có nguy hiểm vương nhạc quyết không thể khoanh tay đứng nhìn liệu như thị trên người tinh thần nghiệm lực bị phá tan cái kia lưu lại năng lượng chỉ có canh kia lại giờ, lưu lượng duy năng thể trì một canh giờ. vương nhạc n h ấ tốc định đến đợi được đem được Đến đó, Thị trong vòng canh bên trong nàng. Không Như trên người tinh thần nghiệm lực biến mất, Vương Nhạc đem cũng lại không cảm ứng được nàng. Đến lúc đó, coi như Vương Nhạc bản lĩnh mạnh hơn, phải phải cảm giờ Liễu lại coi ở một mất, vậy, m lực lúc u n Như tìm Thị Liễu ũ n không khác nào náy biển.、Xeo. Vương Nhạc g khác kim tốc Xeo! mò độ tăng lên tới cực hạn bất kể là ai dám phá tan tinh thần niệm lực của ta l ã o tử tuyệt sẽ không bỏ qua hắn vương nhạc trong lòng căm tức nói c ả n h thứ nhất đưa đến xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười ba man thanh đệ một dũng sĩ chương mười bốn kim trung cháo thạch lương ôn g i a ôn g i a ngũ lao khí thế hùng hổ cần phải ép hỏi ra kim xả làng quân t â m tích viên thừa trí nếu như không nói bọn họ không tiếc liều mạng một trận chiến vì kiến văn đế bảo tàng ôn g i a ngũ lao nhưng là tìm dòng dã mười tám năm bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ viên thừa trí nghiêm túc nói ôn ra năm vị lao gia tử kim x à lang quân cũng coi như là tại hạ nửa cái sư phụ ta lần này đến chỉ là vì hoàn thành kim x à tiền bối nguyện vọng các ngươi nếu như còn như vậy dồn ép không tha liền chớ có trách ta không k h á c h khí ôn phương đạt cười lạnh một tiếng tiểu tử không muốn cho rằng ngươi là hoa sơn phái đệ tử chúng ta liền không dám động ngươi ngày hôm nay coi như là thần kiếm tiên viên mục nhân thanh ở đây chúng ta cũng là thái độ này kim xả cầu tặc năm đó giết ta ôn ra mấy chục cái người còn cướp giật ta ôn ra bản đồ kho c á o ngươi nếu như không đem tung tích của hắn nói ra chúng ta đem không chết không thôi ôn phương đạt đ ổ i trắng thay đen ăn nói bừa bãi đem kim xả làng quân nói thành là một cái vô ác không tha người ôn nghi sau khi nghe tức giận nói đại bá coi như hạ tuyết nghi giết ôn ra mấy chục cái người nhưng cũng là ôn gia trước tiên có lỗi với hắn nếu không là ôn phương lộc c ư ơ n g hiếp tuyết nghi tỉ tỉ còn giết hạ tuyết nghi một nhà năm thanh hạ tuyết nghi sẽ tìm đến ôn gia báo thủ sau đó các ngươi biết tuyết nghi trong tay có bản đồ kho c á o dĩ nhiên không tiếc mời võ lâm các phái cao thủ đến vây quét hắn tuyết nghi võ công cao cường các ngươi không địch lại liền lợi dụng tuyết nghi đối với tình ý của ta triển khai thủ đoạn hèn hạ để chân khí của hắn mất hết các ngươi sợ võ công của hắn khôi phục lại đánh gây hắn g ầ n tay g ầ n chân các ngươi việc làm so với hạ tuyết nghi muốn ác độc gấp mười lần bây giờ lại còn nói tuyết n h i bản đồ kho cáu là các ngươi Đại Ngươi biết bá. còn xấu hổ hay h k ôn g không? nghi ngũ không nghĩ tới ôn nghi lại vẫn là hướng về kim xà làng、quân. Ôn Ôn ôn ôn Ôn còn xanh. Bọn vẫn quân. ra hay ra lao sắc biết tái tới lại kim mặt xấu xà hổ họ để là về phương sơn giống to cơm miệng người tiện nhân kia mười tám năm trước ta liền hẳn là giết n g ư ơ i ngươi không chỉ làm bẩn ta ôn ra danh tiếng còn vì là kim x à làng quân sinh ra cái này tiểu tiện nhân nếu không phải là các ngươi mẹ con còn có chút giá trị lợi dụng có thể uy hiếp đến kim x à làng quân ta sớm đã đem các ngươi xử tử kim xà lan g quân giết ôn ra nhiều người như vậy cái kêu bảo tàng nên là ta ôn ra hiện tại ta thật hối hận không công nuôi các ngươi mười tám năm ôn nghi thê thảm nợ nụ cười cha nguyên lai、like、đây mới là các ngươi chân thực ý nghĩ ôn ra nuôi mẹ con chúng ta chính là vì đối phó tuyết nghi ôn thanh thanh không nghĩ tới chính mình tam gia ra dĩ nhiên có thể nói lời như vậy nay ôn ra thật sự một điểm ân tình vị đều không có ôn thanh thanh lớn tiếng nói Tam gia gia, những năm này ta đoạt lại tiền tài, ra ra, năm những này h lại k ôn g cần nói phương đạt lạnh lùng nói tam đệ người thấy được chưa đây chính là con gái ngươi cùng ngoại tôn nữ mười tám năm trước ta đã nói nuôi các nàng ngươi sẽ hối hận các nàng chính là dưỡng không quen bạch nhã lang kẻ vô ơn bạc nghĩa ngươi m u ố n chết ôn chính một chiêu kiếm đâm hướng về phía ôn nghi ôn chính cách ôn nghi rất gần ôn nghi lại không biết võ công nơi nào chống đỡ được ôn chính công kích cẩn thận viên thừa trí hét lớn một tiếng muốn muốn xông ra ngũ hành trận phúc ôn chính trường kiếm đâm kính ôn nghi lồng ngực mẹ ôn thanh thanh sắc mặt biến đổi lớn la lớn tiểu hà một trưởng đem ôn chính đẩy lùi điểm ôn nghi h u y ệ t đạo hy vọng có thể cầm máu ôn thanh thanh chạy tới ôm ôn nghi khóc lớn tiếng nói nương ngươi thế nào ngươi có thể không nên làm ta sợ a tiểu hà lắc lắc đầu ôn nghi bị chiêu kiếm này đâm t r ú n g chỗ yếu nội tạng cũng bị chân khí phá hoại coi như là đại la thần tiên cũng khó cứu ôn gia ngũ lao dùng ngũ hành trận hướng về viên thừa trí điên cuồng công kích viên thừa trí trong mắt mang theo lửa giận lớn tiếng nói là các ngươi buộc ta liền chớ có trách ta không k h á c h khí viên thừa trí sử dụng tới kim xà lan g quân kiếm pháp tìm tới ngũ hành trận kẽ hở mấy chiêu liền pha ôn gia ngũ lao trận pháp vảnh viên thừa trí một cước đá trên ngực ôn phương sơn đem hắn trọng thương ôn phương sơn mất đi sức chiến đấu ôn ra ngũ lao muốn lại kết thành trận hình đã là không thể viên thừa trí đi tới ôn nghi bên người nói với tiểu hà tiểu hà muội muội ngươi cùng vương thúc thúc học được ý thuật ngươi nhanh lên một chút cứu cứu bám mẫu thừa trí cầu ngươi tiểu hà nhìn viên thừa trí một chút lắc đầu nói nội tạng của nàng bị kiếm trên chân khí hoàn toàn phá hoại thương thế như vậy không cần nói là ta coi như là công tử tự mình đến, đến rồi sợ cũng là không có cách nào Ta hiện tại chỉ có thể làm cho nàng sống thêm thời gian một Tiểu gian nhang, các có cái gì muốn nói, mau nhanh ra hiện chỉ cho Hà châm, ngươi cái nói, nói đi. Tiểu hà lấy ra 9 cái nàng sống nén muốn ngân có các có làm lấy vào đâm gì ôn nghi lôi kéo viên thừa trí tay nói rằng viên công nói cho ta tuyết nghi hiện tại ở nơi nào viên thừa trí nói rằng kim xả tiền bối đã qua đời ta là ở một chỗ bên trong hang núi phát hiện hắn hải cốt cùng di thư lúc này mới để hoàn thành kim x à tiền bối nguyện vọng không nghĩ tới kim x à tiền bối vị hôn thê dĩ nhiên chính là bá mẫu ngươi ôn nghi t ử tốn nói không nghĩ tới tuyết nghi đúng là tạ thế ta liền nói tại sao mười tám năm hắn cũng không tới tìm tìm mẹ con chúng ta viên công ngươi mang theo thanh thanh đi thôi nàng ở lại ôn ra cũng là một con đường chết viên thừa trí gật đầu nói bá mẫu yên tâm ta hội chăm sóc tốt thanh đệ một phút sau khi ôn nghi thần trí tiêu tan thân thể mất đi sinh cơ tiểu hà đối với ôn gia ngũ lao nói rằng ta nói một lần cuối cùng giao ra hoàng kim một ngàn lưỡng không phải vậy ta liền bắt đầu giết người à. ôn phương đạt nhìn ôn phương sơn một chút bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khiến người ta lấy ra một ngàn lạng vàng giao cho tiểu hà hiện tại ôn phương sơn trọng thương không có ngũ hành trận bọn họ căn bản không phải là đối thủ của tiểu hà huống chi còn có một cái càng thêm lợi hại viên thừa trí thỏa hiệp là đường n ra duy h ấ tiểu t hà nhấc theo hoàng kim nói với viên thừa trí viên thừa trí nơi này không có chuyện của ta chúng ta sau này còn gặp lại tiểu hà chỉ là tới bắt về hoàng kim còn viên thừa trí cùng ôn ra gốc mắc tiểu hà không muốn quản cũng không có hứng thú quản tiểu hà tỉ tỉ an tiểu tuệ cùng thôi hy mẫn theo tiểu hà ra ôn ra tiểu hà nói rằng hiện tại hoàng kim đã tìm trở về các ngươi hoặc là trở về hoa sơn hoặc là liền đi hoàng thị thương hội tìm sư phó của các ngươi không muốn lại theo ta tiểu hà quyết định đi nam kinh tìm vương nhạc nàng biết hiện tại vương nhạc chính đang cho mã sĩ anh chữa bệnh an tiểu tuệ nói rằng tiểu hà tỉ tỉ hiện tại hoàng kim ở trên tay ngươi chúng ta cũng không thể đi cho sấm vương đưa quân lương nếu không ngươi liền để chúng ta theo ngươi đi thôi hi mẫn cũng gật đầu nói đúng đúng chúng ta hãy cùng ngươi được rồi hai người bọn họ là sợ sau khi trở về chịu đến trách phạt tiểu hà nhìn bọn họ một chút nhàn nhạt nói ta không quen người khác theo được rồi các ngươi bảo trọng tiểu hà cưới lên tuấn mã nhanh chóng hướng về nam kinh chạy đi viên thừa trí cùng ôn thanh thanh an bài song ôn nghi hậu sự cũng dự định chạy tới nam kinh lần này viên thừa trí đi nam kinh một là vì cùng tôn trọng thọ đám người chạm mặt hai là vì lấy ra kiến văn đế bảo tàng đại ca ngươi nên giúp ta giết ôn chính tên con kia ta nên vì ta nương báo thủ ôn thanh thanh trong mắt mang theo cựu hận nếu có thể tiêu diệt ôn gia liền không thể tốt hơn ôn thanh thanh bây giờ cùng ôn ra một điểm cảm tình đều không có có chỉ là cựu hận viên thừa trí thở dài nói rằng ôn chính đã chạy rơi mất hiện tại chúng ta coi như muốn đi tìm hắn cũng không tìm được tiêu diệt ôn ra thanh đệ chuyện này ta lại làm không được ôn ra ngũ lao tuy rằng không phải người tốt nhưng là ôn ra vẫn có một ít vô tội người chúng ta không thể lạm sát kẻ vô tội thanh đệ chúng ta đi thôi đi nam kinh tìm ra cha ngươi bảo tàng ôn thanh thanh gật đầu nói được rồi viên thừa trí cùng ôn thanh thanh cưới ngựa rời đi thạch lương c h ấ n ôn ra trong đại sảnh ôn phương sơn lớn tiếng nói đại ca chúng ta liền cái này để bọn họ đi rồi lão đại ôn phương đạt nói rằng vậy ngươi còn có thể làm sao giết tính viên tiểu tử chúng ta không có ngũ hành trận căn bản là không phải là đối thủ đối mặt viên thừa trí coi như có ngũ hành trận bọn họ cũng không có một chút nào phần thắng ôn phương sơn cười lạnh nói cái kia tính viên tiểu tử coi như lợi hại đến đâu chẳng lẽ còn có thể so sánh kim x à làng quân hạ tuyết nghi càng mạnh hơn hay sao chúng ta hoàn toàn có thể dùng đối phó kim x à làng quân biện pháp tới đối phó hắn chỉ cần hắn mất đi v õ công chúng ta liền đánh gậy hắn gân tay gân chân định có thể ép hỏi ra kim x à làng quân tam tích ôn p h ư ơ n g đạt lắc đầu nói tiểu tử kia có phòng bị chúng ta ám không tính được tới bất quá tam đệ ngươi yên tâm m ố i thù này chúng ta nhất định phải báo hơn nữa cái kia bảo tàng cũng khẳng định là chúng ta ôn ra hai anh mục tăng đạo trường hôn mê sau bốn ngày rốt cục tỉnh lại thấy mục tăng đạo trường tỉnh lại vương nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm chỉ cần tỉnh lại là không sao đạo t r ư ờ n g ngươi làm sao sẽ cùng ngao bái gặp gỡ cái kia ngao bái đến cùng làm sao lợi hại liên n g ư ơ i đều không phải là đối thủ vương nhạc thật tò mò ngao bái thực lực mục tăng đạo trường thở dài nói rằng vốn là ta là muốn đi tìm tìm ngọc chân muốn, muốn đoạt lại trưởng môn tín vật thiết kiếm nhưng là không nghĩ tới ngọc chân cái kia nghiệp trướng dĩ nhiên không ở thịnh kinh liền ta đã nghĩ đi giết hoàng thái cực cũng làm tốt ta đại minh đi ra ngoài một mối họa lớn ám sát hoàng thái cực vương nhạc xứng sở thầm nghĩ trong lòng này mục tăng đạo trường thật là to gắn a vốn là sắp thành công nhưng là không nghĩ tới vào lúc này ngao bái xuất hiện mục tăng đạo trường nói tiếp ngao bái lực lớn vô cùng trường lực bá đạo dị thường kiếm thuật của ta căn bản không phá ra được thân thể của hắn phòng ngự chỉ có thể dùng thần hành bách biến cùng với đọ s ứ c nhưng là s ắ p thua cuối cùng bị hắn một trưởng bắn t r ú n g cũng may trưởng lực kia là đánh từ xa ở trên người ta không phải vậy ta có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ ta chạy ra đại thanh hoàng cung sau khi ngao b á i sẽ không có đuổi theo hắn khả năng cho rằng ta trúng rồi hắn một trưởng không sống được đi mục t ă n g đạo trưởng nếu không là gặp phải vương nhạc sợ là đúng là không sống được vương nhạc khẽ to mày nói rằng liền đạo trưởng kiếm thuật của ngươi đều không phá ra được hắn phòng ngự vậy nói do hắn tu luyện chính là hộ thể thần công hơn nữa đã đến sâu không lường được cảnh giới ngao bái tu luyện chính là công pháp gì vương nhạc thật tò mò coi như mật tông long tượng bàn n g ư ợ c công cũng không thể ngăn cản được tông sư kiếm thuật công kích ta m ụ c t ă n g đạo trường nói rằng ta mỗi một lần kiếm thuật công kích ngao bái trên người sẽ xuất hiện hộ thể kim quang kim quang kia cứng rắn không thể phá vỡ rất như là thiếu lâm tự kim trung cháo vương nhạc s ữ n g sở nói rằng kim trung cháo kim trung cháu cũng không cao lắm minh công pháp tha ở thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỵ ở trong kim trung cháu xếp hạng phi thường thấp lẽ nào này kim trung cháu thật sự có như vậy uy lực mạnh mẽ canh thứ nhất đưa đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười lăm hoàng thái cực bệnh nặng chương mười sáu đi tới thịnh kinh viên thừa trí cùng ôn thanh thanh dắt ngựa đi ở trên đường phố nhìn thấy viên thừa trí khẽ nhữ mày dáng vẻ ôn thanh thanh không nhịn được hỏi đại ca ngươi hai ngày nay vì sao như vậy nặng nề có có phải hay h là có tâm sự gì k ôn g Viên thừa chí nói rằng, thanh ừ Chí ó i rằng, t a hai ngày nay n người ngày cũng nghe nói, mãn h Đệ, thanh thát tử h o à nghi đế, muốn dùng ta đại muốn m dùng n ta i bách tính h đến uy ế p t h ầ ngờ y v ư ơ n nhạc. Nếu như thần y không đi vì là hoàng thái cực chữa bệnh, những kia thát tử sẽ phải trắng trận sát hại bách tính. Ôn thanh thanh nghi n thái chữa thát phải hại bách cực tử sát y kia g đi vì là sẽ nói đại ca này cùng chúng ta cũng không lớn bao nhiêu quan hệ a hiện tại đau đầu hơn hẳn là thần y mới đúng không viên thừa c h í thở d à i nói rằng thần y chính là ta vương thúc thúc tiểu hà nội mội là vương thúc thúc nha hoàn thanh đệ người nói ta có thể không lo lắng sao vương thúc thúc lần này đi mãn thanh thịnh kinh nhất định sẽ gặp nguy hiểm thanh đệ chúng ta xuất hiện đang dùng cơm sau đó lập tức chạy đi đi nam kinh bằng tốc độ của chúng ta chiều nay lẽ ra có thể đến nam kinh thành viên thừa c h í biết vương nhạc hiện tại ở nam kinh hắn muốn cùng vương nhạc cùng đi thịnh kinh tuy rằng vương nhạc võ công mạnh hơn hắn nhưng là viên thừa c h í vẫn cảm thấy thêm một cái người liền nhiều một phần an toàn ăn cơm viên thừa trí cùng ôn thanh thanh cưới lên tuấn mã kế tục chạy đi thanh đệ chúng ta mau hơn chút nữa lập tức liền muốn đến nam kinh viên thừa trí trong lòng cấp thiết ôn thanh thanh nói rằng đại ca nếu không chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút như vậy chạy xuống đi mã cũng được g ả không viên thừa trí lắc đầu nói không được chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới nam kinh thành đ ỗ n g nhiên phía trước trên quan đạo xuất hiện một người cao lớn người bịt mặt c h ặ n lại rồi đường đi Đình! viên thừa trí lập tức kéo dây cương ngừng lại đại ca ôn thanh thanh nhìn chằm chằm người bịt mặt trong lòng có chút căng thẳng không biết huynh đệ là cái nào một đường anh hùng tại hạ hoa sơn phái viên thừa trí còn xin tránh ra con đường tại hạ vô cùng cảm kích viên thừa trí ngồi trên lưng ngựa ô n quyền nói rằng không có cần thiết viên thừa trí là không sẽ động thủ người bịt mặt lạnh g i ọ n g cười nói n g ư ờ i là viên thừa trí cái kia là được rồi xem ra ta không có tìm lộn người ta muốn dẫn ngươi đi thịnh kinh làm khách viên công xin mời không để cho ta động thủ n g ư ơ i bịt mặt này cho viên thừa trí rất lớn áp lực viên thừa trí biết đây là một cái siêu cấp cao thủ chính mình rất khả năng không phải là đối thủ viên thừa trí nói với ôn thanh thanh thanh đệ nếu như ta không địch lại ngươi lập tức rời đi đi nam kinh thành tìm ta vương thúc thúc hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi viên thừa trí nói xong không giống nhau không chờ ôn thanh thanh trả lời liền xuống mã hướng về phía trước đi đến xem r a vị này anh hùng là ý định muốn cùng tại hạ làm khó dễ viên thừa trí nghiêm túc nói đã như vậy vậy thì chớ có trách ta không k h á c h khí viên thừa trí triển khai khinh công hướng về người mặc áo đen công tới người bịt mặt cười lạnh nói t h â n hành bách biến này võ công không sai nhưng là ngươi vẫn không có luyện đến ra viên thừa trí một quyền đánh vào người bịt mặt trên lồng ngực phát sinh một tiếng vang trầm thấp viên thừa trí mơ hồ nhìn thấy người bịt mặt này trên người phát sinh hộ thể kim quang trung hòa chính mình quyền tình là hộ thể thần công viên thừa trí trong lòng kinh hãi thanh đệ đi mau viên thừa trí la lớn viên thừa trí lại một quyền đánh ra người bịt mặt khinh bị cười nói tiểu tử không có tác dụng coi như m ộ t tăng cái kia lão quỷ kiếm thuật đều không phá ra được ta phòng ngự bằng công lực của ngươi muốn thương ta căn bản không thể người bịt mặt một nắm g i ữ rồi viên thừa trí nắm đấm viên thừa trí phá ngọc quyền không gì không xuyên thủng nhưng là đánh vào tay của đối phương trường trên lực đạo lại bị toàn bộ trung hòa người bịt mặt một trưởng đánh vào viên thừa trí h u y ệ t thái dương trên trực tiếp đem viên thừa trí đánh ất người bịt mặt ra tay quá nhanh viên thừa trí căn bản là phản ứng không kịp nữa đại ca ôn thanh thanh nhìn thấy viên thừa trí bị đánh x ỉ u nhất thời kinh hại đến biến sắc thậm chí quên đào tẩu người bịt mặt nhấc theo viên thừa trí lạnh giọng nói rằng tiểu cô nương ngươi đi nói cho thần y vương nhạc muốn muốn cứu người liền đến ta đại thành thịnh kinh người bịt mặt mang theo viên thừa trí hóa thành một đạo tàn ảnh rất nhanh biến mất rồi nam kinh thành đại công p h ò n g nơi này tụ tập không ít cao thủ võ lâm có mát mẻ tự thập lực đại sư tiên đều phái mẫn hoa cùng đều huyền hoa sơn phái mai kiếm cùng tôn trọng quân còn có núi thái bạch thái bạch tam anh những cao thủ này đều là mẫn hoa mời tới trợ quyền chính là vì tìm kim long bang báo thủ đa tạ các vị có thể đến giúp đỡ tại hạ vô cùng cảm kích mẫn hoa đối với các vị ôn quyền nói mai kiếm cùng nói rằng mẫn nhị ca yên tâm cái kia kim long bang khinh người quá đáng chúng ta chắc chắn vì ngươi lấy lại công đạo chúng ta nhiều như vậy anh hùng ở đây còn sợ hắn tiêu công lễ hay sao đúng cái kia kim long bang thế lực ở nam kinh to lớn hơn nữa chúng ta cũng không sợ kim long bang bang chủ tiêu công lễ võ công cũng không ra sao chỉ là người đồng thế mạnh m à thôi hừ kim long bang cũng không có cái gì tốt sợ a di đà phật thập lực đại sư nói rằng các vị c ư lão nạp biết cái k i a kim long bang tiêu công lễ cũng coi như là một hán tử hơn nữa kim long bang những năm gần đây cũng không có làm việc các gì chúng ta như vậy bức bách hán sợ là có chút không còn gì để nói à. mẫn hoa cười lạnh nói lẽ nào tiêu công lễ hại chết ca ca ta sự tỉnh là giả hay sao năm đó thái bạch tam anh nhưng là tận mắt nhìn thấy thập lực đại sư nói rằng các vị tiêu công lễ sự tỉnh chúng ta có thể chờ hay không nhất đẳng bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn mẫn hoa sư đệ đều hiền hỏi đại sư chẳng lẽ nói chính là thần ý vương nhạc thập lực đại sư gật đầu nói không sai vương nhạc nhưng là ta đại minh thần ý ỉa chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn chịu đến mãn thanh thắt tử uy hiếp các vị hẳn phải biết thần y nếu như đi tới cái kia mãn thanh t h ị n h kinh sợ là sẽ phải một con đường chết đi tới hoa đà đường xưa hoa đà năm đó đi cho tào tháo xem bệnh sau khi tào tháo đem hoa đà giết vương nhạc nếu như đi tới mãn thanh t h ị n h kinh hoàng thái cực hẳn là cũng sẽ không bỏ qua cho hắn chúng ta chỉ là một giới thảo dân làm sao có thể giúp đạt được thần y ỉa bọn họ tuy rằng võ công cao cường nhưng là diện đối với chuyện này cũng là chút nào không giúp được gì thập lực đại sư nói rằng các vị hiện tại thần y ngay khi nam kinh thành hắn đang vì mã sĩ anh chữa bệnh nếu không chúng ta đi cầu kiến một thoáng đều huyền nói rằng ta tán thành đại sư ý kiến gặp gỡ thần y cũng tốt xem thần y là làm sao cân nhắc các lộ anh hùng thương lượng sau khi ra đại công phòng hướng về mã sĩ anh phủ đệ chạy đi vương nhạc trên lưng bao vây cùng mộc t ă n g đạo trường hỏi vương nhạc ngươi thật sự muốn đi mãn thanh thịnh kinh ngươi này vừa đi nhưng là cựu tử nhất sinh a hơn nữa hoàng thái cực nếu như không bệnh chúng ta đại minh liền nguy hiểm hơn vương nhạc tự tin nói đạo trường yên tâm ta hiện tại tuy rằng không phải là đối thủ của nga bái nhưng là ngao bái nếu muốn giết ta sợ là cũng không dễ như vậy ta nghĩ cùng hoàng thái cực nói chuyện còn có cần hay không vì hắn chữa bệnh đến thời điểm nói sau đi hoàng thái cực có thể uy hiếp chính mình chẳng lẽ mình liền không thể uy hiếp hoàng thái cực sao vương nhạc trong lòng cười lạnh nói liệu như thị nói rằng công tử nếu không ta cùng đi với ngươi đi vương nhạc cười nói một mình ngươi cô gái yếu đuối cùng đi với ta ta lần này nhưng là đi mãn thanh hoàng cung nơi đó nhưng là đầm rồng hang hổ ta mang theo ngươi sợ là đến thời điểm trốn đều trốn không thoát ngươi cẩn thận ở chỗ này chỉ cần có đạo trưởng ở sẽ không có người có thể tổn thương đến ngươi yên tâm ta rất mau trở lại đến nhiều nhất sẽ không vượt quá hai tháng một cái hạ nhân đến báo thân y có một vị tên là tiểu hà cô nương cầu kiến nói là ngươi nha hoàn vương nhạc ánh mắt sáng lên cao hưng nói tiểu hà đến rồi nhanh lên một chút để cho nàng đi vào tiểu hà đi vào nhìn thấy vương nhạc sau cao hưng nói công tử ta đã trở về tiểu hà đem hoàng kim để lên bàn công tử ta đã tìm về hoàng kim không nghĩ tới hoàng kim liền lại bị thạch lương ôn ra cướp giật đi ta để bọn họ nhiều lấy ra gấp đôi hoàng kim tổng cộng là một ngàn lưỡng vương nhạc cười nói những n à y hoàng kim ngươi liền chính mình giữ đi tiểu hà ta muốn đi một chuyến mãn thanh thịnh kinh vị này chính là liễu như thị cô nương ta không ở khoảng thời gian này phiền phức ngươi chăm sóc nàng một thoáng vương nhạc chỉ vào liễu như thị giới thiệu vâng công tử tiểu hà thấy liễu như thị đẹp như thế trong lòng có chút không thoải mái nhưng là vương nhạc chuyện phân phó nàng chỉ có thể làm theo vương nhạc nói rằng vậy ta liền đi các vị bảo trọng mục t ă n g đạo trường liêu như thị tiểu hà ba người đem vương nhạc đưa ra tổng đốc phủ lại phát hiện bên ngoài đến rồi rất nhiều võ lâm nhân sĩ vương nhạc xứng sở chuyện gì thế này một tên hộ vệ nhìn thấy vương nhạc đi ra trận lại nói bẩm báo thần ý ỉa những n à y giang hồ hảo hán đều là đến thăm ngươi vương nhạc trong lòng dĩ nhiên có một k i a cảm động những n à y giang hồ dân gian so với những kia làm quan càng thêm phăng khoáng bọn họ yêu ghét rõ ràng không có nhiều như vậy tâm điệu gian g r ả o vương nhạc tiến lên đi mấy bước ôm quyền nói tại hạ chính là vương nhạc các vị anh hùng ngày hôm nay ta xác thực không có thời gian chiêu đãi các vị bởi vì ta nhất định phải mã chạy tới q u a n ngoại đi gặp mặt hoàng thái cực không phải vậy không biết lại có bao nhiêu thiếu bách tính sẽ chết ở mãn thanh thắt tử trong tay chờ ta trở lại sau khi chắc chắn cố gắng cảm tạ các vị anh hùng thập lực đại sư nói rằng a di đà phật thần ý vì ta đại minh bách tính dĩ nhiên ca nguyện mạo hiểm thật là khiến người ta kính ngưỡng không bằng liền để chúng ta thần bảo hộ y cùng đi vào nếu như những kia t h á t tử dám làm tổn thương thần y ỉa chúng ta rồi cùng bọn họ liều mạng đúng chúng ta cùng thần y ngươi cùng đi lượng những kia t h á t tử cũng không dám đối với thần y ngươi ra tay thần y ỉa ngươi liền để chúng ta theo ngươi cùng đi được rồi vương nhạc dở khóc dở cười những n à y võ lâm quần hùng vẫn đúng là coi mình là thư sinh yếu đội a hoàng thái cực có thể muốn giết cứ giết nếu không là hoàng thái cực bó tay hết cách cũng sẽ không dùng người hán bách tính tính mạng đến uy hiếp chính mình các vị vương nhạc lớn tiếng nói các vị hảo y tại hạ chân thành ghi nhớ hoàng thái cực nếu cần ta đi cho hắn xem bệnh vậy thì nhất định sẽ không ra hại ta các ngươi cứ yên tâm đi tránh ra tránh ra một cô gái cưỡi ngựa ở nam kinh thành chạy vội nữ tử này chính là ôn thanh thanh nàng dựa theo viên thừa trí đến đây tìm vương nhạc hiện tại chỉ có vương nhạc mới có thể cứu ra viên thừa trí là nàng tiểu hà nhìn thấy ôn thanh thanh hơi nhún g mày vương nhạc hỏi tiểu hà ngươi biết nàng tiểu hà gật đầu nói ừng nàng chính là đánh cắp hoàng kim cái kia tiểu tặc bất quá nàng không phải hẳn là cùng với viên thừa trí sao vương nhạc đẫu nhiên t ì n h n ộ nguyên lai、like、cô gái này là ôn thanh thanh a ôn thanh thanh không quen biết vương nhạc nhưng là nàng nhận thức tiểu hà nhìn thấy tiểu hà ôn thanh thanh vội vàng xuống ngựa tiến lên lôi kéo tiểu hà tay gào khóc nói tiểu hà tỉ tỉ viên đại ca bị một cái người bịt mặt bắt đi m u ố n thần y đi thịnh kinh cứu người ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cứu cứu nàng a chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hồ cả xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười bảy cùng ngao bái giao thủ lần thứ nhất vương nhạc một đường lên phía bắc sau năm ngày rốt cục đến mãn thanh đô thành thịnh kinh hoàng thái cực ta đến rồi vương nhạc nhìn thịnh kinh tường thành trong lòng cười lạnh nói vương nhạc một thân minh chiều phục sức c h a n phục trên đầu cũng không có chư đôi mái tóc vào thành thời điểm tự nhiên sẽ gặp phải thủ thành binh sĩ làm khó dễ binh lính thủ thành đều sẽ vương nhạc xem là dê béo muốn dọa dẫm một bút vương nhạc dùng tinh thần niệm lực điều động phi đao trực tiếp làm thịt binh lính thủ thành sau đó nhanh chân tiến vào thịnh kinh thành hiện tại vương nhạc trong lòng tràn ngập tức giận lười sẽ cùng những n à y tiểu lâu la dây dưa liên hoàng thái cực lão tử cũng không sợ còn có thể sợ mấy người các ngươi thủ vệ nô tài vương nhạc đi tới bên ngoài hoàng cung hét lớn một tiếng hoàng thái cực ta vương nhạc đến l í n rồi đi ra thấy ta vương nhạc âm thanh như sấm xét toàn bộ hoàng cung đều có thể nghe được chính đang phê duyệt văn kiện hoàng thái cực nghe được âm thanh đầu tiên là cả kinh sau đó mừng như điên vương nhạc rốt cục đến l í n rồi người đến nhanh lên một chút xin mời thần ý đi vào để hắn tới gặp trẫm hoàng thái cực lập tức truyền lệnh vâng hoàng thượng ngao ô tài Một thái này liền đi.、Một、cái i đi á m mệnh lĩnh v bãi mỏ vì à n lóng g t r a hoàng thành trọng an ủi liền thời gian tu luyện đều ít đi rất nhiều nô tài ngao b á i khấu kiến hoàng thượng ngao b á i quỳ xuống cao g i ọ n g hô hoàng thái cực cười hỏi hãy bình thân cái kia viên thừa trí có nguyện ý hay không đầu ta đại thành ngao bái đem viên thừa trí cầm sau khi trở về hoàng thái cực liền nổi lên mời chào tâm tư hoàng thái cực đã cùng viên thừa trí nói rồi chỉ cần viên thừa trí đồng ý đầu hàng đại thanh hắn sẽ mang binh thảo phạt sùng trinh vì là viên sùng hoàn báo thủ đáng tiếc viên thừa trí thể sống chết không hàng ngao bái đứng lên đến lắc đầu nói hoàng thượng viên thừa trí lại như là hố xí bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng căn bản là không thể đầu ta đại thanh nô tài không có tác dụng biện pháp gì đều không có tác dụng coi như là tổ đại thọ cùng phạm văn trình đi vào khuyên bảo cũng không được muốn không phải chúng ta còn muốn dùng hắn đến uy hiếp vương nhạc vì là hoàng thượng chữa bệnh nô tài đã sớm làm t h ị t hắn hoàng thái cực hơi nhún mày nói rằng liền tổ đại thọ đi khuyên bảo đều không có tác dụng sao nếu tổ đại thọ cũng không có cách nào để viên thừa trí nương nhờ vào ta đại thanh vậy đã nói rõ hắn không thể đầu hàng ai tại sao người hán hội như vậy ngoan cố đây hoàng thái cực đúng là không hiểu nổi có người hán hết sức vô liêm sỉ làm việc hoàn toàn không hề có nguyên tắc bọn họ làm mãn thanh nô tài đều cảm thấy chuyện đương nhiên hơn nữa còn nội tâm vui mừng toàn tâm toàn ý làm chủ phục vụ đại minh triều đại thương nhân sĩ phu rất lớn một phần đều là người như vậy nhưng là cũng một phần là phi thường căm hận mãn thanh thể sống chết không hàng lại như viên thừa trí người như vậy người hán đã xuất hiện hai cực phân hóa hoặc là thể sống chết chống lại hoặc là chủ động đầu hàng hoàng thái cực rất vui mừng đại minh vẫn là đồ vô s ỉ nhiều hơn chút không phải vậy mãn thanh cũng không thể ngày càng lớn mạnh hơn nữa còn để đại minh triều nghe tiếng đã sợ mất mật vương nhạc đứng ở hoàng cung ngoài cửa lớn nhắm mắt dưỡng thần thái giám mang theo mấy tên hộ vệ đến đây ngươi chính là thần y yể thanh âm của thái giám dị thường sắp bén theo chúng ta đi thôi ta dẫn ngươi đi thấy hoàng thượng làm nô tài liền muốn có làm nô tài dáng vẻ không nên để cho hoàng thượng sốt ruột chờ không phải vậy hoàng thượng trách tội xuống nhưng là phải rơi đầu vương nhạc k h ẽ tao mày hoàng thái cực dĩ nhiên coi mình là nô tài ta nói tới không đủ rõ ràng sao để hoàng thái cực tự mình đến vương nhạc cưỡng chế trong lòng sắc cơ từ tốn nói thái dám thay đổi sắc mặt lớn mật n g ư ờ i nô tài kia lại dám cứ gọi hoàng thượng tên bắt lại cho ta mấy tên hộ vệ muốn tiến lên nắm lấy vương nhạc vương nhạc mở mắt ra khoe miệng mang theo một tia t à khí mỉm cười các ngươi đây là muốn chết ta vương nhạc dùng tinh thần niệm lực điều động phi nào dễ dàng tách ra vài tên hộ vệ cái cổ nhìn thấy hộ vệ ngã xuống đất bỏ mình thái giám chỉ vào vương nhạc một mặt sợ hãi vương nhạc đông nhiên nghe thấy được một mùi nước tiểu nay thái giám lại bị doạn liệu hoàng thái cực là cầu ta đến chữa bệnh cho hắn không phải để cho ta tới cho hắn làm nô tài một mình ngươi thái giám cũng dám như vậy nói chuyện cùng ta đi nói cho hoàng thái cực đi để hắn tự mình đến mời ta không phải vậy ta có thể phải đi đến thời điểm coi như hoàng thái cực giết hết thiên hạ bách tính hắn cũng đừng h ỏ n g sống mệnh thái giám liên tục lăn lộn chạy vào hoàng cung hoàng thượng hoàng thượng thái giám nhìn thấy hoàng thái cực g à o khóc đạo hoàng thượng cái kia thần y dĩ nhiên giết hộ vệ còn muốn hoàng thượng ngươi tự mình đi xin mời không phải vậy hắn liền muốn đi rồi hắn nói đến thời điểm coi như hoàng thượng giết thiên hạ bách tính cũng đừng h ỏ n g sống mệnh hoàng thái cực biến sắc mặt cái này thần y ỉa thật hung h ă n g a hoàng thái cực nhìn ngao bái một chút hỏi cái kia vương nhạc không phải chỉ có thể y thuật sao làm sao cũng biết võ công tự nhiên là biết võ công không đúng vậy giết không được hộ vệ nhưng là bọn họ không biết vương nhạc võ công đến cảnh giới gì ngao bái lắc đầu nói hoàng thượng nô tài liền không biết nếu không nô tài cùng hoàng thượng xuất cung một chuyến nhìn này vương nhạc dở trò quỷ gì hoàng thái cực suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng tốt xuất cung tự mình đi xin mời vương nhạc tuy rằng trên mặt không dễ nhìn nhưng là liên quan đến đạo tính mạng của chính mình hoàng thái cực không thể không khuất phục vương nhạc cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ đi vào mở mắt ra nhìn thấy hoàng thái cực cùng ngao bái mang theo một đại đội nhân mã chạy tới vương nhạc trong lòng có chút nghiêm nghị ngao bái quả nhiên là cao thủ hiện tại chính mình không chắc chắn thắng hắn hoàng thái cực dáng vẻ đã rất g i à n u a trong ánh mắt mang theo mộ khí hắn đã là thời gian không hơn nhiều hoàng thái cực đối với vương nhạc cười nói vị này nói vậy liền thần y đi vương nhạc cười lạnh thần y không dám làm chỉ là học chút kỳ hoàng thuật mà thôi vương nhạc thái độ tuy rằng hoàng thái cực không thích nhưng là hiện tại cũng không dám biểu hiện ra không chút nào mãn thần y nói dỡn thần y y thuật thông huyền chấm cũng là kính ngưỡng a thần y ý ỉ xin mời vào hoàng thái cực nói với vương nhạc vương nhạc nhìn hoàng thái cực phía sau thái giám một chút nói rằng cái này thái giám ta rất không thích hoàng thái cực ngươi liền giúp ta xử lý đi hoàng thái cực biến sắc mặt vương nhạc đây là muốn cho mình hạ mã huy a vương nhạc khẽ mỉm cười làm sao đau lòng hắn bất quá là một cái thái giám mà thôi giết hắn chúng ta bàn lại những khác cái kia thái giám bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu lớn tiếng cầu xin hoàng thượng tha mạng a hoàng thượng xem ở nô tài hầu hạ ngươi hơn mười năm phần trên tha nô tài đi vương nhạc nhìn thái giám cười nói ngươi chỉ là một cái thái giám là chết hay sống cũng chính là ta cùng hoàng thái cực chuyện một câu nói nhưng là ngươi ủy vào hoàng thái cực ở sau l ư n g chỗ dựa liền không coi ai ra gì dĩ nhiên đem ta xem là nô tài lá gan của ngươi không nhỏ à. ngươi là hoàng thái cực nô tài hắn muốn ngươi chết ngươi phải chết câu nói kia gọi là gì tới nha đúng rồi gọi lôi đ ỉ n h m ư a móc đều là thiên ân ngươi không nên cầu xin tha thứ ngươi nên nói tạ hoàng thượng tứ nô tài chết bầm ha ha vốn là vương nhạc cũng không muốn cùng một cái thái g i á m tính toán như vậy có phân nhưng là muốn đến vừa nãy này thái g i á m nói chuyện ngữ khí vương nhạc liền một trận phẫn nộ nô tài hết thể người hán ở hoàng thái cực ở người mãn trong mắt đều là nô lệ nếu không là kiên kỵ ngao bái vương nhạc nhìn thấy hoàng thái cực sợ là liền sẽ trực tiếp động thủ đem hắn làm thịt hoàng thái cực nói với vương nhạc t h â n y rỉa không biết có thể hay không vương nhạc đánh gãy hoàng thái cực thoại nói rằng không được hoặc là ngươi giết hắn chúng ta bàn lại cái khác hoặc là ta đi ngao bái lạnh giọng cười nói vương nhạc ngươi đến rồi đại thanh tịnh h kinh cho rằng còn đi được rồi chứ vương nhạc lớn tiếng cười nói ha ha ngao bái ta thừa nhận ngươi lợi hại ta không hẳn là ngươi đối thủ nhưng là ta phải đi ngươi cho rằng ngươi cái này mãn thanh đệ nhất dũng sĩ làm khó được đao giải phẫu đột nhiên xuất hiện ở vương nhạc trong tay vương nhạc xuề bàn tay ra đao giải phẫu trôi nổi ở trên bàn tay một luồng khí tức nguy hiểm tản mắt ra vương nhạc quyết định bộc lộ tài năng võ công không phải vậy hoàng thái cực là sẽ không coi trọng chính mình phi đao ngao bái nhìn thấy đao giải phẫu biến sắc mặt lập tức đem hoàng thái cực c h e ở phía sau đao giải phâu ở tinh thần niệm lực điều động dưới hóa thành một vệ sáng hướng về ngao bái công tới vương nhạc cũng muốn nhìn một chút ngao bái phòng ngự đến cùng làm sao lợi hại ngao bái không thể né tránh né tránh phía sau hoàng thái cực chắc chắn phải chết hắn chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy một đòn a ngao bái hét lớn một tiếng bàn tay kim quang mãnh liệt ẩm bé nhỏ đao giải phâu mang theo sáu mươi ngàn cân sức mạnh đánh vào ngao bái trên bàn tay năng lượng mạnh mẽ buộc phát ra trên mặt đất xuất hiện mấy cái to lớn chiến hảo đao giải phẫu lại trôi nổi ở vương nhạc trước mặt vương nhạc thầm nói chính mình phi đao quả nhiên phá không được ngao bái phòng ngự phi đao lực trúng kích so với kiếm thuật công kích nhưng là phải mạnh hơn gấp ba này đều không phá ra được ngao bái phòng ngự có thể tưởng tượng được h ắ n phòng ngự mạnh bất quá cũng còn tốt ngao bái cách đại tông sư còn cách một đoạn ngao bái trong lòng tràn ngập kinh hãi vừa nay cái kia phi đao lực xuyên thấu quá mạnh thiếu một chút vương nhạc dĩ nhiên cũng là siêu cấp cao thủ hắn dĩ nhiên có thể cùng ngao bái chống lại sao có thể có chuyện đó hoàng thái cực vẫn cho rằng ngao bái là mạnh nhất lần trước lao đạo kia sĩ mộc t ă n g đến ám sát thời điểm nhưng là bị ngao bái đánh cho vô lực hoàng thủ có người nói cái kia đạo sĩ là ngọc trân sư m u n h là đại minh triều trong trốn võ lâm số một số hai nhân vật lợi hại lẽ nào vương nhạc so với lao đạo sĩ kia còn lợi hại hơn vương nhạc không chỉ y thuật thông huyền hơn nữa còn có võ công tuyệt thế này thật đáng sợ vương nhạc cười nói hiện tại chúng ta có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói chuyện đi người này à chính là như vậy phải có bình đẳng thực lực mới có thể ngồi xuống đến đàm không phải vậy n h ư ợ c một phương cũng chỉ có thể được bắt nạt hoàng thái cực ngươi nói đúng hay không thế giới này chính là một cái tràn ngập giết chóc cùng bạo lực thế giới chém g i ế t mới là chủ đề còn hòa đàm đó là đánh không lại chỉ có ủy khúc cầu toàn biện pháp đánh thắng được còn có thể cùng đàm sao hoàng thái cực gật đầu nói không sai t r ô m coi thường ngươi ngươi nếu có thể cùng ngao bái một trận chiến cái kia có tư cách cùng chấm đảm vương nhạc cười nói ta đang đợi chờ cái gì tự nhiên là chờ hoàng thái cực ra tay giết cái kia thái giám ngao bái một trưởng đem thái giám đánh gục hoàng thái cực nói rằng t h â n y ỉ hiện tại ngươi thỏa mãn sao vương nhạc gật đầu nói ha ha hoàng thái cực mạng của ngươi quả nhiên so với cái kia thái giám mệnh quý giá được rồi chúng ta xuất hiện đang trầm trầm đ à m ngày hôm nay t r ư ơ n g mới xong xuôi chưa xong c ò n tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười tám hoàng thái cực ngươi không có lựa chọn nào khác cầu đặt mua cầu vẽ tháng vương nhạc ngồi ở bên trong cung điện hoàng thái cực ngồi ở long y yê ngao bái nhưng đứng ở hoàng thái cực bên phải tại mọi thời khắc cảnh giác vương nhạc chỉ lo hắn đánh lén vương nhạc nhìn hoàng thái cực một chút cười nói hoàng thái cực nói đi ngươi phí đi lớn như vậy tâm tư để cho ta tới là làm gì hoàng thái cực tìm vương nhạc đến tự nhiên là vì chữa bệnh tất cả mọi người đều là rõ ràng trong lòng nhưng là vương nhạc vào lúc này nhưng giản g u hoàng thái cực trong lòng phẫn nộ nhưng là vẫn là cười nói chấm thỉnh thoảng đau đầu nhưng là ngự ý nhưng bó tay toàn thập lần này xin mời thần y đến chính là vì cho chấm chữa bệnh vương nhạc âm thầm cười gằn hoàng thái cực bệnh cũng không phải chỉ là đau đầu mà là cả người đều sắp mục nát tính mạng của hắn còn có không tới thời gian nửa năm ha ha vương nhạc cười nói dễ bàn dễ bàn ta vương nhạc vốn là đại phu làm cho người ta xem bệnh đó là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu bất quá hoàng thượng cũng biết ta làm người xem bệnh thu trần phí có thể là phi thường đắt giá ta vì là mã sĩ anh chữa bệnh vậy cũng là thu lấy một triệu lượng bạc hoàng thái cực cho rằng vương nhạc là muốn tiền trong lòng nhất thời vui vẻ không sợ ngươi tham chỉ sợ ngươi không tham chỉ cần ngươi yêu thích tiền vậy thì dễ lầm rồi thân y muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói hoàng thái cực cao hưng nói ta đại thanh tuy rằng không có đại minh giàu có nhưng là bạc vẫn có không ít vương nhạc trong lòng cười lạnh một tiếng ngươi những kia đều là từ đại minh triều cướp giật đến đi hoàng thượng nhưng là ngôi cựu ngũ những kia kẻ giàu sổi có thể cùng ngài so với cho hoàng thượng chữa bệnh chúng ta tự nhiên không thể đ à m tiền đàm tiền thái tụ khí chúng ta đàm điểm cái khác vương nhạc cười nói đúng rồi có người nói hoàng thượng để ngao bái đem ta một cái vãn bối cho bắt được k h ô ngươi biết thể có không có cho ta mất mặt ngươi không có đầu mãn thanh đã xứng đáng phụ thân ngươi ngươi bị tóm o điều này cũng không trách ngươi ngao bái nhưng là mãn thanh đệ nhất dũng sĩ võ công của hắn cao cường coi như là sư phụ của ngươi mục nhân thanh cũng thắng không được hắn chớ đừng nói chi là ngươi lần này sau khi trở về cố gắng tu luyện ta tin tưởng tương lai ngươi võ công nhất định sẽ ở ngao bái bên trên viên thừa trí đi tới vương nhạc bên người cung kính nói vâng vương thúc thúc hoàng thái cực nói rằng thân ý n g a viên thừa trí chấm đã thả ra hiện tại là không phải có thể đưa ra điều kiện của ngươi vương nhạc gật đầu nói ha ha hoàng thượng vẫn là ngươi nói đi ngươi có thể cho ta cái gì không phải vậy ta d ở công phu sư tử ngoạn sợ hội làm sợ ngươi tỉ như ta muốn ngươi ngôi vị hoàng đế ta nghĩ hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng ngươi nói đúng hay không ngao b á i sắc mặt tái xanh lớn tiếng quát lớn nói vương nhạc ngươi không muốn làm càn hoàng thượng đối với ngươi lần nữa khoan dung ngươi nếu như lại nói không biết lựa lời liền không nên trách bản tọa không k h á c h khí ta chính là liều mạng trọng thương cũng phải đưa ngươi đánh giết hoàng thái cực sắc mặt cũng là rất khó nhìn vương nhạc quá kiêu ngạo thái không coi ai ra gì coi như là đại minh hoàng đế sung trinh cũng không dám như thế nói chuyện cùng chính mình này vương nhạc bất quá là một cái đại phu lại dám ăn nói ngông cuồng nếu không là hiện tại muốn cầu cạnh hắn chấm nhất định phải làm cho ngao bái giết hắn vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên liền qua một luồng sát khí từ vương nhạc trên người xông ra vương nhạc nghiêm túc nói ta làm càn các ngươi mới làm càn các ngươi mãn thanh đều là mẹ nhà hắn g ra cướp không hiểu sinh sản trong nhà tiền lương dùng hết liền đi đại minh cường đ o ạ n ngươi hoàng thái cực coi như thành hoàng đế ở trong mắt ta cũng chỉ là một giặc cướp đầu lĩnh m à thôi các ngươi phải hiểu rõ hiện tại là các ngươi cầu ta cầu người liền muốn có cái cầu người dáng vẻ xuất hiện đang muốn ta cho các ngươi chữa bệnh còn ngụy trang đến mức cùng đại gia tự cái gì hoàng đế mặt mũi cái gì hoàng đế uy nghiêm ở ta vương nhạc trong mắt đều là chó má ngươi hoàng thái cực nếu như thật sự có bản lánh như vậy thì sẽ không dùng đại minh bách tính tính mạng cùng viên t h ử a trí đến uy hiếp lao tử hoàng thái cực muốn ta ra tay trị bệnh cho ngươi có thể ta chỉ có ba cái điều kiện số một đem đại ngọc nhi cho ta thứ hai giết phạm văn trình đệ tam đem hai chuyện này chiêu cáo thiên hạ hoàng thái cực lập tức chạm lên hai mắt đỏ chót chỉ vào vương n h ạ c thở hổn hển gào thét nói vương n h ạ c chân muốn giết ngươi chân muốn giết ngươi đại ngọc nhi nhưng là hoàng thái cực thích nhất phi tử vương nhạc dĩ nhiên muốn đại ngọc nhi là có thể nhẫn thục không thể nhẫn phạm văn trình là đại thanh cố vấn càng là người hán quan chức đứng đầu mãn thanh có thể đạt được lớn như vậy thành cựu phạm văn trình công lao không thể không kể công chỉ cần giết phạm văn trình hoàng thái cực tin tưởng những kia nương nhờ vào đại thanh người hán đại thần đều sẽ nội bộ lục đ ủ c ó hai lòng sẽ không lại dùng t â m v ì là đại thanh làm việc thậm chí sau đó cũng sẽ không người hán đại thần lại nương nhờ vào đại thanh người mãn là cái gì đức hạnh hoàng thái cực lại quá là rõ ràng san thú giết người là một tay hảo thủ nhưng là phải nói chí mưu nói thống trị thiên hạ người mãn bên trong căn bản không có nhân tài như vậy không có người hán văn thần nương nhờ vào đại thanh mơ tưởng được đại minh giang sơn cái điều kiện thứ ba càng độc hơn giết phạm văn trình đem đại ngọc nhi đưa cho vương nhạc lại chiêu cáo thiên hạ hắn hoàng thái cực đem sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười viên thừa trí kinh ngạc nhìn vương nhạc hắn không nghĩ tới vương nhạc đưa ra ba cái điều kiện dĩ nhiên để hoàng thái cực giơ chân bất quá nhìn thấy hoàng thái cực nổi giận dáng vẻ viên thừa trí trong lòng phi thường sảng khoái vương nhạc cười lạnh nói được rồi hoàng thái cực ngươi xuất hiện ở bộ dáng này sẽ chỉ làm ta càng thêm xem nhẹ ngươi ngươi là hoàng thượng là vua của một nước phải tỉnh táo muốn cơ t r í biết không hoàng thái cực ngươi đại thanh bát kỳ đại quân xuôi nam thời điểm cưỡng hiếp nữ tử lên tới hàng ngàn hàng vạn giết người càng là nhiều vô số kể hiện tại ta chỉ cần ngươi một người phụ nữ chỉ giết một mình ngươi thần tử ngươi liền đau lòng hơn nữa ta muốn giết vẫn là một cái người hán phạm văn trình nhưng là cái nô tài giết cũng là giết không có cái gì đáng tiếc hoàng thái cực cưỡng chế trong lòng sắc cơ ngồi ở l o n g Y ỉ trầm thanh nói rằng vương nhạc ngươi này ba cái điều kiện ta một cái cũng sẽ không đáp ứng dù cho là ta chết rồi đùng đùng vương nhạc vỗ tay lớn tiếng nói được hoàng thái cực lúc này mới như là hoàng đế lúc này mới như người đàn ông chỉ bằng ngươi câu nói này đã đáng giá ta kính nể ngươi một cái hoàng đế nếu như liền người đàn bà của chính mình cùng đại thần đều bảo vệ không được vậy thì không xứng làm hoàng đế nhưng là hoàng thái cực bệnh của ngươi đã rất nghiêm trọng ta tin tưởng coi như ta không nói hoàng thái cực ngươi cũng biết thân thể của chính mình đã chống đỡ không tới một năm này một năm sau khi ngươi đem hóa thành một đôi hoàng thổ ngươi này à chính là như vậy mặc kệ ngươi là hoàng đế vẫn là nô tài chết rồi đều là giống nhau sau khi ngươi chết đại ngọc nhi là người khác ngôi vị hoàng đế cũng là người khác nhân gian vinh hoa phú quý đều sẽ cùng ngươi hoàng thái cực không có bất cứ quan hệ gì Nha, đúng rồi, có người nói thân vương Nhĩ Cổn chiến công hiền hoách, ở đại Thanh uy vọng cực cao. hơn nữa hắn cũng là yêu thích đại Ngọc Nhi. Không ngươi bọn không thắng Nhĩ Cổn? người nói Nhĩ Cổn không thể sinh dụng, nói như vậy. Coi như hắn trở thành、đại、Thanh Hoàng hoách, thích khi chết, hào cách họ thể hay thể Đa cao, sau Đa Đa Đại Đại đấu Đại đế. rồi, trở biết Coi có cực có có dệ vậy. ở uy yêu là Ừm, cũng không ngôi thể đem vương ị vị hoàng chuyện cho mình hoàng hội hoàng thái、cực、con trai của người, hoặc là dòng Ngôi cùng vẫn xuống đế đế cuối cực của dõi. rơi trai nhạc âm thanh bắt đầu rất lớn sau khi từ từ liền đã biến thành lẩm bẩm lầu bầu nhưng là hoàng thái hậu vẫn là đem những câu nói này không sót một chữ nghe tiến g bảo vương nhạc đứng dậy nói với hoàng thái cực hoàng thượng ta đưa ra điều kiện ngươi cũng không vội trả lời chắc chắn ta ngươi có thể chậm rãi cân nhắc ngược lại ta có thời gian vương nhạc quay đầu lại nói với viên thừa c h í thừa c h í chúng ta đi thôi r a hoàng cung còn muốn tìm cái khách sạn ở lại hiện tại thái dương đều sắp hạ sơn ai này thời gian trôi qua thật nhanh vâng vương thúc thúc viên thừa c h í nói rằng vương nhạc mang theo viên thừa c h í nhanh chân rời đi đại điện lần này đi ra cũng không có người còn dám ngăn cản vương nhạc hoàng thái cực nghĩ vương nhạc những câu nói kia trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư ở trong vương nhạc nói không sai chỉ cần hắn hoàng thái cực chết rồi đại ngọc nhi cùng ngôi vị hoàng đế đều sẽ là người khác trước đây hoàng thái cực tuy rằng kiên kỵ đa nhị c ẩ n thế lực nhưng là đa nhị c ẩ n không thể sinh d ụ không có dòng dõi vì lẽ đó đa nhị c ẩ n không có thể trở thành hoàng đế nhưng là phải là vương nhạc thật sự đem đa nhị c ẩ n trị hết bệnh vậy hắn liền có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế hoàng thái cực thầm nghĩ trong lòng chấm không thể chết được. không thể vâng hoàng thượng ngao bái cùng sau lưng hoàng thái cực hướng về đại ngọc nhi tẩm cung đi đến vương nhạc cùng viên thừa trí tìm một nhà không sai khách sạn ở lại viên thừa trí hỏi vương nhạc vương thúc thúc hoàng thái cực hội đáp ứng điều kiện của ngươi sao vương nhạc cười lạnh nói hội hoàng thái cực không thể không đáp ứng mặc kệ là vì chính hắn vẫn là vì ngôi vị hoàng đế kỳ thực ta coi trọng nhất vẫn là điều kiện thứ hai phạm văn trình cái này hắn gian không biết có bao nhiêu người nhớ hắn chết ta chính là muốn hoàng thái cực tự mình xử tử hắn hơn nữa còn phải làm mãn thanh văn võ b á quan xử tử hắn viên thừa trí giọng căm hận nói phạm văn trình người như vậy nên tử vương nhạc cười nói yên tâm đi ta sẽ không để cho những tia hán gian dễ chịu ta muốn cho bọn họ cả ngày quá đang sợ hãi bên trong viên thừa trí trong mắt mang theo sùng bái nói rằng vương thúc thúc hiện tại ta mới biết nguyên lai y thuật so với võ công càng thêm lợi hại y thuật của ngươi dĩ nhiên có thể uy hiếp đến hoàng thái cực thực sự là khó mà tin nổi nếu như sớm biết y thuật còn có như vậy tác dụng năm đó ta liền hẳn là cùng ngươi học tập y thuật đại ngọc nhi chính đang trong tầm cung giáo bốn tuổi phúc lâm đọc sách cái này một cái cung nữ đi vào bầm báo trang phi nương nương hoàng thượng đến, đến rồi đại ngọc nhi sắc mặt vui vẻ cao h ứ n g nói hoàng thượng đến rồi được b u ồ n cung này liền đi gặp hắn bốn tuổi phúc lâm nghe được hoàng thái cực đến rồi trong lòng cũng thật cao hứng ngạch nương hoàng a mạ đến, đến rồi hải nhi cũng muốn đi đại ngọc nhi gật đầu nói được đi thôi ngạch nương này liền dẫn ngươi đi đại ngọc nhi còn không biết vận mệnh của nàng sắp xảy ra thay đổi ngất trời có thể sau đó thì sẽ không lại có thêm hiếu trang hoàng hậu canh thứ nhất chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười chín gào hào khóc lớn cầu đặt mua cầu vẽ tháng đại ngọc nhi mang theo phúc lâm nhìn thấy hoàng thái cực vội vàng quỳ xuống hành lễ hoàng thái cực đem mẹ con bọn hắn nâng dậy đến mau đứng lên mau đứng lên đại ngọc nhi vẫn là rất đẹp ngày hôm nay nàng mới ba mươi tuổi chính là nữ nhân hoàng kim tuổi tác giai đoạn đại ngọc nhi đứng lên đến đỡ hoàng thái cực ngồi xuống nói rằng hoàng thượng nhưng là có một lúc lâu không có tới chỗ của ta bốn tuổi phúc lâm nằm nhoài hoàng thái cực trên đùi hô hoàng a mã ngươi lúc trước không phải nói muốn dẫn hải nhi đi săn thú sao ngày hôm nay hoàng a mã đến có phải là liền mang ta đi săn thú hoàng thái cực nhìn đại ngọc nhi cùng phúc lâm trong mắt dĩ nhiên có nước mắt hắn hoàng thái cực là nhân vật cỡ nào năm đó ở trên chiến trường quát tháo phong vân đánh cho đại minh quân đội thất bại thẳng hại liền đại minh hoàng đế nghe được tên của hắn đều sẽ run r u ẩ y nhưng là hiện tại hắn lại muốn chịu đến một cái đại phu uy hiếp hắn vì mạng sống muốn bán đi nữ nhân mình yêu thích sỉ nhục đây là hắn hoàng thái cực sỉ nhục là toàn bộ đại thanh sỉ nhục vương nhạc chờ chấm khỏi bệnh rồi chấm nhất định phải giết n g ư ơ i một hồi hoàng thái cực trong lòng diết ảo hoàng thái cực lôi kéo đại ngọc nhi tay nói rằng đại ngọc nhi chấm hiện tại đã là bệnh đến giai đoạn cuối không có bao nhiêu tháng ngày thật sống nói đến hoàng thái cực bệnh đại ngọc nhi nước mắt lập tức liền chạy xuống hoàng thượng ngươi không có việc gì ngươi là chân mệnh thiên tử ái tân giác la thị liệt tổ liệt tông đều sẽ phù hộ ngươi hoàng thái cực lắc đầu cái gì liệt tổ liệt tông những này bất quá là lừa người siếc nếu như tổ tông thật sự hữu hiệu đại minh sùng trinh hoàng đế cũng sẽ không như vậy bất lực hoàng thái cực nói rằng đại ngọc nhi đại minh cái kia thần y đến rồi vừa n ã y trâm cùng hắn nói chuyện một thoáng hắn đồng ý cho chấm chữa bệnh nhưng lại như n g muốn chấm đáp ứng hắn ba cái điều kiện đại ngọc nhi ánh mắt sáng lên cao hưng nói hoàng thượng thần y cần muốn điều kiện gì b ạ c nữ nhân vẫn là quyền lực hoàng thượng mặc kệ thần y điều kiện gì ngươi đều phải đáp ứng hắn đại thanh không thể không có ngươi ta cùng phúc lâm cũng không thể không có ngươi à đại ngọc nhi hiện tại cũng là dã tâm bừng bừng một lòng muốn để con trai của chính mình phúc lâm trở thành thái tử tương lai thật kế thừa đại thanh ngôi vị hoàng đế bất qua tất cả những thứ này tiền đề liền muốn hoàng thái cực không thể chết được hoàng thái cực nếu như chết rồi hào cách đám người vì ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ không bỏ qua mẹ con bọn hắn hoàng thái cực nói rằng vương nhạc không có muốn bạc nhưng là hắn muốn nữ nhân đại ngọc nhi thở phào nhẹ nhõm nói rằng muốn nữ nhân là tốt rồi hắn muốn bao nhiêu cái chúng ta đều thỏa mãn hắn hai anh đại minh người hán thực sự là vô liêm sỉ cực điểm không nghĩ tới tên khắp thiên hạ thần y vương nhạc cũng cái là đại ngọc nhi sửng sốt một lúc lâu mới đưa phúc lâm ôm lấy đến để một vị lao ma ma đem hắn ôm đi phúc lâm còn nhỏ đại ngọc nhi không hy vọng mình và hoàng thái cực nói chuyện cho phúc lâm lưu lại ám ảnh hoàng thượng vì sao lại như vậy đại ngọc nhi trong mắt mang theo nước mắt cái kia vương nhạc vì sao lại biết ta ta cùng vương nhạc căn bản cũng không có từng gặp mặt hắn muốn ta làm gì hoàng thái cực cười khổ nói chấm làm sao mà biết vương nhạc muốn ngươi chỉ là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai là để ta giết phạm văn trình a đại ngọc nhi lập tức che miệng nhỏ trong mắt tràn ngập kinh hãi đại ngọc nhi vốn là thông minh lập tức đã nghĩ đến vương nhạc d ụ n g ý hoàng thượng ta chết không hết tội nhưng là ngươi không thể giết phạm văn trình đại ngọc nhi khóc lóc hô lớn ta đại thanh có cục diện bây giờ ngoại trừ bát kỳ đội mạnh phạm văn trình không thể không kể công an nếu không có phạm văn trình bày mưu tinh kế ta đại thanh không hẳn có thể thắng được đại minh vương nhạc lòng dạ đang chém hắn đây là muốn đoạn ta đại thanh căn cơ đại ngọc nhi không muốn cùng vương nhạc đi nhưng là nàng không có cách nào hoàng thái cực đi tới chính mình nơi này vậy đã nói do hắn cũng định đáp ứng vương nhạc điều kiện điểm này đại ngọc nhi rõ ràng trong lòng nàng đại ngọc nhi có thể theo vương nhạc đi là chết hay sống nàng có thể không để ý nhưng là nàng không thể không vì là phúc lâm dự định nàng hiện tại biểu hiện thấy chết không sờn một lòng vì đại thanh một lòng vì hoàng thái cực dáng vẻ chính là vì cho phúc lâm lót đường hoàng thái cực nói rằng vương nhạc ý đồ kia làm sao giấu đạt được chấm nhưng là chấm không có cách nào ta đại thanh hiện tại không thể có chút nào dung c h u y ể n không phải vậy nhưng là nguy hiểm ta không thể để cho phụ hoàng đặt xuống cơ nghiệp thua ở trong tay ta hoàng thái cực con mắt đỏ đậm một luồng thô bạo khí tản m ắ t ra vì lẽ đó chấm không thể chết được chấm muốn sống sót chấm muốn tiêu diệt đại minh chấm muốn giết sùng trinh chấm muốn giết vương nhạc hoàng thái cực ôm đại ngọc nhi nói rằng đại ngọc nhi ngươi là chấm yêu nhất nữ nhân ta không nỡ ngươi nhưng là lần này chấm thật không có biện pháp ngươi yên tâm ngươi đi rồi sau khi ta hội lập phúc lâm vì là thái tử tương lai châm chắc chắn nghĩ biện pháp đưa ngươi cứu trở về nghe xong hoàng thái cực đại ngọc nhi thở phào nhẹ nhõm mục đích của nàng rốt cục đặt đến đại ngọc nhi gật đầu nói đa tạ hoàng thượng hoàng thượng ta không ở thời kỳ ngươi có thể phải bảo trọng phúc lâm còn nhỏ không nên để cho h à n ông bị đói nói nói đại ngọc nhi gào hào khóc lớn lên đại ngọc nhi biết lần này phân biệt sợ là sẽ không còn được gặp lại hoàng thái cực cùng phúc lâm cái gì cứu nàng trở về nếu như vậy đều là lừa người hoàng thái cực nói rằng ngươi yên tâm đi chấm hội chăm sóc tốt phúc lâm chờ đến hoàng thái cực sau khi rời đi đại ngọc nhi thân thể thật giống bị rút khô khí lực tê liệt trên mặt đất yên lặng gào khóc hoàng thái cực đem phạm văn trình triệu tiến cung nói với phạm văn trình phạm ái khanh ngươi mặc dù là người hán nhưng là n g ư ơ i nhưng là ta đại thanh trung thần chủ những năm này ngươi vì ta đại thanh lập xuống công lao hán mã chấm đại đại thanh con dân cảm tạ ngươi hoàng thái cực đứng lên hướng phạm văn trình bái một cái lấy đó cảm tạ phạm văn trình cuống quít quý xuống kinh hoàng nói rằng hoàng thượng không thể à nô tài làm sao nhận được lên lớn như vậy lễ nô tài là đại thanh thần tử đương nhiên phải vì là đại thanh phân yêu làm những thứ này đều là nô tài bản phận hoàng thái cực thầm nghĩ trong lòng phạm văn trình thật là một thật nô tài à nếu như đại m ì n h triều hết thể người hán đều là bộ dáng này vậy thì quá tốt rồi nhưng là vương nhạc lại muốn chấm g i ế t phạm văn trình thực sự là đáng ghét ta phạm ái khanh hoàng thái cực nói rằng chấp bệnh ngươi cũng biết nếu là không có vương nhạc trị liệu ta sợ là hoặc không được thời gian bao lâu nhưng là vương nhạc đưa ra điều kiện để ta thật khó khăn hoàng thượng không biết cái kia vương nhạc đưa ra điều kiện gì phạm văn t r ì n h hỏi đệ nhất đem chấm đại ngọc nhi cho vương nhạc thứ hai giết phạm ái khanh ngươi đệ tam đem hai chuyện này chiêu cáo thiên hạ hoàng thái cực an ngay nói thật phạm văn trình là hoàng thái cực tối sùng hạnh đại thần hắn không muốn tìm cớ liền đem phạm văn chính giết hiện tại hoàng thái cực cũng hy vọng phạm văn trình có thể nghĩ ra một cái biện pháp xem có thể hay không hóa giải tử cục này phạm văn trình nghe xong này bà cái điều kiện sắc mặt lập tức trắng bệnh phạm ái khanh không biết ngươi có thể hay không vì là chấm hóa giải cái này bế tắc hoàng thái cực hỏi phạm văn trình lắc đầu nói hoàng thượng cái này bế tắc nô tài không giải được thiên hạ này cũng không ai có thể mở ra hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là hoàng thượng từ bỏ chữa bệnh sau đó giết vương nhạc hoặc là hoàng thượng đáp ứng vương nhạc điều kiện muốn hoàng thái cực từ bỏ sống sót cơ hội tự nhiên là không thể hoàng thái cực bất tử như vậy cũng chỉ có hắn phạm văn trình chết rồi phạm văn trình quỳ xuống lớn tiếng nói hoàng thượng ngươi đáp ứng vương nhạc điều kiện đi dâng lên nô tài đầu người vương nhạc chắc chắn đem hoàng thượng ốm đau ngoại trừ đến thời điểm hoàng thượng chỉ cần làm nô mới báo thù là được phạm văn trình tự biết chính mình không có sống sót khả năng cũng chỉ có thể hướng về hoàng thái cực dâng lên trung tâm đem đổi lấy tên lưu sử sách cơ hội hoàng thái cực gật đầu nói phạm ái khanh ngươi yên tâm chấm chắc chắn giết vương nhạc báo thù cho ngươi coi như ngươi chết rồi chấm cũng sẽ dựa theo ngươi lập ra kế hoạch tấn công đại minh chấm nhất định sẽ diệt đại minh triều phạm văn trình dập đầu nói đa tạ hoàng thượng nô tài xin c á o lui phạm văn trình đi ra hoàng cung ngẩng đầu nhìn trời trong lòng h ò hét nói ta phạm văn trình ở đại minh âu sâu thất bại đến đại thanh thật vất vả trở thành từ lòng c h i thần tương lai vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận nhưng là bây giờ lại liền muốn chết rồi ha ha là phạm văn trình dùng biện pháp đem vương nhạc bước đến mãn thanh hoàng cung đến hiện tại vương nhạc muốn phạm văn trình tử vậy cũng là là báo ứng nếu như phạm văn trình sớm biết vương nhạc hội giết hắn không biết hắn còn có thể hay không hướng về hoàng thái cực hiên kế buổi tối phạm văn trình tìm đến rồi tổ đại thọ cùng hồng t h ừ a chủ ba người cùng uống rượu tổ đại thọ thấy phạm văn trình không ngừng mà cùng một ỉu hỏi hiến đấu phạm văn trình tự huynh hôm nay ngươi vì sao giàu dị không vui có gì tâm sự hồng thưa chú cũng xem này phạm văn trình trong lòng nghĩ hoặc phạm văn trình nhưng làm hưu lược hơn người còn có hắn không bắt được sự tình phạm văn trình thống khổ lắc lắc đầu nói rằng hai vị nhân huynh ta phạm văn trình liền muốn chết rồi hoàng thượng muốn giết ta hoàng thượng muốn giết ta ha ha phạm văn trình nói xong lời cuối cùng dĩ nhiên khóc tổ đại thọ cùng hồng thừa Chu đều là một mặt khiếp sợ hoàng thái cực muốn giết phạm văn trình làm sao có khả năng lẽ nào hoàng thái cực không muốn đại minh giang s ơ n sao hiện tại liền bắt đầu giết hán thần tại sao tổ đại thọ hỏi phạm văn trình cười thảm nói hoàng thượng muốn vương nhạc chữa bệnh cho hắn vương nhạc nói rồi ba cái điều kiện trong đó một cái chính là muốn ta chết bức bách vương nhạc đến cho hoàng thượng chữa bệnh là ta hiến chủ ý không nghĩ tới ta tự làm tự chịu sẽ chết ở vương nhạc trong tay Tổ thọ cùng hồng thừa trù tới đại động, hồng chấn không nghĩ tới sự tình là như cùng sự là vương ậ y v nhạc cùng viên thừa trí ở khách sạn ở ba ngày ngày thứ ba sáng sớm hoàng thái cực thánh chỉ liền đến thái giám nhìn thấy vương nhạc cùng viên thừa trí cười toét toét ngồi lớn tiếng nói thánh chỉ đến vương nhạc x i、si、cười một tiếng ta biết thánh chỉ đến ngươi nói một chút trên thánh chỉ nội dung là được rồi hắn hoàng thái cực lại không phải ta vương nhạc hoàng đế chẳng lẽ còn muốn ta cho hắn quỷ x u ố n g a tiểu thái giám ngươi nếu như đồng ý nói liền nói vương nhạc cùng viên thừa trí theo tiểu thái giám tiến vào hoàng cung ngày hôm nay hắn muốn xem hoàng thái cực sử từ phạm văn chỉnh ngày hôm nay chương mới xong xuôi chương a xong còn c tiếp. h ư t r ì n hai ủng ủ thương hộ hiệu Việt c Tàng Thư v ệ n c mươi tranh bá hoàng thái cực ngồi ở long yia phía dưới đứng hơn mười vị đại thần đa n h ị cổn cùng hào cách cũng ở trong đó vương nhạc mang theo viên thừa trí sau khi đi vào cười nói ngày hôm nay nhiều người như vậy a hoàng thái cực xem ra ngươi đã có quyết đoán đã như vậy vậy trước tiên để ta nhìn ngươi một chút thành ý ta hiện tại muốn trước tiên gặp gỡ đại ngọc nhi đa n h ị cổn đám người nghe xong vương nhạc trong mắt đều muốn b ư ớ c lên hòa đến đại ngọc nhi cũng là đa nhĩ cổn nữ nhân yêu mến hiện tại vương nhạc lại muốn thấy nàng hoàng thái cực cùng vương nhạc trong lúc đó có thỏa thuận gì hoàng thượng đa nhĩ cổn tiến lên một bước lớn tiếng nói đại ngọc nhi nhưng là ngươi hoàng phi há lại là người khác gặp lại liền có thể thấy đại ngọc nhi đi vào nói rằng duệ thân vương ngươi liền không muốn lại để hoàng thượng làm khó dễ vì hoàng thượng ta đại ngọc nhi c a m nguyện cùng vương nhạc đi phạm văn trình cũng đứng ra quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói hoàng thượng chỉ cần vương nhạc có thể vì ngươi chữa bệnh nô tài c a m nguyện nhận lấy cái chết hiện tại đại ngọc nhi cùng phạm văn trình đều là muốn tận lực bảo vệ hoàng thái cực mặt m ũ i đại ngọc nhi cùng phạm văn trình không phải hoàng thái cực bán đi mà là bọn họ vì chủ nhân tự nguyện thực hiện vương nhạc điều kiện vừa nói như vậy là tốt rồi nghe hơn nhiều vương nhạc liếc mắt nhìn đại ngọc nhi thầm nói cô gái này quả nhiên đẹp đẽ không trách có thể làm cho hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn vì đó k h u y n đạo đại ngọc nhi trên người có một luồng thảo nguyên hào phong khí tức trong x ư ơ n g rất khô luyện so với sinh ra ở giang nam vùng sông nước liễu như thị càng là có thêm một luồng anh khí đại ngọc nhi cùng liễu như thị đều là vạn người chưa chắc có được một mỹ nữ hai nữ so với chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ vương nhạc vừa nhìn về phía phạm văn trình gia hỏa này nhưng là minh m ạ t đệ nhất hán gian a so với ngô tam quế còn muốn đáng ghét vương nhạc có tinh thần n h i ệ m lực quan sát tỉ mỉ rất dễ dàng phán đoán ra hai người này có phải là thật hay không đại ngọc nhi cùng phạm văn trình vì lẽ đó vương nhạc cũng không sợ hoàng thái cực dùng hai cái hàng giả đến lựa gạt chính mình hai người này đều là thật sự vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hoàng thượng nô tài có lời muốn hỏi thần yi chẳng biết có được không phạm văn trình nói với hoàng thái cực hoàng thái cực gật gật đầu nói rằng chuẩn phạm văn trình đứng dậy đi tới vương nhạc trước mặt hỏi vương nhạc ngươi là tên khắp thiên hạ thần y nhưng là chân chính từng trải qua y thuật của ngươi người nhưng rất ít không có mấy ngươi để chúng ta làm sao tin tưởng ngươi có thể chữa trị thật hoàng thượng bệnh còn có coi như ngươi chữa khỏi hoàng thượng ngươi có thế để cho hoàng thượng hoạt bao nhiêu năm hoàng thái cực cũng là một mặt chờ đợi nhìn vương nhạc có thể sống bao nhiêu năm đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất vương nhạc nhìn phạm văn trình cười nói phạm văn trình ngươi không hổ là cái trung tâm n ô t à i liên hoàng thái cực cũng không nghĩ tới vấn đề ngươi đều vì hắn nghĩ tới rồi được nếu ngươi hỏi như vậy vậy ta phải trả lời ngươi hoàng thái cực đáp ứng rồi ta ba cái điều kiện ta có thể để cho hắn sống thêm ba năm còn y thuật của ta các ngươi căn bản là không cần hoài nghi nếu như ta không trị hết hoàng thái cực ngao bái nhất định sẽ phát điên đến thời điểm hắn đi đại minh điên cuồng giết người sợ là không người nào có thể ngăn cản hắn ta cũng không dám nắm đại minh bách tính tính mạng đùa giỡn bằng không ta đem tao người trong thiên hạ phỉ nhổ trong trốn giang hồ lại vâu ngã vương nhạc đất đặt chân tất cả mọi người âm thầm gật đầu vương nhạc nếu như dám l ừ a gạt hoàng thái cực lừa dối đại thanh đến thời điểm cá chết lưới rách chẳng tốt cho ai cả phạm văn trình chỉ vào vương nhạc lạnh lùng nói vương nhạc ta có thể tin tưởng y thuật của ngươi nhưng là ngươi chỉ để hoàng thượng sống thêm ba năm chúng ta đây tuyệt không đáp ứng ngươi nhất định phải để hoàng thượng sống thêm hai mươi năm vương nhạc cười lạnh một tiếng hoàng thái cực thân thể là tình huống thế nào ngự y cùng hoàng thái cực rõ ràng nhất muốn trị thật bệnh của hắn kéo dài tuổi thọ ba năm nhưng là phải tiêu tốn ta không ít tâm tư ta vương nhạc chỉ là thần y dỉa không phải thần tiên lẽ nào hoàng thái cực đáp ứng rồi ta ba cái điều kiện liền muốn trường sinh bất lao sao hoàng thái cực thân thể là rất tồi tệ nhưng là bằng vương nhạc y thuật chữa khỏi hắn hoàn toàn không có vấn đề sau đó chỉ cần cố gắng bảo dưỡng sống thêm cái hơn mười hai mươi năm cũng không phải việc khó nhưng là hoàng thái cực là người mãn hoàng đế vương nhạc tự nhiên không thể tận tâm tận lực vì hắn trị liệu vương nhạc đối với hoàng thái cực ôm quyền nói rằng hoàng thái cực này khoản buôn bán ngươi nếu như nguyện ý làm chúng ta liền làm ngươi nếu như không muốn làm ta hiện tại liền đi nói thật sự ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện ta phải một chỗ tốt đại ngọc nhi mặc dù là khó gặp mỹ nữ nhưng là vương nhạc gặp mỹ nữ cũng không ít so với đại ngọc nhi đẹp hơn cũng không phải là không có huống chi đại ngọc nhi còn sinh quá hải tử không phải song b í thân tất cả mọi người là đối với vương nhạc nghiến răng nghiến lợi vương nhạc gia hỏa này thực sự là hết chuyện để nói biết rõ đại ngọc nhi là hoàng thái cực phi tử bây giờ lại còn ở trước mặt mọi người không ngừng mà nhấc lên nàng đây rõ ràng chính là muốn cho hoàng thái cực lúng túng để đại thanh lúng túng hoàng thái cực sắc mặt một trận biến hóa cuối cùng gật đầu nói được vương nhạc ngươi thắng chấm đáp ứng ngươi vương nhạc khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng ngươi ở tuyệt cảnh tình hôn giới Thường thường hội nắm lấy cuối cùng một hội nhánh nắm cùng mạng. cuối cái lấy cỏ cứu vừa ư Vương đưa Thượng, ngươi. Thượng, ngươi ơ n Nhạc hiện tại chính là Hoàng Thái Cực nhánh cỏ cứu mạng, hắn không không Nhạc kiện Văn Trình nói với Hoàng Thái Cực, Hoàng thượng, nô tài không phụng Hoàng trọng g giữa Thái thể thỏa hiệp, cho hạ khắc. Phạm Thái thể thể phải tại lại Cực cỏ cứu Cực, có điều với tài lại là bảo ra dù v dứt lời phạm văn trình liền đánh vào trên cây cột đại nao nứt t o á t nhất thời bỏ mình a đại ngọc nhi bị phạm văn trình chết thảm dáng vẻ hoảng hốt thét lên phạm ái khanh hoàng thái cực đứng lên đến thống khổ hô to tổ đại thọ cùng hồng thừa trù thấy phạm văn trình bỏ mình trong lòng khó tránh khỏi có chút m è o khóc chuột cảm giác vương nhạc gâm thầm lắc đầu thật không rõ hoàng thái cực đến cùng cho phạm văn trình chỗ tốt gì dĩ nhiên có thể làm cho phạm văn trình đi chết vương nhạc nói với hoàng thái cực được rồi hoàng thượng nếu chấp hành tại hạ một điều kiện vậy ta liền vì là hoàng thượng tiến hành lần thứ nhất trị liệu đi hoàng thái cực tầm cung vương nhạc lấy ra ngân trâm vì là hoàng thái cực trị liệu Cuối cùng, vương nhạc một cười ở n g n h hoàng vào t á i cực t rằng n thân á i cực tức h một màu tụ cái đen h y ế t Hô! h o y nghệ thuật ra quả nhiên danh bất hư truyền vương nhạc cười nói danh bất hư truyền không tính là chỉ là chưa khỏi ngươi vẫn là thừa xước ân ta hiện tại liền cho ngươi lái phương thuốc lần này trị liệu có thể để cho dễ dàng hoạt ba tháng sau ba tháng ngươi đem lại sẽ là ma bệnh q u ấ n quanh người chờ ngươi thực hiện điều kiện thứ hai ta trở lại vì là làm lần thứ hai trị liệu vương nhạc rất mau đem phương thuốc mở được hoàng thái cực lập tức khiến người ta đi lấy thuốc đại ngọc nhi lôi kéo hoàng thái cực tay nói rằng hoàng thượng ngươi hiện tại có phải là thật hay không được rồi hoàng thái cực gật đầu nói đúng đấy hiện tại ta cảm giác mình tựa như là trở lại lúc còn trẻ như thế đáng tiếc chỉ có thời gian ba tháng hoàng thái cực nhìn vương nhạc một chút nói rằng vương nhạc ngươi ngày hôm nay xuất cung là có thể mang đi đại ngọc nhi vương nhạc lớn tiếng cười nói được hoàng thái cực không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thực hiện điều kiện thứ hai sau ba ngày ta trở lại vì là ngươi trị liệu đại ngọc nhi ta liền mang đi ngươi yên tâm ta hội chăm sóc tốt đại ngọc nhi tuyệt đối sẽ không làm cho nàng đông bị đói ha ha vương nhạc lôi kéo đại ngọc nhi tay cùng viên thừa trí cùng rời đi hoàng cung hoàng thái cực chờ vương nhạc rời đi mới năm năm đấm trên người thô bạo khí tản mát ra vương nhạc chờ ta diệt đại minh triều chờ ngao bái võ công lần thứ hai đột phá ta liền muốn để ngươi sống không bằng chết hoàng thái cực quyết định nhất định phải làm cho phúc lâm tập võ tương lai phúc lâm võ công thành vì là đệ nhất thiên hạ liền không còn có người uy hiếp đến đại thành hiện tại hoàng thái cực mới biết một người võ công đến mức độ đăng phong tạo cực cũng là phi thường đáng sợ thậm chí có thể uy hiếp đến vua của một nước vương nhạc nếu như chỉ có thể y thuật hoàng thái cực có thể tùy ý nắm bắt hắn nếu như vương nhạc chỉ biết võ công hoàng thái cực cũng không sợ hắn nhưng là vương nhạc y thuật cùng võ công đều rất khủng bố này liền để hắn không có cách nào vương nhạc mang theo viên thừa trí cùng đại ngọc nhi về đến khách sạn sắc mặt hắn trở nên âm trầm lên vương thúc thúc viên thừa chi không biết vương nhạc có tâm sự gì vương nhạc thở dài nói rằng thừa c h í ngươi ngày hôm nay cũng nhìn thấy cái kia phạm văn chỉnh vì hoàng thái cực vì mãn thanh dĩ nhiên c a m nguyện nhận lấy cái chết từ điểm đó liền có thể thấy được mãn thanh đại thần so với đại minh những quan viên kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần coi như hoàng thái cực chết rồi đại minh cũng không có một chút nào thắng cơ hội đại minh hiện tại đã là nát đến tận xương thủy đã không cứu đại ngọc nhi tự tin nói vương nhạc không nghĩ tới ngươi còn có chút tự mình biết mình biết ta đại thanh lợi hại ta đại thanh tương lai nhất định sẽ làm chủ trung nguyên ta xem ngươi là nương nhờ vào ta đại thanh đến thời điểm thiếu không được ngươi vinh hoa phú quý đại ngọc nhi còn ở hảo tưởng để vương nhạc trở thành đại thanh thần tử vương nhạc cười lạnh nói nương nhờ vào mãn thanh đã muộn ta liền hoàng thái cực người phụ nữ đều cướp hắn sẽ bỏ qua cho ta ha ha lại nói ta cũng không muốn đầu mặt sau kéo một cái chư đôi mãn thanh có thể diệt đại minh thế nhưng là diệt không xong ta vương nhạc đại ngọc nhi lạnh lùng nói vương nhạc ngươi không nên đắc ý võ công của ngươi mạnh hơn tương lai cũng sẽ chết ở ngao bái trong tay vương nhạc khí n ở nụ cười đại ngọc nhi ngươi yên tâm ta tốc độ tu luyện nhất định sẽ nhanh hơn ngao bái ngao bái giết không được ta đại ngọc nhi ngươi hiện tại nhưng là ta vương nhạc nữ nhân ngươi nên hướng về ta mới đúng vậy tại sao còn muốn hoàng thái hậu cùng mãn thanh hả có phải là ngươi có nhi tử q u n hệ yên tâm tương lai ngươi cùng ta cũng sẽ có nhi tử ha ha vương nhạc quyết định lần này trở lại đại minh sau khi liền bắt đầu kinh doanh thế lực của chính mình vì tương lai chống lại mãn thanh làm chuẩn bị mấy lần trước vương nhạc đều là chỉ lo thân mình chỉ lo chính mình tăng lên công lực liền lao bà hài tử đều rất thiểu quản lần này h ắ n quyết định muốn bảo vệ hoa hạ nguyên khí và văn hóa truyền thừa vương nhạc tâm cảnh phát sinh biến hóa một luồng quân lâm thiên hạ khí thế tử trên người hắn tản mát ra Nhất thời chấn động、Đại、Ngọc Nhi cùng thời Đại vương i Biến ê n thần. cảnh, thừa trí tâm tâm hóa của tâm cảnh, để v nhạc, nhạc, nhạc dùng một buổi tối viết xong thế lực kinh doanh kế hoạch ngày thứ hai vừa rạng sáng vương nhạc tìm tới viên thừa trí nói rằng thừa trí ta có chuyện muốn cho ngươi đi làm viên thừa trí hỏi vương thúc thúc xin cứ việc phân phó vương nhạc lấy ra một cái giấy dầu bao bên trong chính là kế hoạch thư thưa chí ngươi ngày hôm nay liền rời đi thịnh kinh chạy tới nam kinh đến nam kinh thành ngươi đem vật này giao cho tiểu hà nàng biết nên làm gì vương nhạc nói rằng hiện tại ngao bái bị ta kiềm chế lại hắn phải bảo vệ mãn thanh hoàng tộc người không thể lại đi truy sát ngươi bằng v õ công của ngươi ngoại trừ ngao bái cùng ngọc trân mãn thanh không có ai là ngươi đối thủ ngươi muốn rời khỏi rất dễ dàng viên thừa trí gật đầu nói vương thúc t h ú c yên tâm ta nhất định sẽ đem đồ vật giao cho tiểu hà mội mội trong tay an điểm tâm viên thừa trí liền mang theo kế hoạch thư liền đi sau ba ngày vương nhạc lại một lần nữa vì là hoàng thái cực trị liệu một tháng sau vương nhạc cho hoàng thái cực tiến hành rồi lần thứ ba trị liệu ba lần trị liệu sau khi hoàng thái cực có thể sống thêm ba năm hoàng thái cực ngươi hiện tại bệnh đã khỏi hẳn có thể lại sống thêm ba năm vương nhạc hoàng thái cực nói rằng ba năm sau ngươi nếu như không muốn chết liền tới tìm ta nữa vương nhạc ra hoàng cung mang theo đại ngọc nhi rời đi t h ị n h kinh hoàng thái cực hỏi ngao bái ngao bái v õ công của ngươi phải bao lâu mới có thể đột phá ngao bái nói rằng hoàng thượng muốn trở thành đại tông sư không phải là đơn giản như vậy lấy nô tài tốc độ tu luyện ít nhất còn muốn ba năm hoàng thái cực con mắt đỏ đậm lớn tiếng nói được ngao bái chấm liền cho ngươi ba năm trong vòng ba năm ngươi nhất định phải trở thành đại tông sư đến thời điểm ngươi cho chấm đem vương nhạc trộm tới phế bỏ võ công của hắn chấm muốn cho hắn sống không bằng chết còn muốn trá làm ý thuật của hắn chấm tính mạng không thể nắm giữ ở vương nhạc trong tay vâng hoàng thượng ngao bái cung kính nói ngày hôm nay canh thứ nhất chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 21, a cửu cầu đặt mua cầu vẽ tháng vương nhạc mang theo đại ngọc nhi đi ở nam kinh thành trên đường phố nam kinh thành p h ồ n hoa đại ngọc nhi từ lâu xem hoa mắt thế nào giang nam so với mãn thanh thịnh kinh có phải là thực sự tốt hơn nhiều a vương nhạc cười hỏi đại ngọc nhi lạnh rên một tiếng vương nhạc ngươi đừng vội càn rỡ ta tin tưởng nay trung nguyên giang sơn sớm muộn cũng sẽ là ta đại thanh vương nhạc gật đầu nói đại ngọc nhi ngươi lời này ta tin tưởng bất quá vậy phải có một cái tiền đề chính là ta không tranh bá đại ngọc nhi ngươi nhìn cho ta thời gian ba năm đến lúc đó liền toàn bộ phía nam đều là của ta vương nhạc phi thường tự tin tuy rằng hắn không phải chính trị gia nhưng là mắt quang hòa kiến thức vượt qua cái thời đại này nhân số trăm năm hắn tin tưởng chỉ cần mình đồng ý nhất định có thể kéo một con mạnh mẽ quân đội có hắn vương nhạc ở mãn thanh đ ừ n g h ỏ n g xuôi nam đại ngọc nhi cười nhạo nói ngươi vương nhạc y thuật của ngươi cùng võ công cao cường ta thừa nhận nhưng là ngươi muốn ba năm phải đến đại minh phía nam căn bản không thể Mãn t h a n h c ũ n g là trải qua mấy chục năm kinh doanh mới hình thành cục diện bây giờ này hay là bọn hắn khắp nơi cướp giật nhân khẩu cùng tiền tài kết quả vương nhạc nếu như ở đại minh cũng cướp giật tuyệt đối không có ai chống đỡ hắn vương nhạc cười lạnh nói thật sao vậy chúng ta m ỏ i mắt mong chờ vương nhạc cùng đại ngọc nhi trở lại mã sĩ anh tổng đốc phủ nhìn thấy một t ă n g đạo trưởng cùng liễu như thị còn có tiểu hà nhìn thấy vương nhạc trở về ba người mới thở phào nhẹ nhõm công tử nữ nhân này là ai tiểu hà nhìn đại ngọc nhi hỏi vương nhạc cười nói nàng gọi đại ngọc nhi là hoàng thái cực phi tử ân ở mãn thanh bên kia nàng là trang phi địa vị rất cao tiểu hà liễu như thị mục tăng đạo trường đều là ngoác to miệng một mặt khiếp sợ mục tăng đạo trường nói rằng vương nhạc không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự đem hoàng thái cực nữ nhân mang về không sai tăng mạnh ta người hán mặt ta tiểu hà cũng gật đầu nói đúng đấy công tử viên thửa trí r a hỏa kia sau khi trở về nói ngươi đoạt hoàng thái cực nữ nhân còn muốn hoàng thái cực giết đại hán gian phạm văn trình vốn là ta còn chưa tin đây hóa ra là thật sự công tử ngươi đúng là quá thần kỳ liệu như thị nhìn vương nhạc cũng là một mặt sùng bái có thể làm được chuyện này đại minh ngoại trừ vương nhạc không bao giờ tìm được nữa thứ hai vương nhạc so với những kia học phú năm xe đầy bụng kinh luân giang nam tài tử môn nhưng là phải cường vạn l ầ n vương nhạc hướng về đại ngọc nhi giới thiệu đại ngọc nhi ta giới thiệu cho người một thoáng vị này tiểu hà ta nha hoàn vị này chính là liễu như thị liễu cô nương nàng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh giang nam đệ nhất tài nữ vị này tóc trắng ông lão chính là mục tang đạo trường ngươi nên nghe qua mục tang đạo trường tên gọi lần trước cám sát hoàng thái cực chính là tác phẩm của h ắ n bất quá đáng tiếc bị ngao b á i cản trở chưa thành công đại ngọc nhi lạnh lùng nói đại ngọc nhi gặp các vị vương nhạc cùng tiểu hà tiến vào thư phòng vương nhạc nghiêm túc hỏi tiểu hà ta muốn những chuyện ngươi làm ngươi làm xong chưa tiểu hà gật đầu nói công tử yên tâm ta đều theo chiếu ngươi cho kế hoạch của ta chấp hành hiện tại ta đã đã k h ô n g chế mã sĩ anh hơn nữa còn dựa vào mã sĩ anh tên gọi trắng trận thu mua đất ruộng xuất hiện trong tay chúng ta đất ruộng đã có sáu mươi v ạ n mẫu công tử không nghĩ tới bách tính không có đất cắm rùi nhưng là những k i a gia đình giàu có nhưng là ruộng tốt và khuynh không trách bách tính muốn tạo phản không trách đại minh muốn vong lần này tiểu hà đi mua đất ruộng mới biết cửa son thịt xú chân chính ý nghĩa vương nhạc gật đầu nói được ngươi làm rất tốt ngươi hiện tại dựa vào mã sĩ anh danh nghĩa chiêu mộ năm ngàn binh sĩ dựa theo ta đưa cho ngươi huấn luyện đại cường mạnh mẽ thao luyện bọn họ binh sĩ thức ăn nhất định phải phong phú thịt cùng r a u dưa cũng không thể ít không phải sợ hoa bạc ta còn có mười lăm triệu lượng bạc ở hoa sơn không tiền lại đi lấy trong vòng một năm ta muốn trưởng khống giang tô cùng an huy lưỡng tỉnh lý tự thành sẽ công phá thành bắc kinh minh hướng cũng là chỉ còn trên danh nghĩa vào lúc ấy vương nhạc là có thể ở giang tô cùng an huy thụ kỳ hiện tại để lý tự thành trước tiên đẩy tiểu hà gật đầu nói công tử yên tâm dựa theo kế hoạch của ngươi một năm này chúng ta trưởng khống lưỡng tỉnh hoàn toàn không có vấn đề một năm sau khi quân đội của chúng ta đem sẽ đạt tới mười vạn chi chúng vương nhạc cho tiểu hà kế hoạch thư cực kỳ tỉ mỉ mọi phương diện đều dính đến chỉ phải căn cứ kế hoạch đến chấp hành thì sẽ không có vấn đề vương nhạc suy nghĩ một chút lại nói sạp hàng phô đến quá lớn rất có thể sẽ xuất hiện nhân tài thiếu chúng ta thư viện còn chưa mở thiết lập đến trước hết dùng hàn môn sĩ tử đương nhiên chúng ta chỉ cần làm việc thực những kia chỉ có thể ngâm thơ đối nghịch nói bốc nói phép người để bọn họ có bao xa lăn bao xa tiểu hà gật đầu nói vâng công tử buổi chiều vương nhạc chính đang m ộ t tang đạo trường chơi cờ tiểu hà cùng liễu như thị trạm sau lưng vương nhạc đại ngọc nhi nhưng ở trong phòng không muốn đi ra đúng vương nhạc đem một cái bạch đặt ở bàn cờ trên nói rằng đạo trưởng nên ngươi mục t ă n g đạo t r ư ờ n g cầm trong tay đánh cờ nhưng không có hạ xuống mà là hỏi vương nhạc ngươi đến cùng là tính thế nào vương nhạc s ứ n g sở nghi ngờ nói cái gì tính thế nào đạo trưởng ngươi đang nói cái gì mục t ă n g đạo t r ư ờ n g lạnh rên một tiếng tiểu tử ngươi không muốn cho ta giả bộ ngớ ngẩn một tháng trước viên thừa trí tiểu tử kia trở về giao cho tiểu hà một cái món đồ gì sau khi tiểu hà liền thần thần bị bí hiện tại không chỉ mã sĩ anh duy nàng là tử nàng còn tới nơi mua đất t r i ề u thu bách tính đến c ả i ruộng ta thậm chí nghe được tin tức tiểu hà nha đầu này dĩ nhiên đánh mã sĩ anh cờ hiệu ở t r i ề u binh mãi mã ngươi không muốn cho rằng ta không biết tất cả những thứ này đều là tiểu tử ngươi đang dợ cho quỷ ngươi là không phải là muốn tạo phản á vương nhạc cười nói đạo trưởng ngươi liền không cần lo n đoán ta mua đất chỉ là vì làm cái phú gia ông mà thôi tiểu hà được kêu là chiêu binh mãi m ã sao đó là ở chiêu thu gia đình cùng gia tướng hiện tại binh hoang mã loạn nếu như bị người bảo vệ những kia thổ địa sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị người cướp đoạt đoạt đi ta cái này cũng là không thể không p h ò n g a mục tăng đạo trường l ệ n h rên một tiếng rõ ràng không tin vương nhạc vương nhạc nói rằng được rồi được rồi đạo trường ngươi liền không nên tức giận ta xác thực muốn muốn tạo phản người khi làm sao mục tang đạo trường thở dài lắc đầu nói ta có thể làm sao người tạo n g ư ờ i phản ta ăn ta cơm thói đ ờ i a đến cùng là làm sao mỗi người nghĩ tạo phản liên mục nhân thanh lão hầu tử kia đều giúp sấm vương tạo phản ngươi nói ta còn có thể làm sao tạo phản khổ phải là bách tính a vương nhạc cười lạnh một tiếng không tạo phản bách tính cũng chưa chắc có ngày sống dễ chịu nay tổng thể vương nhạc không có lại nhường mục tang đạo trường vương nhạc bạch vững vàng lấy thế đ ạ người rất nhanh mục t ă n g đạo trường hắc tử liền bị ép vào tuyệt cảnh mục t ă n g đạo trường nhìn bàn cờ thật giống cảm thấy một lồn u mạnh mẽ thiên hạ đại thế để ép lại đây khiến người ta nghẹt thở đạo t r ư ờ n g người thua rồi vương nhạc từ tốn nói tiểu hà viên thừa trí đây hắn sau khi trở về đi nơi nào vương nhạc trở lại nam kinh sau khi liền cũng không còn nhìn thấy viên thừa trí tiểu hà nói rằng một tháng trước viên thừa trí cùng ôn thanh thanh mang theo ba mươi vạn lạng vàng cùng rất nhiều châu đ á o chạy tới s â n tây bọn họ nói phải đem những kia hoàng kim cùng châu đ á o đưa cho sâm vương dùng làm quân lương lấy cước trình của bọn họ xuất hiện đang sợ là tiến vào s â n đông lập tức sẽ đến bắt trực đãi địa giới vương nhạc hỏi bọn họ nơi nào đến nhiều tiền như vậy tài tiểu hà nói rằng ôn thanh thanh có hắn cha kim xà lan g quân bản đồ kho b á o bọn họ tìm tới kiến văn đế năm đó ở nam kinh thành lưu lại bảo tàng vương nhạc gật gật đầu nói rằng hóa ra là như vậy những tiêu tiền không thể rơi xuống lý tự thành trong tay chúng ta hiện tại muốn phát triển thế lực cần muốn chỗ tiêu tiền rất nhiều đem cái kia ba mươi vạn lạng vàng tiệt hạ xuống vương nhạc tuy rằng có mười lăm triệu lượng bạc nhưng là phải tranh bá thiên hạ này ít bạc là còn thiếu rất nhiều đang không có thu thuế tình hôn dưới hết thệ tiêu tốn chỉ có thể vương nhạc chính mình thiếp đánh trận đánh chính là hậu cần dùng tiền tốc độ phi thường khủng bố vâng công tử ta này liền đi ta đồng thời hội đem này bút hoàng kim tiệt hạ xuống tiểu hà nói rằng vương nhạc lắc đầu nói không ngươi ở tại nam kinh nơi này tạm thời còn không thể rời bỏ ngươi viên thừa trí võ công mạnh hơn ngươi hắn nếu như không cho ngươi cũng không có cách nào vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi viên thừa trí mang theo ôn thanh thanh hồng thắng hải đám người cưỡi ngựa lái xe một đường hướng bắt chạy đi ba mươi vạn lạng vàng không ít nhưng là những k i a châu đ á o mới thật sự là giá trị liên thành đồ vật tùy tiện nắm một cái đi ra đều là trị số lượng ngàn hơn vạn l ư ợ n g bạc hoàng kim cùng châu đ á o xếp vào dòng d ã mười chiếc xe ngựa mang theo những n à y hoàng kim châu đ á o tự nhiên đi không nhanh đổi một tháng con đường mới đến sơn đông viên công tiến vào sơn đông địa giới chúng ta muốn thường xuyên cẩn thận a hồng thắng hải nói rằng sơn đông giặc cướp đặc biệt nhiều trong đó lấy ác hổ câu xa thiên nhiễm g cùng trừ ra trang trừ hồng liễu lợi hại nhất viên thừa trí cười nói thật ta thận một chút.、Viên、thừa trí vật thủ tuyệt hại như chúng khoa phải nhân hại nhiều hơn đều, vương nhạc, bái, những thế, hoàng h vậy. Vậy có cẩn cao cũng nói người Viên nếu, vương nga người này đều là cao thủ tuyệt thế, liền gặp lợi lợi bái, là k đều đế ôn g sợ. Ôn thanh thanh cũng là một mặt k h ô n g phục nói rằng h ừ cái kia s a thiên nhiễm cùng t r ử hồng liễu có cái gì lợi hại có thể có đại ca ta lợi hại sao viên thừa trí cười khổ nói thanh đệ võ công của ta so với vương thúc thúc bọn họ còn kém xa đây ta hiện tại chỉ hy vọng có thể sớm một chút trở thành tông sư võ giả trở thành tông sư cái k i a ngao bái liền không thể lại bắt được ta trên q u a n đạo vương nhạc hóa thành một vệ màu trắng tàn ảnh về phía trước lao nhanh tốc độ so với tuấn mã càng nhanh hơn hắn muốn ở viên thừa trí tiến vào lý tự thành quân doanh trước đó đem hoàng kim mang về lý tự thành bất quá là giặc cỏ đầu lĩnh coi như có nhiều hơn nữa tiền hắn cũng sẽ không dùng đến tạo phúc cho dân đã như vậy số tiền này còn không bằng để cho ta tới dùng phát triển dân sinh Kiến không tiền tài phải đế văn tàng bên trong bảo là sư ố l ợ lượng được. đợi n nhỏ A, không nói những kia giá trị liên thành châu đáu, coi như là 30 vạn lạng vàng, liền giá trị 3 triệu lượng ngân.、Số、tiền kia, Vương Nhạc nhất định muốn lấy được. Bác Trực Đãi, Thanh、Trúc、bang Tổng Đàn. Bang chủ Trình Thanh、Trúc、đang đợi tin tức, vào lúc này g giá giá châu bạch Chủ A, kia kia, A coi triệu Đãi, đi đáu, Bác trị trị Trực Trúc Trúc tức, là lấy lúc vào vào. cựu Sư Số phụ tin tức truyền về sa thiên nhiễm g cùng chử hồng liếu triệu tập sơn đông các lộ lục lâm h ả o hán chính là muốn cướp giật một bút tài bảo nay bút tài bảo phỏng trừng con số rất lớn không phải vậy không thể về để ác hổ câu cùng trừ ra trang đồng thời đ ộ n g thủ a cựu mười bảy mười tám tuổi phi thường đẹp đẽ trên người mặc màu đỏ nhạt quần dài như là cái tiểu tinh linh t r ì n h thanh trúc cao hưng nói được không nghĩ tới lần này xa thiên nhiễm cùng trừ hồng liêu hai người này lão già đều tự mình đ ộ n g thủ xem ra có dê béo a a cựu triệu tập trong bang các h i n h đệ chúng ta chạy tới sân đông chỉ cần có thể đạt được này bút tài bảo ta thanh trúc bang thắng ngày là tốt rồi quá hơn nữa cũng sẽ giải ngươi phụ hoàng khẩn cấp Á c ử u cao hưng nói vâng sư phụ ngày hôm nay t r ư ờ n g mới xong xuôi chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 22, bất kham nhất kích thành bắc kinh sùng trinh hoàng đế nhận được một phần từ thịnh kinh bên trong truyền đến để báo xem xong nội dung sau hài lòng cười to lên hoàng thái cực vì mình mạng sống bán đại ngọc nhi bức tử phạm văn trình hai chuyện này bị sùng trinh đã biết rồi hoàng thái cực chiêu cáo thiên hạ thời điểm nói là đại ngọc nhi cùng phạm văn trình tự nguyện nhưng là chỉ cần người t i n tưởng một chút liền có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra hoàng thái cực nói như vậy là ở cứu vãn chính mình cuối cùng một chút mặt mũi ha ha không nghĩ tới hoàng thái cực cũng có ngày hôm nay a sùng trinh trong lòng sảng khoái này vương nhạc làm rất tốt chấm muốn mạnh mẽ tưởng thưởng hắn những năm này hoàng thái cực vẫn ép tới sùng trinh không t h ở nổi hiện tại hoàng thái cực xui xẻo rồi sùng trinh tự nhiên vui mừng đáng tiếc vương nhạc dĩ nhiên đem hoàng thái cực trị hết bệnh nếu như hoàng thái cực lập tức chết rồi vậy thì tốt sùng trinh thở dài nói b ằ n g một bên vương thừa ân nói rằng hoàng thượng ngài không muốn lo lắng hoàng thái cực cái kia tặc tử coi như khỏi bệnh rồi cũng chỉ có thể sống ba năm mà thôi sùng trinh gật đầu nói không sai hoàng thái cực chỉ có thể sống ba năm hắn chết rồi này mãn thanh chắc chắn rơi và o hỗn loạn ở trong đại bạn ngươi khiến người ta đi cha một chút cái này thần y vương nhạc rốt cuộc là ai chấm muốn biết tin tức về hắn vương thừa ân gật đầu nói vâng hoàng thượng trong rừng trúc x a thiên nghiễm cùng chử hồng liễu mang theo một đại chúng thủ hạ ở ven đường chờ x a lão đệ đám kia tài bảo thật sự hội từ nơi này q u a sao chử hồng liễu hỏi tại sao xuất hiện ở tại bọn hắn còn chưa tới x a thiên nghiễm tự tin nói chử trang chủ ngươi c ứ yên tâm đi con đường này là đi bắt trực đãi tất kinh con đường bọn họ nhất định sẽ đến tiểu tử kêu mang theo mười cái dương lớn chạy đi tự nhiên là chậm chúng ta chờ một chút là được rồi vào lúc này quan đạo phần cuối xuất hiện một đại đội sa mã chính chậm rãi chạy về đằng này sa thiên nhiễm cười nói như thế nào ta lão sa nói không sai chứ tiểu tử này không phải đã tới sao viên thừa trí ngồi trên lưng ngựa cũng nhìn thấy sa thiên nhiễm cùng chử hồng liễu đám người hồng thắng hải cả kinh nói rằng viên công là sa thiên nhiễm cùng chử hồng liễu không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên dĩ nhiên ở chỗ này chờ công tử nếu không chúng ta quay đầu đảo tàu đi s a thiên nhiễm cùng trừ hồng liễu nhiều người như vậy hồng thắng hải trong lòng cũng là có chút sợ sệt dù sao hai vị này nhưng là sơn đông lợi hại nhất g i ặ cướp c không chỉ thế lực lớn hơn nữa còn võ công cao cường không dễ cho ca viên thừa trí cười nói nếu đều bị bọn họ nhìn thấy ngươi cho là chúng ta còn đi được rồi chứ đi thôi chúng ta quá sẽ đi gặp bọn họ ôn thanh thanh cười lạnh nói viên đại ca ngươi liền làm bộ là cái công tử nhà giàu chúng ta hóa trang thành ngươi người hầu nếu có thể lừa đảo được tự nhiên là tốt nhất nếu như không được lại rét không muộn viên thừa chi gật đầu nói được viên thừa c h i đám người đi tới cách xa thiên nhiễm g còn có hơn hai mươi mét địa phương xa ngừng lại viên thừa chi ôm q u y ề nói n các vị anh hùng không biết các ngươi ở đây làm gì có người nói sơn đông bọn cấp đường lưu manh giặc cấp cũng không ít không biết các ngươi gặp phải không có sa thiên nhiễm lạnh dọn cười nói Tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì đi vào kinh đi thi viên thừa trí cười to nói con người của ta không đọc sách nhiều thi mấy lần đều là thi rớt thật ở tiền trên người t à i không ít vì lẽ đó cũng không có chịu đói ha ha sa thiên nhiễm cười lạnh một tiếng tiểu tử xem ra ngươi còn thành thực đem tài vật lưu lại sau đó cúp đi lão tử ngày hôm nay tâm t ì n h tốt liền không thương tính mạng ngươi viên thừa trí xứng sở giả ra bộ dáng giật mình sau đó cười nói Các n g ư ơ i sẽ không chính là giặc cấp chứ sa thiên nhiễm trong mắt mang theo sắc cơ cười nói mặc kệ tiểu tử ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu nếu ngươi không muốn rời đi vậy thì lao tử cũng chỉ có giết ngươi viên thừa trí trong lòng thầm than một tiếng ai không nghĩ tới hay là muốn đánh à, không phải vậy cửa ải này căn bản không qua được lúc này tiếng vó ngựa vang lên chậm đã một cái thanh n m hùng hậu truyền đến sa thiên nhiễm cùng t r ử hồng liêu sắc mặt đều là biến đổi vẫn còn có người đến là ai chờ đến đại đội nhân mã tiến vào trong rừng trúc x a thiên nhiễm g cùng trừ hồng liễu mới thấy rõ người tới người đến chính là thanh trúc bang người trình lão đầu nơi này nhưng là sơn đông địa giới ngươi tới làm gì x a thiên nhiễm g hỏi Trừ hồng liễu cũng nói không sai các ngươi thanh trúc bang tới làm gì năm đó chúng ta ở thái sơn trong đại hội nhưng là nói xong rồi ngươi thanh trúc bang không đến sơn đông cướp giật mà ta cùng x a thiên nhiễm g không đi ngươi bắt trực đại gây án trình lão đầu ngươi hiện tại nhưng là phá hoại quy củ ở lục lâm trên đường kiếm cơm ă n đầu tiên phải nói nghĩa khí không phải vậy cũng đừng muốn ở trên giang hồ hôn trình thanh trúc gật đầu cười nói vâng chúng ta năm đó ở thái sơn trên xác thực lại như vậy ước định quá ta lần này đến không phải đến cướp đồ vật điểm này các ngươi yên tâm là được rồi nghe được trình thanh trúc không động thủ sa thiên nhiễm cùng chử hồng l i ê u đều là t h ở phào nhẹ nhõm thanh trúc ba người đông thế mạnh hơn nữa trình thanh trúc võ công cũng không sai bọn họ cũng không muốn t r e o chọc sa thiên nhiễm cười nói coi như ngươi c h ỉ n h lão đầu thức thời ngươi yên tâm ngày hôm nay nếu ngươi đến đến rồi vậy chúng ta liền phân ngươi một hòm được rồi t r ì n h thanh trúc lắc đầu cười nói các ngươi không nên gấp ta vẫn chưa nói hết a cựu ở nhà thời điểm ta cùng ngươi nói cái gì tới ngươi nói cái xa trại chủ cùng chử trang chủ nghe một chút t r ì n h thanh trúc ai a cựu nói rằng a cựu gật đầu nói vâng sư phụ sư phụ nói rồi lần này chúng ta đến sơn đông không phải đến cấp đoạn mà là tới xem một chút đám này hàng phẩm chất s a thiên nhiễm bị hồ đồ rồi trình lao đầu những hàng này rất nhanh sẽ là chúng ta ngươi nhìn cái gì phẩm c h ấ t lẽ nào ngươi muốn cướp giật hay sao a cửu nói rằng sư phụ của ta nói rồi chúng ta cướp giật sự tình làm không ít lần này thay cái hoạt làm làm lần này chúng ta làm bảo tiêu nhất định phải đem đám này hàng hộ tống xuống núi đông trình thanh trúc gật đầu cười nói không sai không sai tuổi trẻ trí nhớ chính là không sai ta xác thực là đã nói như vậy s a trại chủ n g ư ơ i hiện tại biết bang đi. Năm đó ở Thái Sơn trong đại hội, chỉ nói đến ta trong Thanh Trúc chúng chỉ Năm Sơn ý đổ đó ở là không thể tới ngươi Sơn đông cho p đoạn. c ú n lần này đến không là g ta là đ phải cấp ạ n Chúng năm đó cũng không có nói không chừng làm bảo tiêu à vì lẽ đó, ta cũng không mà làm làm là lẽ bảo bảo tiêu. ta tiêu ta có có đó đó, vì phép á hoại quý củ. Sa Thiên Nghiễm hiện Trình Thanh trúc dự định. Trình hiện tại không cho h lao tại tại biết Ngươi quý cuộc đầu. củ. Trúc Sa rốt dự p chúng ta ra tay đợi được bắt trực đãi địa giới ngươi mới hạ thủ đúng hay không sa thiên nhiễm trong mắt mang theo sát khí trình thanh trúc gật đầu nói không sai chúng ta chính là ý định này s a thiên nhiễm lớn tiếng nói trình lao đầu lao tử nói không lại ngươi bất quá hôm nay ngươi đừng hòng từ chúng ta nơi này đem tài bảo mang đi trình thanh trúc suy nghĩ một chút nói rằng nếu đại gia cũng không muốn ngựa bộ vậy chúng ta liền tỉ thí mười tràng đi t h ắ n g một hồi l u ậ n võ phải một cái dương các ngươi thấy thế nào như vậy vừa công bằng cũng tránh khỏi không cần thiết thương vong trình thanh trúc cũng không có cách nào tuy rằng võ công của hắn so với s a thiên nhiễm cùng Trừ hồng liêu phải mạnh hơn một đường nhưng là bắt đầu chém giết hắn cũng chiếm không tới tiện nghi gì s a thiên nhiễm cùng Trừ hồng liêu liếc mắt nhìn nhau đồng ý trình thanh trúc ý kiến được trận đầu liền để cho ta tới đi Trừ hồng liêu đứng dậy a cựu cầm một cái thanh trúc nói rằng này một hồi tiểu nữ tử đỡ lấy Trừ hồng l i ê u vừa nhìn là a cựu lại lui về nói rằng ta không cùng nữ nhân đánh này một hồi để cho các ngươi viên thừa trí rất không nói gì những cường đạo này vì tranh cướp tiền tài hiện tại liền bắt đầu đấu lên tài bảo còn chưa tới tay đây liền bắt đầu chém giết đây cũng quá nóng ruột đi hồng thắng hải nói rằng những người này thật biết điều dĩ nhiên mặc kệ chúng ta viên thừa trí cười lạnh nói bọn họ cho rằng ăn chắc chúng ta cho nên mới không quan tâm chúng ta a cựu võ công không sai liên tục thắng mấy người sau khi s a thiên nhiễm cùng chử hồng liêu nóng ruột phải biết thắng một hồi nhưng là đến một cái dương a nếu như trở lên a c ử u thắng được đi cái kia chẳng phải là hết t h ể cái dương đều bị thanh trúc bang phải đến a c ử u lại thắng một hồi sau Trừ hồng liễu cũng không nhịn được nữa tiểu nương bì võ công không sai đã như vậy ta liền đến gặp gỡ ngươi Trừ hồng liễu nói rằng chính thanh trúc thấy a c ử u chân khí cùng thể lực tiêu hao không ít nói rằng a c ử u ngươi trở về đi n à y một hồi để sư phụ đến a c ử u tự tin nói sư phụ ta còn có thể chiến nếu như ta không được sư phụ ngươi trở lên tràng trình thanh trúc gật đầu nói vậy cũng tốt bất quá còn hy vọng điểm đến mới thôi viên thừa trí thầm nghĩ trong lòng tiểu cô nương này không phải là đối thủ của t r ử hồng liễu a c ử u võ công mới mới nhị lưu đỉnh cao mà t r ử hồng liễu võ công nhưng là nhất lưu cảnh giới nàng tự nhiên không phải là đối thủ t r ử hồng liễu vận chuyển chân khí lòng bàn tay dĩ nhiên trở nên đỏ chót hồng thắng hải kinh hô chu sa trưởng tiểu cô nương tiếp chiêu đi chử hồng l i ễ u triển khai khinh công lập tức hướng về a c ử u tấn công tới a c ử u công lực tuy rằng không có chử hồng l i ễ u thâm hậu nhưng là chiêu thức nhưng phi thường tình diệu một cái thanh trúc ở trong tay nàng vẽ ra đạo đạo côn ảnh chử hồng l i ễ u trong lòng cười lạnh một tiếng công lực không mạnh coi như ngươi chiêu thức tinh diệu nữa cũng là hưởng công vảnh chử hồng liễu một trưởng đánh vào thanh trúc trên đem thanh trúc đánh gãy a c ử u hiểm chi lại hiểm tách ra trình thanh trúc la lớn chử hồng liễu ngươi thắng luận võ c h ạ m đến là thôi ngươi đừng vội muốn đả thương đệ tử ta chử hồng liệu ra tay không lưu tỉnh nói rằng c h ạ m đến là thôi là không sai nhưng là ta vẫn không có điểm đến đây trình thanh trúc muốn cứu viện a c ử u nhưng lại nhưng không có s a thiên nhiễm ngăn cản s a thiên nhiễm lạnh lùng nói làm sao trình lão đầu muốn lấy nhiều khi ít sao ôn thanh thanh nhìn viên thừa trí một chút nói rằng viên đại ca ngươi đi cứu người đi ngay khi viên thừa trí chuẩn bị ra tay thời gian một đạo bóng người màu trắng từ trên trời giáng xuống a c ử u trong mắt mang theo tuyệt vọng đột nhiên chử hồng liễu dĩ nhiên thu hồi trưởng lực tách ra một đạo bóng người màu trắng nắm lên a c ử u lóe lên liền qua xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến viên thừa trí trước mặt biến cô phát sinh đến quá nhanh tất cả mọi người khiếp sợ nhìn này người từ trên trời hạ xuống muốn biết hắn đến cùng là ai s a thiên nhiễm g cùng trình thanh trúc cũng được tay trình thanh trúc thấy a c ử u không coi chuyện gì trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm vương thúc thúc ngươi làm sao đến rồi viên thừa c h í xuống ngựa ôn quyền nói người đến chính là vương nhạc vương nhạc nói với viên thừa c h í thừa c h í số tiền kia ta hữu dụng ngươi không thể giao cho lý tự thành viên thừa c h í vô cùng khó xử nói rằng vương thúc thúc chuyện này không tốt sao những k h ó đ á u này là thanh thanh vương thúc thúc ngươi nếu như nếu mà m u ố n liền để thanh thanh làm quyết định đi viên thừa c h í không tiện cự tuyệt vương nhạc chỉ có thể đem cái vấn đề này vứt cho ôn Thanh thanh ôn thanh thanh thông minh lanh lợi hy vọng có thể giải quyết thật việc này nghe song viên thừa trí vương nhạc khẽ mỉm cười nhìn ôn thanh thanh một chút nói rằng thanh thanh cô nương ta cần số tiền kia hy vọng ngươi có thể đem hắn cho ta đương nhiên ta sẽ không bạch muốn tiền của ngươi tài ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện chỉ cần là ở ta vương nhạc phạm vi năng lực bên trong ta đều sẽ vì ngươi làm được ôn thanh thanh vẫn không nói gì chử hồng liễu liền lớn tiếng kêu lên này mặc quần áo trắng tiểu tử ngươi là ai vương nhạc nhìn Trừ hồng liễu một chút nói rằng nơi này không chuyện của các ngươi các ngươi đi thôi những cường đạo này tuy rằng võ công không sai hơn nữa cũng giảng nghĩa khí nhưng là đều là một ít đám người ố hợp vương nhạc cũng không tính thu phục bọn họ Trừ hồng liễu lạnh lùng nói tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn a xem ra tiểu tử ngươi cũng là cái luyện gia tử võ công cũng không tệ lắm đã như vậy vậy ngươi trừ r a ra liền chơi với ngươi mấy chiêu Trừ hồng liễu triển khai mạnh mẽ trưởng lực hướng về vương nhạc tấn công tới a cựu kinh ngạc thốt lên một tiếng cẩn thận a vương nhạc lạnh lên một tiếng điếc không sợ súng một mảnh lá trúc phi rơi xuống vương nhạc vung tay lên cái kia lá trúc hóa thành một vệ sáng hướng về trừ hồng liêu công tới ẩm lá trúc mang theo sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem trừ hồng liêu đánh bay tất cả mọi người khiếp sợ nhìn vương nhạc chuyện này thái khó mà tin nổi Trừ hồng l i ê u nhưng là cao thủ nhất lưu a một chiêu liền thất bại thiếu niên mặc áo trắng này cũng quá mạnh mẽ đi canh thứ nhất chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi ba quan binh đến rồi cầu đặt mua cầu vẽ tháng ôn thanh thanh suy nghĩ một chút nói rằng tiền tài bất quá là vật ngoại thân vương thúc thúc nếu m u ố n liền cầm đi viên thừa c h í bị ngao bái bắt đi là vương nhạc đi vào cứu ôn thanh thanh nhưng là viên thừa c h í vị hôn thê vương nhạc muốn những kho báu này nàng không thể không cho vương nhạc ôm quyền nói như vậy vậy thì đa tạ thanh thanh cô nương ta mới vừa nói điều kiện vẫn như cũ chắc chắn nếu như một ngày kia ngươi nghĩ tới chuyện gì cần ta đi làm cứ đến tìm ta hồng thắng hải hiếu kỳ thân phận của vương nhạc nhỏ giọng hỏi ôn thanh thanh thanh thanh cô nương thiếu niên này đúng là ngươi cùng viên công thúc thúc hắn xem ra dĩ nhiên so với viên công còn trẻ hơn bất quá võ công của hắn thật là lợi hại một chiêu liền đánh bại trừ hồng liễu ôn thanh thanh nói rằng hắn là viên đại ca thúc thúc hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh thần ý vương nhạc tháng trước mẫn hoa mang theo mai kiếm cùng các cao thủ đi tìm kim long bang tiêu công l ễ báo thủ ngươi còn nhớ chứ hồng thắng hải gật đầu nói đương nhiên nhớ tới lần kia nếu không là cái kia gọi tiểu hà cô nương đến đây vạch trần thái bạch tam anh âm mưu kim long bang sợ là diệt tiểu hà võ công cũng thật là lợi hại thậm chí ngay cả hoa sơn phái một ảnh tử mai kiếm cùng đều không phải là đối thủ bị n à n g mấy chiêu liền đánh bại ôn thanh thanh cười nói tiểu hà tỉ tỉ chính là vương thúc thúc nha hoàn hồng thắng hải trấn kinh rồi một đứa nha hoàn đều lợi hại như vậy cái kia thần ý vương nhạc võ công đến cảnh giới gì tông sư võ giả ở hồng thắng hải những n à y bình thường võ giả trong mắt đã thần thoại giống như tồn tại hắn không biết tông sư lợi hại rất bình thường t r ì n h thanh trúc tiến lên cảm kích nói đa tạ thiếu hiệp cứu a cựu vương nhạc cười nói dễ như ăn cháo a cựu cô nương vốn là không phải là đối thủ của chử hồng liễu vừa n ã y chử hồng liễu ra tay q u á ác đây chỉ là l u ậ n võ lại không phải chém giết chử hồng liễu một cái nhất lưu võ giả dĩ nhiên đối với á c ử u tiểu cô nương này hạ sát thủ đúng là không nên sa thiên nhiễm g đem chử hồng liễu nâng dậy đến hỏi chử trang chủ ngươi không sao chứ chử hồng liễu lắc đầu nói không có chuyện gì đối với phương thủ d ư ớ i lưu tỉnh không phải vậy ta tuyệt đối sẽ chết vương nhạc lỗ thai khẽ động có tiếng bước chân chuyển đến dùng lực lượng tinh thần điều tra lập tức vương nhạc phát hiện rừng trúc ngoại lai thật nhiều q u o n binh ít nhất có mấy ngàn người đại gia chú ý quan binh đến rồi vương nhạc lớn tiếng nói cái gì quan binh đến rồi nghe được quan binh đến rồi hết t h ể giặc cướp tất cả giật mình mặc dù bọn h ắ n vo công cao cường nhưng là đang đối mặt triều đình đại quân thời điểm vẫn còn có chút sợ hãi dù sao bọn họ là tạka không thấy được ánh sáng l u ạ c h xoạch một cái ăn mặc áo giáp quan quân mang theo hơn mười binh si đi rồi dừng trúc các ngươi là người nào ở đây làm gì si quan kia lớn tiếng hỏi hồng thắng hải chờ một đôi mắt to cười theo nói rằng quân g i a chúng ta đều là làm ăn thương nhân lần này là muốn đem một ít giang nam đặc sản vận đến kinh thành hy vọng có thể kiếm một món hời vốn là hồng thắng hải hy vọng có thể lừa dối qua ải nhưng là không nghĩ tới sĩ quan kia nghe được bọn họ là thương nhân con mắt lập tức lượn lên mặc kệ ở cái này triều đại thương nhân có thể đều là dê béo à, nếu như không quát điểm m ỡ hạ xuống cái kia chẳng phải là có l ỗ i với chính mình thương nhân quan quân cười lạnh nói ta xem các ngươi không giống a đem trên xe ngửa cái dương đều cho lão tử mở ra ta xem một chút bên trong là món đồ gì hồng thắng hải nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi trong dương có thể đều là hoàng kim cùng châu đ á u nếu như bị mở ra cái kia chẳng phải là đều sẽ bị những này đại minh quan binh mang đi rồi chưa quân ra trong dương đều là một ít tạp vật không có cái gì tốt xem hồng thắng hải nói rằng ôn thanh thanh thấy quan quân này như thế quá đáng lớn tiếng nói những thứ đồ này nhưng là chúng ta tại sao phải cho người xem sĩ quan kia nhìn thấy ôn thanh thanh ánh mắt sáng lên yêu à còn có cái tiểu nương bỉ các h i n h đệ đem tiểu nương tử này mang tới quân doanh đi đến thời điểm ta ngược lại muốn xem xem nàng có phải là vẫn như thế cuồng vương nhạc gâm thầm lắc đầu đại minh q u a n binh cùng thổ phỉ không có đi tạm biệt bọn họ so với thổ phỉ thậm chí hung tàn hơn càng tham lam thổ phỉ giặc cấp còn phải nói nghĩa khí nhưng là q u a n binh làm việc nhưng không chút nào điểm mấu chốt như vậy vương triều không vong đó mới là quái sự ôn thanh thanh một trưởng đem một người lính đẩy lui sĩ quan kia ánh mắt lạnh lẽo nói rằng lại dám bắt giữ thật là to gan a các anh em ta xem những người này đều là thổ phỉ giặc cướp đều cho ta nắm lên đến quan quân cùng hơn mười binh sĩ đột nhiên cảm thấy thân thể mất đi không chế không thể đậu vương nhạc đi tới quan quân trước mặt nói rằng ta cũng không sợ nói cho các ngươi trong dương đều là hoàng kim châu b á o nhưng là những thứ đồ này đều là của ta các ngươi tốt nhất cút đi không phải vậy các ngươi đều phải chết vương nhạc nói xong thu hồi tinh thần nhiệm lực quan quân cùng các binh sĩ phát hiện mình có thể động bọn họ nhìn về phía vương nhạc tràn ngập sợ hãi nhưng l à n à y mời ư hòm hoàng kim cùng châu đ á o để bọn họ rất nhanh mất đi lý trí sĩ quan kia hét lớn một tiếng các huynh đệ những người này đều là phản tặc giết bọn họ cho ta vương nhạc lắc đầu nói rằng các ngươi này chính là muốn chết vương nhạc trên người bay ra một vện màu trắng lưu quang trong nháy mắt giết chết hơn mười q u a n binh đạo lưu quang này chính là cái kia đao giải phẫu a a c ử u phát sinh một tiếng thét kinh hãi nàng không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên lập tức liền giết chết hơn mười người vương nhạc giết người thủ pháp quá nhanh nàng đều không có nhìn rõ ràng cái kia lưu quang đến cùng là cái gì giết nhất định phải tìm phục linh ỗ thủ hoàn dương trúc truyền ra ngoài đến rồi một trận chém giết vương nhạc hơi nhúng mày lực lượng tinh thần của hắn phát hiện bốn cái cao thủ võ lâm giết tiến vào quan binh bên trong bốn người này thực sự là không sợ c h ế t ta lại dám và mấy ngàn quan binh chống lại bất quá trong bốn người này trong đó có một người trung niên là cái nửa bước tông sư võ giả tu vi không kém viên thừa trí vương nhạc đối với viên thừa trí cùng ôn thanh thanh nói rằng đi chúng ta đi nhìn vương nhạc viên thừa trí ôn thanh thanh á cựu trình thanh trúc trừ hồng liễu sa thiên nhiễm bọn người ra d ừ n g trúc nhìn thấy một đống lớn quan binh chính đang vây công bốn người viên thừa trí kinh ngạc nói là ta nhị sư huynh bọn họ làm sao sẽ cùng những quan binh này chém giết ở nam kinh thời điểm viên thừa trí cùng quy tân thụ gặp qua một lần hai người một lời không hợp còn đọ sức một trận hai người võ công tương đương ai cũng không có làm sao ai cuối cùng vẫn là mục nhân thanh cùng mục tang đạo trường tới rồi mới hóa giải bọn họ ân oán vương nhạc nói rằng bọn họ thật giống là tìm món đồ gì vương nhạc phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy mấy cái xe trở tù bên trong chính là tôn trọng thọ cùng chu an quốc đám người thưa trí là người tôn thúc thúc bọn họ đi cứu người vương nhạc nói với viên thừa trí tôn trọng thọ cùng vương nhạc cũng coi như là bằng hưu nếu đụng tới vậy thì không thể thấy chết mà không cứu a là tôn thúc thúc bọn họ viên thừa trí cũng nhìn thấy xe trở tù bên trong tôn trọng thọ đám người viên thừa trí nhắc theo một thanh trường kiếm liền rết đi ra ngoài quan binh bên trong một cái tướng quân nhìn thấy viên thừa trí đám người la lớn nguyên lai、like、này bốn cái còn có đồng đảng cho bản tổng binh rết đem những người này đều rết nhất thời có hơn ngàn người hướng về vương nhạc đám người vây giết tới t r ì n h thanh trúc cùng a cựu còn không có chưa bao giờ gặp tình huống như vậy đây bây giờ nhìn đến hơn ngàn người đánh tới bọn họ lập tức liền hoàng rồi a cựu là công chúa nàng làm sao có thể giết những quan binh này đây Đây chính là muốn tạo cha nàng sùng trinh hoàng đế phản a sư phụ chúng ta cải làm sao bây giờ a cựu hỏi trình thanh trúc trình thanh trúc bất đắc dĩ nói ta cũng không biết ta vương nhạc cười nói xuất hiện ở tình huống này hoặc là đánh tan q u a n binh hoặc là bị q u a n binh giết chết vương nhạc tinh thần niệm lực phát tán ra hai trăm mảnh lá trúc trôi nổi lên Đi. vương nhạc tinh thần niệm lực điều động lá trúc hướng về bọn q u a n binh giết đi mềm mại lá trúc ở vương nhạc tinh thần niệm lực ra chỉ dưới trở nên sắc bén như phi đao chỉ cần bị lá trúc bắn trúng q u a n binh không chết cũng bị thương a là món đồ gì ta bị thương hai trăm n người lập tức bị đánh trúng chết rồi hơn một trăm tám mươi người còn lại người tuy rằng không có chết nhưng l à nhưng nằm trên đất ngao thật lớn gọi các anh em g i a hỏa này là cái yêu nhân chúng ta giết những quan binh này vẫn không có tan vỡ vương nhạc hơi nhún g mày đại minh quan binh đụng tới mãn thanh quân đội chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ nhưng là hiện tại vương nhạc s á t thương hai trăm người bọn họ lại vẫn muốn đánh tới kỳ thực từ khi đại tống sau khi người hán huyết tính đều không có quan binh ở đánh giết người hán bách tính thời điểm ra tay phi thường hung ác nhưng là đang đối mặt dị tộc thời điểm nhưng là tâm thấy sợ hãi không dám có chút làm cản nếu như vương nhạc là người mãn không cần nói đánh giết hai trăm người coi như là giết hai mươi người những quan binh này cũng không còn dám công kích thậm chí còn có tan vỡ khả năng vương nhạc trong mắt hàn quang l ó e lên hắn quyết định đại ra tay hơn một nghìn viên lá trúc trôi nổi lên a cựu nhìn thấy vương nhạc phải lớn hơn hạ sát thủ vội vã cầu xin nói đại ca ca ngươi liền buông tha bọn họ đi bọn họ có thể đều là ta đại minh quan binh a ngươi đã giết hai trăm người lẽ nào còn chưa đủ sao vương nhạc thở dài nói không phải ta muốn giết bọn hắn mà là chính bọn hắn muốn chết ta đối mặt mãn thanh thời điểm bọn họ nếu là có như thế hung ác nơi nào còn có người mãn đất đặt chân đáng thương đáng tiếc đang lúc này viên thừa trí hét lớn một tiếng tất cả dừng tay cho ta các ngươi tổng binh bị ta n ắ m lấy các ngươi nếu như lại không dừng tay ta liền giết hắn người tổng binh kia hoảng sợ nói nhanh nhanh lên một chút dừng tay thả xuống binh khí đều thả xuống binh khí mấy ngàn quan binh đều thả xuống binh khí a cựu thở phào nhẹ nhõm quan binh thả xuống binh khí vương nhạc thì sẽ không lại giết người tôn trọng thọ đám người bị cứu sau khi đi ra đều là cao hứng vô cùng bọn họ hỏi viên thừa trí thừa trí ngươi vì sao lại ở đây viên thừa trí nói rằng tôn thúc thúc một lời khó nói hết vẫn là c h ờ một chút nói sau đi vương thúc thúc cũng tới tôn trọng thọ vui vẻ nói rằng vương nhạc tiểu tử kia cũng tới quy tân thụ vợ chồng mang theo mai kiếm cùng tôn trọng quân liên tục lục tung t u n g khèo tìm tìm món đồ gì nhưng là những này trong dương không phải lương thực chính là bạc căn bản cũng không có thứ mà bọn họ cần các ngươi tìm đã tới chưa quy tân thụ giống to mai kiếm cùng lắc đầu nói sư phụ không có quy nhị nương cũng lớn tiếng nói ta cũng không có tìm được viên thừa trí hỏi nhị sư huynh người đang tìm cái gì quy tân thụ tiến lên vài bước lớn tiếng nói không cần ngươi lo chúng ta cùng ngươi không phải là một đường quy tân thụ một phát bắt được tổng binh cổ áo lớn tiếng hỏi nói phục linh ô thủ hoàn ở nơi nào tổng binh thấp phòng nói a cái kia phục linh ô thủ hoàn đã bị tiêu cục người đưa đi xuất hiện đang sợ là đã sắp muốn đến kinh thành đi quy tân thụ lo lắng nói ngươi nói cái gì tổng binh lớn tiếng nói đại hiệp ta nói có thể đều là thật sự a cái kia mã sĩ anh ghét bỏ chúng ta đi quá chậm vì lẽ đó liền để tiêu cục người đi trước bọn họ quần áo nhẹ ra đi tự nhiên so với ta phải nhanh à. quy tân thụ thả xuống tổng binh uy hiếp nói ngươi nếu như dám gặp ta ta nhất định sẽ trở về giết ngươi viên thừa trí nói rằng nhị sư huynh ngươi muốn tìm viên thuốc vì là con trai của ngươi chữa bệnh ta vương t h u ố c t h u ố c liền ở ngay đây hắn ý thuật thông thần quy nhị nương vui vẻ nói ngươi nói nhưng là thần ý vương nhạc viên thừa trí gật đầu không sai chính là hắn quy nhị nương ôm nhi tử quy t r ù n g trong mắt mang theo nước mắt Ta ta thần thửa trí hưng nói, có cứu, chủ nhà, chúng ta chung nhi nhạc vương nói, Viên có có cứu, cứu, y vương nhạc ở đây. ở đem quy tân thủ cùng quy nhị nương mang mặt, hai vương nhạc trước mặt, nói rằng, vương này tới trước thúc thúc, hai vị lập à ta nhị sư huynh cùng hai sư tẩu.、Quy、tân thủ hai nhị huynh cùng cùng nhị nương sư sư Quy quy l tức quỷ gối vương nhạc trước mặt quy tân thủ cầu xin nói t h ầ n y ỉ ngươi liền cứu lây chúng ta nhi tử đi chỉ cần ngài có thể cứu ta nhi tử để ta quy tân thụ làm trâu làm ngựa đều được vương nhạc đem bọn họ nâng dậy đến nói rằng các ngươi trước tiên lên con trai của ngươi bệnh ta làm hết sức quy tân thủ cùng quy nhị nương lòng dạ nhỏ mọn hơn nữa còn rất tự bên nhưng là cũng không phải đại hung đại ác người xem ở viên thừa trí cùng mục nhân thanh trên mặt vương nhạc quyết định xuất thủ cứu rút ngày hôm nay t r ư ờ n g mới xong xuôi chưa xong c ò n tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi b ố người già rồi vương nhạc cho con trai của quy tân thụ thi châm sau nói rằng quy nhị nương đứa nhỏ này bệnh là từ trong bụng mẹ mang ra đến muốn một lần liền chữa khỏi hiển nhiên không thể mỗi cách nửa năm ngươi liền mang theo con trai của ngươi tìm đến ta trị liệu cái bảy tám lần nghĩ đến bệnh này liền có thể khỏi hẳn quy nhị nương cao hưng nói đa tạ thần y ỉa đa tạ thần y ỉa hồng thắng hải cầm một cái sổ con h ư n g phấn nói là tào ngân danh sách viên công ngươi xem là tào ngân danh sách a viên t h ử a trí tiếp nhận vừa nhìn quả nhiên là danh sách lần này vận chuyển bạc dĩ nhiên nhiều đến tám triệu lượng tám triệu lượng viên t h ử a trí nhìn thấy con số này cũng là một chàng thốt lên viên t h ử a trí suy nghĩ một chút đem danh sách cho vương nhạc tôn trọng thọ cùng chu an quốc chờ người trong lòng có chút lo lắng bọn họ hy vọng viên t h ử a trí có thể đem này bút bạc tiệt hạ xuống nói như vậy bọn họ sơn tông huynh đệ thì có ngày sống dễ chịu hơn nữa vì là viên sùng hoán báo t h ù bình phản cũng càng có sức lực tôn trọng thọ nói rằng thiếu chủ số tiền này chúng ta nhất định phải lưu lại một ít ta không phải vậy sơn tông các anh em sợ là muốn t ả n đi vương nhạc tiếp nhận danh sách nhìn một chút nói rằng t h ư a n g trí số tiền này ngươi nắm hai triệu lượng đi các ngươi sơn tông người cũng không ít an mặc chi phí cũng là muốn dùng tiền sau đó sẽ lấy ra năm mươi vạn lạng cho những này lục lâm trên đường các hảo hán s a thiên nhiễm cùng chử hồng liễu nghe được chính mình cũng có thể phân đến tiền nhất thời cao hứng phi thường vương nhạc tự nhiên là có thể mang hết t h ạ bạc đều bỏ vào trong túi nhưng l à n à y an gặp gỡ quá khó nhìn có thể tiệt dưới t à u ngân xem như là niềm vui bất ngờ phân ra một ít bạc cho viên thừa trí đám người cũng không tính thiệt thòi viên thừa trí gật gật đầu nói rằng được rồi cảm tạ vương thúc thúc lúc trước viên thừa trí không để ý tiền còn muốn đem bảo tàng giao cho sầm vương nhưng là bây giờ nhìn đến tôn trọng thọ đám người nghèo khó dáng vẻ số tiền kia hắn không thể không mớn tôn trọng thọ nghe được sơn tông có thể đạt được hai triệu bạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm a cựu đi tới vương nhạc bên người lớn tiếng nói những bạc này nhưng là triều đình ngươi làm sao có thể đem những bạc này t ừ dưới triều đình nếu là không có những bạc này ngươi để biên cương các chiến sĩ làm sao đánh trận sùng trinh hoàng đế vì bạc sự tình s ầ u trắng tóc lần này thật vất vả từ giang nam vận đến rồi tám triệu lượm bạc nhưng l à nhưng cũng bị vương nhạc cướp đi không có bạc sơn hải quan quan ninh quân sợ là chẳng mấy chốc sẽ tạo phản vương nhạc lấy đi số tiền này chính là muốn đoạn triều đỉnh căn cơ a trình thanh trúc liền vội vàng kéo a cửu chỉ lo nàng làm tức giận vương nhạc vương nhạc võ công bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy quá khủng bố vương nhạc cũng không hề tức giận mà là cười nói a cửu ta biết ngươi là trường bình công chúa cha ngươi là sùng trinh hoàng đế mẹ ngươi là chu hoàng hậu nhưng là số tiền kia ta nhất định phải lưu lại bởi vì coi như ta đem số tiền kia giao cho sùng trinh hoàng đế vừa c ư ờ n g các tướng sĩ cũng không phải nhận được chút nào c u â n lương cuối cùng số tiền này vẫn là hội rơi vào những kia làm quan trong tay đã như vậy số tiền này còn không bằng cho ta ta có tác dụng lớn a cựu lo lắng nói nhưng là nhưng là a cựu cũng biết những kia làm quan tham lam nhưng là hắn phụ hoàng cũng không có cách nào không thể đem những kia làm quan toàn bộ giết vương nhạc cười nói công chúa đại minh s o n g không người nào có thể cứu đạt được cái này vương triều coi như hán võ đế tái thế đường thái tông sống lại cũng không được hiện tại đại minh triều vấn đề đã không phải vấn đề tiền a cựu nhìn một chút chu vi phát hiện tôn trọng thọ cùng viên thừa trí mấy người cũng đang bàn luận tạo phản sự tình vốn là tôn trọng thọ là không tán thành tạo phản chỉ cần sùng trinh hoàng đế nhận sai vì là viên sùng hoán bình phản là được nhưng là lần này tôn trọng thọ xem như là nhìn đ ấ u muốn để sùng trinh hoàng đế nhận sai căn bản không thể muốn cho viên sùng hoán báo thủ biện pháp duy nhất chính là lật đổ đại minh triều vương nhạc nói rằng a cựu cô nương ngươi hiện tại biết đại minh triều tình huống đi không chỉ là lý tự thành muốn phản hết thảy bách tính đều muốn phản bởi vì bọn họ đều sống không nổi t h ừ a trí ngươi có muốn hay không theo ta về nam kinh vương nhạc hỏi viên thừa trí viên thừa trí lắc đầu nói vương thúc thúc ta liền không trở về với ngươi ta đã tìm tới tôn thúc thúc bọn họ ta còn muốn vì ta cha báo thủ chúng ta dự định trước tiên đi thái sơn tham gia thất tỉnh đại hội võ lâm sau đó sẽ đi sấm vương trong đại quân hiệu lực viên thừa trí nếu quyết định tạo phản vậy cũng chỉ có gia nhập lý tự thành quân đội dù sao sơn tông thế lực tuy rằng mạnh mẽ nhưng là đều là một ít đám người ô hợp hơn nữa còn không có lương thảo cung cấp vì lẽ đó không thể đơn độc kéo quân đội tạo phản viên thừa trí tiến vào sấm vương quân đội sẽ trở thành lập kim xà doanh đến thời điểm vì là lý tự thành lập xuống công lao han mã vương nhạc gật đầu nói ngươi có chính mình dự định như vậy cũng tốt thưa trí nếu như một ngày kia ngươi trải qua không như ý có thể tới nam kinh tìm ta viên thừa c h í gật đầu nói vương thúc thúc kiên tâm ta hiểu rồi vương nhạc mang theo tổng binh thủy giám áp giải lượng lớn bạc hướng về nam kinh chạy đi tổng binh thủy giám ở bạc bị kiếp sau lòng như cho muội không có bạc trở lại kinh thành hắn cũng là một con đường chết vương nhạc hiện tại khuyết thiếu người tay liền mời chào hắn áp giải bạc t h ủ y giám mang theo mấy trăm cái không muốn rời đi quan binh bọn họ dự định theo vương nhạc l a n l ộ t t h ủ y tổng binh ta xem ngươi mang binh cũng coi như là có chút bản lãnh đến nam kinh không bằng liền giúp ta luyện binh vương nhạc ngồi trên lưng ngựa đối với t h ủ y giám nói rằng ngươi yên tâm ta sẽ không cắt xén ngươi cùng các tướng sĩ lương đồng chỉ muốn các ngươi cố gắng vì ta mang binh tương lai phong hầu phong vương cũng không phải không thể chỉ cần ngươi bản lĩnh đi lấy t h ủ y giám trong lòng một mảnh h ứ n g hực cao h ư n g nói thần y ỉ ngươi nói nhưng là thật sự vương nhạc cười nói ta vương nhạc chưa bao giờ lừa người ngươi phải biết hoàng thái cực ở trước mặt ta cũng không dám làm cản hơn nữa ta còn đem đại ngọc nhi cho mang về vương nhạc nói như vậy ngược lại không là muốn khoe khoang mà là muốn cấp nước dám chờ lòng tin của người được đã như vậy vậy tại hạ cái mạng này liền giao cho thần y ỉa t h ủ y g i á m lớn tiếng nói vương nhạc lớn tiếng cười nói theo ta ngươi nhất định sẽ không hối hận sấm vương quân doanh lý tự thành tao mày lương thảo cùng ngân lượng đều không có điều này làm cho hắn rất phát sầu đương nhiên cũng không thể nói là không có bạc mà là bạc đều tiến vào bọn họ những nghĩa quân này cao tầng trong túi hiện tại lại để bọn họ đem bạc lấy ra dùng làm quân lương hiển nhiên là không thể lý tự thành tư nhân cũng là có không ít bạc muốn hắn đem những kia tiền lấy ra hắn cũng không muốn chớ đừng nói chi là ngưu kim tinh đám người bất quá cũng còn tốt hắn nhận được mục nhân thanh tin tức nói viên thừa trí hội áp giải ba mươi vạn hoàng kim cùng một ít châu đáo đến quân doanh ba mươi vạn lạng vàng cũng khá lớn quân mấy tháng chi phí sấm vương không tốt lý nham tiến quân vào trướng đối với lý tự thành lo lắng nói ba mươi vạn lạng vàng cùng châu đáo đều bị vương nhạc cướp đi lý tự thành lập tức đứng lên đến rồi cả kinh nói hoàng kim bị cướp đi làm sao có khả năng mục nhân thanh không phải nói viên thừa trí võ công cao cường không người nào có thể từ trong tay hắn cướp đi hoàng kim sao lý nham lắc đầu nói sâm vương tình huống cụ thể thuộc hạ cũng không biết nhưng là hoàng kim bị cướp đi là sự thực bây giờ nhìn lại vương nhạc xác thực là cái võ công cao cường người a lý tự thành hiện tại mới phục hồi tinh thần lại ngươi là nói vương nhạc cái kia thần y vương nhạc lý nham gật đầu nói chính là hắn lý tự thành sắc mặt tái xanh lạnh lùng nói vương nhạc nếu hắn không có thể làm việc cho ta còn cướp giật đại quân ta của lương như vậy liền giết hắn chuyện này liền để mục nhân thanh đi làm đi hắn cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng nên có đất dụng võ từ khi trở thành sấm vương sau khi lý tự thành liền phi thường tự phụ không có đem bất luận người nào để vào trong mắt x u ù n g trinh cùng hoàng thái cực hắn cũng không sợ càng sẽ không sợ vương nhạc cái này d ã lang trung lý nham gật đầu nói vâng ta này liền đi tìm mục nhân thanh lý nham tìm tới mục nhân thanh ôn quyền nói mục đại hiệp mục nhân thanh cười nói hóa ra là lý quân sư a không biết lý quân sư tìm đến ta lao giả này có chuyện gì lý nham cười nói mục đại hiệp cũng hẳn phải biết sấm vương đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh vào thành bắc kinh diệt đại minh triều chỉ cần diệt đại minh triều thiên hạ bách tính thì có ngày sống dễ chịu nhưng là hiện tại viên thừa trí dâng lên ba mươi vạn lạng vàng lại bị người cướp đi sấm vương đại quân không có quân lương không cần nói đánh hạ thành bắc kinh coi như muốn duy trì đại quân vận chuyển đều là phi thường khó khăn ta cái này cũng là không có cách nào cho nên mới tìm đến mục đại hiệp nghĩ biện pháp mục nhân thanh cả kinh hỏi là người nào c ấ p đi lý nham cười khổ một tiếng nói rằng là bạn cũ của ngươi vương nhạc mục nhân thanh xứng sở sau đó gật đầu nói vương nhạc vậy thì không kỳ quái vương nhạc võ công không ở ta cùng một tang đạo trường bên dưới hắn nếu như thật sự muốn đám kia hoàng kim thừa trí tuyệt đối không phải là đối thủ lý nham nói rằng sấm vương hy vọng mục đại hiệp có thể ra tay đem hoàng kim mang về dù sao đây chính là quân lương không có quân lương sấm vương đại quân rất có thể sẽ tan vỡ mục nhân thanh do dự một chút cuối cùng gật đầu nói được rồi lao phu chắc chắn đem hoàng kim mang về vì thiên hạ bách tính lao phu chỉ có thể có lỗi với vương nhạc mục nhân thanh thầm nghĩ trong lòng mục nhân thanh bây giờ cùng vương nhạc cũng coi như là các vì đó chủ lý nham nói rằng mục đại hiệp vương nhạc là thần ý ỉ giá trị của hắn ta không nói ngươi cũng hẳn phải biết nếu như ngươi đánh bại hắn hy vọng không nên giết hắn đem hắn mang về mục nhân thanh thở dài nói rằng được rồi chờ đến mục nhân thanh cầm trường kiếm rời đi lý nham mới cười lạnh nói vương nhạc đây chính là ngươi không biết phân biệt kết cục ta lý nham nhất định phải để ngươi sống không bằng chết chờ ta chiếm được siêu cấp thuốc kim sang phương pháp phối chế lại đem ngươi giao cho sâm vương để hắn xử tử ngươi hai anh vương nhạc cùng thủy giám áp bạc hoàng kim mới vừa gia nhập giang tô địa giới liền bị mục nhân thanh đuổi theo mục nhân thanh hóa thành một đạo tàn ảnh che ở trước đoàn x e diện vương nhạc thấy mục nhân thanh tay cầm trường kiếm chặn lại rồi đ ứ n g đi trong lòng thở dài mục nhân thanh bây giờ làm lý tự thành làm việc hắn vào lúc này đến tuyệt đối không có chuyện tốt t h ủ y dám lo lắng nói thần y ỉ vương nhạc tay vừa nhấc ngăn cản hắn nói chuyện mục ông lão tránh ra đi ta không muốn cùng ngươi là địch vương nhạc ngồi trên lưng ngựa từ t ô n nói mục nhân thanh lắc đầu nói vương nhạc đem hoàng kim lưu lại vương nhạc khỏe miệng mang theo trầm biếm ngươi cảm thấy khả năng sao mục nhân thanh thở dài nói rằng hai người chúng ta cũng coi như là bạn bè cũ ngươi h ả không cùng tôi đồng thời tùy tùng sấm vương đợi được sấm vương diệt đại minh thiên hạ này bách tính thì có ngày sống dễ chịu vương nhạc cười nhạo nói mục nhân thanh ngươi già rồi mắt đều bỏ ra xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư h ổ c ả n s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi lăm bất lực sùng trinh hoàng đế mục nhân thanh thở dài nói rằng vương nhạc ta hiện tại là thật n g u ồ n khuyên bảo ngươi vì sao như vậy ngoan cố hiện tại đại minh triều hoàng đế n g u n ngốc gian thần giữa đường thiên hạ bách tính muốn trải qua ngày thật tốt cũng chỉ có thể đem đại minh triều lật đổ sấm vương nhưng là ở vì thiên hạ bách tính mà chiến ngươi vẫn là đem hoàng kim giao ra đây những tiêu tiền đều là sấm vương quân lương vương nhạc võ công lợi hại mục nhân thanh không hẳn chính là hắn đối thủ có thể không động thủ vẫn là không nên động thủ tốt vương nhạc xuống ngựa cười lạnh một tiếng mục nhân thanh ngươi ở sấm vương trong quân doanh ngốc thời gian cũng không ngắn sấm vương những kia quân đội là cái gì đức hạnh ngươi lẽ nào hội không biết ngươi hiện tại tốt nhất tránh ra không phải vậy cũng chớ có trách ta không k h á c h khí sấm vương quân đội là cái gì đức hạnh mục nhân thanh tự nhiên là biết đến nhưng là sấm vương quân đội lại không được vậy cũng so với đại minh quan binh mạnh hơn không phải vậy đại minh quan binh cũng sẽ không bị sấm vương quân đội đánh cho liên tục bại lùi mục nhân thanh nói rằng vương nhạc ta cuối cùng khuyên nữa ngươi một lần đem hoàng kim giao ra đây vương nhạc lắc đầu nói mục nhân thanh xem ra chúng ta dùng miệng nói đúng không được rồi hay là dùng nắm đấm nói chuyện mục nhân thanh rút ra trường kiếm ngày hôm nay không đánh bại vương nhạc hoàng kim là không thể cầm về xèo vương nhạc hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về mục nhân thanh công tới c h ê n g mục nhân thanh trường kiếm phát sinh một tiếng kiếm reo kiếm khí đánh tới chấp nhoáng điên cuồng hướng về vương nhạc công kích vương nhạc trong tay đao giải phâu hóa thành một vệ sáng đem hết thệ kiếm khí đánh tan lại hướng về mục nhân thanh bay đi mục nhân thanh trường kiếm lấy khó mà tin nổi góc độ chặn lại rồi phi đao ẩm mục nhân thanh bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui nhìn vương nhạc tràn ngập kinh ngạc vương nhạc sức mạnh so với trước đó lại mạnh mẽ hơn không ít đao giải phâu bay trở về vương nhạc bóng người lần thứ hai l o ạ lên áp sát mục nhân thanh mục nhân thanh kiếm thuật rất lợi hại nhưng là ở trong mắt vương nhạc nhưng có không ít kẽ hở vương nhạc tinh thần niệm lực điều động phi đao lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về mục nhân thanh dết đi thật nhanh tại sao vương nhạc tốc độ sẽ nhanh như thế mục nhân thanh cả kinh vương nhạc tốc độ cùng một năm trước so với nhanh hơn gấp đôi vương nhạc tinh thần niệm lực tăng cường tốc độ cùng sức mạnh tự nhiên sẽ tăng lên một năm trước mục nhân thanh sức mạnh cùng tốc độ cũng là cùng vương nhạc tương đương nhưng là hiện tại hắn đã không phải là đối thủ của vương nhạc mục nhân thanh trường kiếm đâm vào không khí phi đao trôi nổi ở mục nhân thanh trên mi tâm vương nhạc kiếm chỉ chống đỡ ở cổ họng của hắn nơi mục ông lão nói ngươi già rồi ngươi còn không thừa nhận ngươi hiện tại đã không còn là đệ nhất thiên h ạ không cần nói ta chính là ngao bái ngươi cũng thắng không được nếu như vương nhạc cũng là dùng trường kiếm mục nhân thanh hay là còn có thể cùng hắn chém giết mấy trăm chiêu nhưng là vương nhạc dùng tinh thần niệm lực điều động phi đao công kích thái quỷ dị tốc độ quá nhanh mục nhân thanh chỉ có thể mấy chiêu bị thua vương nhạc thu tay về thuật đao lùi về sau vài bước l ệ n h giọng nói rằng ngươi trở lại nói cho lý tự thành hắn coi như công phá thành bắc kinh d i ệ t đại minh triều cũng không thể ngồi trên long ỉ trở thành hoàng đế ngươi đi đi ta ngày hôm nay không giết ngươi mục nhân thanh thở dài không có công kích nữa hắn biết bằng võ công của chính mình muốn trong tay vương nhạc cầm lại hoàng kim đã là không thể vương nhạc cưới lên chiến mã hét lớn một tiếng chúng ta đi vương nhạc cùng thủy giám mang theo đoàn xe nên ngang hướng phía trước đi đến không hề chú ý cùng ở ven đường sắc mặt tái xanh mục nhân thanh thân y kỉa võ công của ngươi đúng là lợi hại thủy giám ngồi trên lưng ngựa hưng phấn nói cái kia mục nhân thanh ta cũng nghe nói có người nói là hoa sơn phái trường môn võ công đệ nhất thiên hạ a không nghĩ tới hắn đều thua ở thần ý trong tay hơn nữa còn bị bại như vậy triệt để vương nhạc cười nói kỳ thực hắn chỉ là không có nghĩ đến tốc độ của ta cùng sức mạnh tăng cường mà thôi hơn nữa Kiếm t h u đều ậ t ta t của hắn, ta đều rõ như lòng bàn rõ a y vì lẽ đó, hắn mới bị bại như vậy võ lẽ là đó, có hắn như nhanh.、Mục、nhân thành võ công mạnh phi thường, thiên hạ này gian, có thể thắng hắn, cũng chính là một hai mà thôi. Thủy công này gian, cũng mới Mục một bại bị g i á m hướng về vương nhạc hỏi t h â n ý ý ý ý không biết võ công của ngươi có thể không thể chuyển ra ngoài nếu có thể chuyển ra ngoài tại hạ cũng muốn học vương nhạc lớn tiếng cười nói ngươi yên tâm lần này trở lại ta hội biên một bộ quân dụng võ học chỉ phải chuyên cần luyện tập tương lai trở thành cao thủ tuyệt đối không có vấn đề mục nhân thanh trở lại sấm vương quân doanh lý nham thấy hoàng kim chưa c ó trở về hỏi mục đại hiệp hoàng kim đây vương nhạc đây mục nhân thanh sắc mặt khó coi nói rằng lý quân sư xin lỗi ta không phải là đối thủ của vương nhạc hoàng kim không thể cầm về sấm vương quân lương vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp đi lý nham xứng sở mục nhân thanh không phải là đối thủ của vương nhạc sao lại có thể như thế nhỉ mục nhân thanh nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ a mục đại hiệp nói thật có phải là vương nhạc cùng ngươi giao tình không cạn vì lẽ đó ngươi không tiện hạ thủ lý nham đối với mục nhân thanh t ả hoàn nói mục nhân thanh sầm mặt lại cả giận nói lý quân sư ta mục nhân thanh lẽ nào công và tư không phân sao sấm vương quân lương là cỡ nào trọng yếu ta sao lại vì vương nhạc mà không động thủ ta xác thực không phải là đối thủ của vương nhạc mới một năm không gặp không nghĩ tới võ công của hắn dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy lý nham gật đầu nói mục đại hiệp không nên tức giận không có hoàng kim ta cũng là sốt u ruột đ a lời nói mới rồi ta là vô tâm hy vọng mục đại hiệp không muốn hướng về trong lòng đi ta còn có quân vụ phải xử lý trước tiên cáo tử lý nham đem mục nhân thanh thất bại sự tình nói cho lý tự thành lý tự thành trầm mặc một trận hỏi lý nham ngươi cảm thấy vương nhạc là cái tham tài người sao hắn cần nhiều tiền như vậy làm gì lý nham về suy nghĩ một chút lắc đầu nói sâm vương thuộc hạ tuy rằng chỉ là ở hoa sơn trên cùng vương nhạc gặp mặt một lần nhưng là tuyệt không tin vương nhạc là cái tham tài người hơn nữa vương nhạc là thần y ỉ hắn không thiếu tiền lý tự thanh đứng dậy lạnh lùng nói vì lẽ đó vương nhạc đạt được nhiều tiền như vậy rất khả năng là dùng làm tạo phản cho ta trong bóng tối nhìn chằm chằm vương nhạc đem hắn tất cả hành động đều muốn báo cáo cho ta nếu như vương nhạc thật sự muốn phát triển thế lực h ừ chờ bản vương đánh hạ thành bắc kinh lại tới thu thập hắn lý nham gật đầu nói vâng sấm vương bất quá Chúng ta lý ầ n này Lương Động làm sao bây l giờ? sao tự thành thở tìm thể ta tiếp theo thể Hoàng không chỉ nghĩ biện pháp khác. chúng hướng Hy dài nói, Kim biện đại đi, đi. nếu cũng quân động đứng lên vọng có có qua về vậy về được, Để Bắc sấm a hai n năm đánh hạ thành、Bắc、Kinh. Mặt khác nghĩ biện pháp. Tự nhiên là lần g Mặt khác pháp. hạ thứ hai cấp giật. Lý Tự là Bắc c vương đại quân đều là giặc cỏ không có sinh sản không cướp nơi nào đến lương đồng lý nham gật đầu nói sấm vương yên tâm thuộc hạ này liền đi làm vương nhạc gáp giải bạc cùng hoàng kim trở lại nam kinh thành tiểu hà cùng mã sĩ anh nhìn thấy những bạc này đều là kinh ngạc đến ngây người mã sĩ anh kinh ngạc không phải những bạc này số lượng mà là những bạc này là tào ngân kiếp rơi xuống tào ngân chính là tương đương với tạo phản a đây chính là muốn tiêu diệt cựu tộc thân y n g h ĩ người tiệt tào ngân này như thế nào cho phải a phải làm sao mới ổn đây mã sĩ anh tham tài hào sắc nhắc như chuột lúc trước tiểu hà để mã sĩ anh làm việc cái kêu bất quá là triều binh mua đất bằng hắn kim lăng tổng đốc thân phận làm những này hoàn toàn không có vấn đề mã sĩ anh cho rằng vương nhạc là muốn làm một cái phú gia ông cho nên mới đặt mua chút gia sản nhưng là hiện tại hắn cảm thấy vương nhạc hoàn toàn điên rồi tào ngân là có thể tùy tiện kiếp sao vương nhạc cười n h ạ t nói mã tổng đốc người cứ yên tâm đi hoàng thượng hiện tại không để ý tới chúng ta lý tự thanh lập tức liền muốn đến thành bắc kinh dưới mãn thanh thá tử t cũng ở r ụ c già dục dịch chỉ là hai chuyện này l i ê n đầy đủ hắn buồn b ự c mã sĩ anh lau chán một cái trên mồ hôi thở p h à o một cái vậy thì tốt vậy thì tốt mã sĩ anh sợ bị vương nhạc liên lụy vương nhạc trở lại tổng đốc phủ trong tiểu viện chỉ nhìn thấy liêu như thị mục t ă n g đạo trường đã đi rồi đại ngọc nhi cũng không ở vương nhạc cười nói tiểu hà đại ngọc nhi lúc nào chạy mất tiểu hà một mặt xấu hổ nói rằng xin lỗi công tử những ngày qua ta đều đang bận rộn chiêu binh cùng mua đất sự tình đại ngọc nhi ba ngày trước bỏ chạy đi rồi nhưng là chúng ta nhưng không có tìm được nàng vương nhạc rời đi nam kinh sau khi đại ngọc nhi liền kế hoạch chạy trốn nhưng là có một tang đạo trường ở cho nên nàng vẫn không tìm được cơ hội ba ngày trước một tang đạo trường rời đi đại ngọc nhi rốt cuộc tìm được cơ hội chạy ra tiểu viện rời đi tổng đốc phủ vương nhạc cười nói cái này cũng không trách ngươi dù sao chuyện của ngươi thái hơn nhiều bận bịu i đều bận bịu i không xong nơi nào sẽ kiêng kỵ đến đại ngọc nhi Không không không khó. như thì phải Nhi nhân thủ, chạy Hà chúng Nhi như chưa? nhưng thật Hoàng Thái nhân chúng nghĩa công tang trường, căn bản là không phải đại Ngọc、nhi、nữ nhân này đối thủ, nàng muốn muốn chạy trốn, cũng không khó. Tiểu Hà nói rằng, công tử, vậy chúng ta liền Ngọc Nàng ngươi trong muốn nữ này trong lớn. có Cực của một mới Tiểu tử, ta vất từ tay tới tay ta, rất A đạo Đại đối để Đại ngọc nhi như vậy đi rồi liệu là là vả vậy vậy ở trong tay của chúng ta, ý nghĩa rất lớn. nếu như vương nhạc không tranh bá thiên hạ đại ngọc nhi tác dụng có cũng được mà không có cũng được nhưng là hiện tại vương nhạc muốn tạo phản sau đó nhất định sẽ cùng mãn thanh đối đầu khi đó đại ngọc nhi chính là một cái không sai thẻ đánh bạc vương nhạc cười lạnh nói ta đã sớm biết đại ngọc nhi nữ nhân này không đơn giản vì lẽ đó ta ở trên người nàng bỏ thêm một đạo tinh thần nhiệm lực nàng chỉ là chạy ra tổng đốc phủ còn không hề rời đi nam kinh thành ta hiện tại liền có thể cảm ứng được nàng vương nhạc ở một cái bỏ đi nhà dân bên trong tìm tới đại ngọc nhi vương nhạc tìm tới đại ngọc nhi thời điểm nàng tương đương chật vật thân thể suy yếu thật giống có hai ba thiên không có ăn cơm như thế vương nhạc nhìn đại ngọc nhi lạnh giọng cười nói đại ngọc nhi ngươi đều chạy ra tổng đốc phủ tại sao không rời đi nam kinh thành ngươi nếu như thật sự muốn đi ta có thể cho ngươi chút b ạ c đưa ngươi rời đi đại ngọc nhi huệ p ả i nói rằng vương nhạc ta hiện tại đều bộ dáng này ngươi lại c h à o phúng ta có ý nghĩa sao ta không trốn đi ta trở về với ngươi đại ngọc nhi ra tổng đốc phủ mới biết nguy hiểm cỡ nào hiện tại nam kinh thành phòng thủ xâm nghiêm nàng căn bản là không ra được bất quá coi như ra nam kinh thành nàng một cái không biết võ công cô gái xinh đẹp kết cục tuyệt đối thê thảm vương nhạc cười lạnh nói đại ngọc nhi lần này ta liền tha thứ ngươi nếu như ngươi còn dám rời đi ta liền viết thư cho hoàng thái cực để hắn phế bỏ phúc lâm cái này thái tử ta đáp ứng ba năm sau cho hoàng thái cực chữa bệnh làm điều kiện trao đổi ta nghĩ hắn đồng ý đại ngọc nhi sắc mặt lập tức thảm biến thành màu trắng nàng lôi kéo vương nhạc cánh tay cầu xin nói vương nhạc không muốn ngươi tuyệt đối không nên để hoàng thái cực phế bỏ phúc lâm ta cũng không tiếp tục chạy ta sau đó đều nghe lời ngươi ngươi để ta làm cái gì ta đều đồng ý thanh bắc kinh hoàng cung ngự thư phòng a cựu trở lại trong cung đem t à u ngân bị kiếp sự tình nói cho sùng trinh hoàng đế đúng đúng đúng sùng trinh hoàng đế một bên té bình hoa sách một bên lớn tiếng mắng vô liêm sỉ cái kia vương nhạc lại dám cướp đi t à u ngân chân muốn giết hắn chân muốn giết hắn tại sao tại sao người trong thiên hạ đều muốn phản chấm chấm tự đăng cơ tới nay mỗi ngày cẩn trọng như băng mỏng trên giày một lòng muốn phục hương đại minh triều vì tình tiền chấm mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm khô điểm tâm cơm tối đều chỉ là dưa muối cháo nhỏ mười năm qua ta đều không có làm một cái quần áo mới chấm đều làm được mức độ này tại sao người trong thiên hạ còn muốn phản ta a cựu lôi kéo sung trinh khóc lớn tiếng nói phụ hoàng ngươi đừng như vậy tào ngân bị kiếp chúng ta nhất định còn có biện pháp khác chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp khác sùng trinh sủi lơ ở trên ghế hai mắt vô thần lẩm bẩm nói a cửu không có cách nào phù hoàng không có cách nào đại minh triều thật sự muốn xong c h â m đem muốn trở thành vòng quốc tri quân hoàng thượng hoàng thượng vương thừa ân cầm sổ con hoang mang hoảng loạn tiến vào ngự thư phòng hoàng thượng phản tặc lý tự thành xua quân lên phía bắc vương thừa ân đem tám trăm l i n dặm kịch liệt đưa tới sổ con đưa cho sùng trinh súng trinh hoàng đế tiếp nhận sổ con vừa nhìn nhất thời sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tươi phun ra ngoài nhất thời hôn mê đi phu hoàng a cựu lo lắng hô chưa xong con tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi sáu đại nội cao thủ thái sơn trên mục tăng đạo trường đang cùng viên thừa trí chơi cờ mục tăng đạo trường lạc dưới một con cờ nói rằng thừa c h í ngươi khi còn bé ta liền nhìn ra rồi võ học của ngươi thiên phú cực cao không nghĩ tới ngươi mới vừa hai mươi tuổi liền trở thành tông sư ngươi hiện tại a cũng là thiên hạ hiếm có cao thủ thực sự là thật đáng mừng a nếu như sư phụ của ngươi cái kia lão hầu tử biết rồi ngươi trở thành tông sư còn không biết hội cao hứng thành hình dáng gì đây ha ha viên thừa c h í khẽ mỉm cười nói rằng đạo trưởng may mà lần này ta trở thành tông sư võ giả không phải vậy ở thái sơn đại hội trên võ đài ta khả năng sẽ chết ở ngọc chân dưới kiếm kỳ thực ta còn cần cảm ơn đạo trưởng ân cứu mạng đây viên thừa trí hiện tại đã là thất tỉnh minh chủ võ lâm ở võ đài luận võ thời điểm viên thừa trí quá quan t r n g tướng một đường hát vang nhưng là cuối cùng ngọc chân xuất hiện ngọc chân là tông sư võ giả viên thừa trí tự nhiên không phải là đối thủ thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp được ở tử vong cưỡng bức dưới viên thừa trí rốt cục trở thành tông sư võ giả trở thành tông sư võ giả viên thừa trí vẫn như cũ không phải ngọc t r â n đối thủ cuối cùng vẫn là mục t ă n g đạo trường tới rồi mới đưa viên thừa trí cấp cứu đánh cờ một ván sau khi mục t ă n g đạo trường nói rằng thừa trí à, lao đạo ta còn có chuyện phải làm này liền muốn đi rồi viên thừa trí nói rằng đạo trường thái sơn cảnh s á t không sai nếu không ngươi lại ở mấy ngày đi mấy ngày nay tiểu tử ta mỗi ngày cùng ngươi chơi cờ mục t ă n g đạo trường lắc đầu nói không được chơi cờ mà sau đó có nhiều thời gian cũng k h Ôn g n h ấ thanh t ờ i vội vã. Bất t quá h ừ chí, ta hay là m u ố n ắ c nhở ngươi, thanh u y rằng ngươi trở ngươi t à là thiên hạ này n tông nhưng thiên ngươi nhân vật lợi hại, vẫn có không ít. Tu luyện võ công, như đi ngược dòng nước. Không tiến nát Viên h hạ hại, h vật ít. Tu t giả, sư so võ với võ lợi đi lùi. có ừ chí ôm quyền nói rằng, đạo trưởng giáo đạo ấ n nhớ trong thừa chí ghi lôi ò n g n thanh thanh l ô kéo viên thừa trí tay cao hứng hỏi viên đại ca ngươi hiện tại trở thành t ô n g sư võ giả có phải là rồi cùng vương thúc thúc như thế lợi hại ở trong mắt ôn thanh thanh vương nhạc võ công là lợi hại nhất cái kia tinh thần niệm lực diệt địch với đàm tiếu trong lúc đó rất là chấn động viên thừa trí lắc đầu cười khổ nói thanh đệ ta tuy rằng trở thành tôn g sư nhưng là cách vương thúc thúc cảnh giới còn kém đến nguyên đây vương thúc thúc mấy năm trước liền trở thành tôn g sư ta xa xa không phải là đối thủ bất quá trở thành tôn g sư ta cũng coi như là đứng ở thiên hạ tuyệt đỉnh võ giả cấp độ ôn thanh thanh hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng viên đại ca vậy ngươi có thể muốn dạy dạy ta a ta cũng muốn trở thành tông sư võ giả viên thừa trí gật đầu nói được thừa trí tôn trọng thọ tìm tới viên thừa trí viên thừa trí hỏi tôn thúc thúc chuyện gì tôn trọng thọ nói rằng thừa trí ngươi không phải nói để chúng ta sơn tông huynh đệ đi tìm sấm vương sao chúng ta tìm tới sấm vương cùng lý nham viên thừa trí ánh mắt sáng lên hỏi đại ca ta lý nham không phải lĩnh quân xuất chiến sao hắn cũng sấm vương trong quân doanh đúng là quá tốt rồi sấm vương đáp ứng yêu cầu của chúng ta sao tôn trọng thọ gật đầu nói sấm vương đã đáp ứng rồi chỉ cần chúng ta quá khứ liền phân chia một cái kim xà doanh cho chúng ta chúng ta sơn tông các minh đệ cũng sẽ không bị đánh tan toàn bộ tiến vào kim xà doanh do thiếu chủ ngươi thống lĩnh viên thừa trí cao hưng nói hay hay á tôn thúc thúc chúng ta theo sấm vương nhất định có thể đem lật đổ đại minh triều tôn trọng thọ do dự một chút lại nói bất quá thiếu chủ sấm vương nói muốn chúng ta nộp lên trên cái kia hai triệu l ư ợ n g bạc chúng ta kim xả doanh quân lương đến có sấm vương phân phát viên thừa trí gật đầu nói sấm vương như thế yêu cầu cũng là hẳn là nếu sấm vương đều nói như vậy chúng ta liền đem bạc cho bọn họ đi viên thừa trí sẽ không linh binh cũng không hiểu quân sự chính trị đối với bạc nhìn ra không phải rất nặng nhưng là tôn trọng thọ lại biết những bạc này nếu như đến sấm vương trong tay sợ là cũng lại nắm không trở lại bất quá viên thừa trí là bọc lại tôn trọng thọ cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói rằng được rồi viên thừa trí mang theo sơn tông các huynh đệ ở sấm vương trong đại quân mới vừa thành lập kim xà danh o mà vào lúc này lý nham nhưng tìm đến đến viên thừa trí đại ca ngươi làm xã hội tới chỗ của ta viên thừa trí nhìn thấy lý nham cũng là thật cao hứng lý nham quân vụ phi thường nặng nề trong tình huống bình thường là không sẽ tới nơi đi dạo lý nham lo lắng nói rằng thừa trí ta chiếm được tin tức súng trinh cái này hôn quân dĩ nhiên từ tây dương bán mười môn hồng y đại pháo nay đại pháo chính là dùng tới đối phó chúng ta sấm vương đại quân nay mười ổ đại pháo nhất định phải đem phá hủy không phải vậy chúng ta sấm vương đại quân đều sẽ tổn thất nặng nề viên thừa trí nghiêm mặt hỏi đại ca hy vọng ta làm thế nào lý nham nói rằng thừa trí đại ca biết võ công của ngươi cao cường ta hy vọng ngươi có thể lẻn vào kinh thành đem này mười ổ đại pháo cho hủy diệt viên thừa trí gật đầu nói được đại ca ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ đem này mười môn hồng y đại pháo phá hủy viên thừa trí lưng đeo cái bao cầm kim xà kiếm liền muốn ra ngoài nhưng là lại bị ôn thanh thanh ngăn cản đại ca ta muốn theo ngươi cùng đi ôn thanh thanh một khắc cũng không muốn cùng viên thừa trí tách ra viên thừa trí nhìn thấy ôn thanh thanh như vậy dính người chính là trở nên đau đầu thanh đệ ta lần này có nhiệm vụ hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm ngươi theo đi ta thật không có nắm bảo vệ ngươi an toàn Viên n thửa trí thật khuyên bảo. ôn khuyên Ôn bảo. thanh thanh lắc đầu nói không ta liền muốn theo người cùng đi đại ca ngươi yên tâm ta sẽ không gây trở ngại ngươi viên thừa trí thấy không cắt đuôi được nàng chỉ có thể đáp ứng vậy cũng tốt bất quá ngươi nhất định phải nghe ta ôn thanh thanh mặt mày hớn hở lôi kéo viên thừa trí tay gật đầu nói ừng đại ca ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi thêm phiền ngọc t r â n một mặt ủ rũ trở lại mãn thanh thịnh kinh hắn lần này xuôi nam không chỉ không có mời đến vương nhạc hơn nữa liền thất tỉnh mình chủ võ lâm cũng không có cướp giật đến bây giờ trở về đến h ắ n thật không biết nên làm gì hướng về hoàng thái cực bàn giao ngọc trân nhìn thấy hoàng thái cực thấp thỏm trong lòng bần đạo ngọc trân khâu kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi hoàng thái cực trên người không có ốm đau tinh thần rất tốt mập mạp thân thể xem ra rất có phúc khí tương h ã y bình thân hoàng thái cực âm thanh nhàn n h ạ t không mang theo một tia cảm tình nhưng là càng như vậy ngọc t r â n liền càng là bất an ngọc t r â n nói rằng hoàng thượng để bần đạo xuôi nam làm việc nhưng là hai chuyện này bần đạo đều không có hoàn thành kính xin hoàng thượng trách phạt hoàng thái cực nói rằng hộ quốc chân nhân không cần như vậy vương nhạc võ công cao cường coi như là ngao bái cũng không bắt được h ắ n ngươi là thất bại là chuyện tất nhiên còn minh chủ võ lâm cái kia đại minh triều dân gian n g ọ a hổ tàng lòng cao thủ như mây ngươi không có trở thành m i n h chủ võ lâm cũng là hợp tình hợp lý ngọc chân thở phào nhẹ nhõm chỉ cần hoàng thái cực không trách tội là tốt rồi hoàng thái cực nói rằng lần trước có cái gọi mục tang đạo sĩ dĩ nhiên đến ám sát chấm thực sự là đáng ghét hộ quốc chân nhân ngươi đi cho chấm g i ế t sùng trinh hoàng đế cũng làm cho h ắ n đại minh triều đ ế m thử hoàng đế bị đâm g i ế t tư vị hy vọng ngươi không muốn lại để chấm thất vọng chuyện này ngươi nếu như làm tốt chấm hội tầng tầng thưởng ngươi ngọc trân gật đầu nói vâng hoàng thượng ngọc trân mới ra hoàng cùng liền bị đa nhị cổn thân vệ ngăn cản hộ quốc chân nhân chúng ta vương già cho mời ngọc trân theo thân vệ đi tới duệ thân vương phủ nhìn thấy đa nhĩ cổn ngọc trân hỏi vương ra không biết tìm bần đạo đến có gì phân phó đa nhĩ cổn cười nói hộ quốc chân nhân lý tự thành đại quân đã công phá đồng quan bản vương nhận được tàu hóa thuần truyền tin hán thuyết phục huệ vương đáp ứng hướng về ta đại thanh mượn binh bình loạn đây là ta đại thanh làm chủ t r u n g nguyên cơ hội tốt vì lẽ đó bản vương hy vọng ngươi có thể đi một chuyến kinh thành nếu có thể giúp huệ vương đoạt được đại minh ngôi vị hoàng đế đó là không thể tốt hơn ngọc trân cười nói vương gia yên tâm chuyện này bần đạo nhất định sẽ làm tốt đẹp c ư bần đạo biết đại minh hoàng cung chân chính đại nội cao thủ cũng là an kiếm thanh một người mà thôi an kiếm thanh cũng bất quá là nửa bước tông sư võ giả bần đạo vẫn không có đem để ở trong mắt đa nhĩ cổn lắc đầu nói chân nhân ngươi sai rồi đại minh trong hoàng cung lợi hại nhất đại nội cao thủ không phải an kiếm thanh mà là tào hòa thuận tào hóa thuần một thân đồng tử công tinh khiết cực kỳ phi thường lợi hại năm năm trước hắn cùng ngao bái từng giao thủ bất phân thắng bại tào hóa thuần cáo giả tuy rằng hắn cùng ta đại thanh hợp tác nhưng là cũng không thể không phòng hộ quốc chân nhân ngươi nhìn thấy tào hóa thuần thời điểm nhất định phải cẩn thận ngọc trân cả kinh không nghĩ tới đại minh trong hoàng cung đệ nhất cao thủ dĩ nhiên là tào hóa thuần nhưng là tào hóa thuần xưa nay chưa từng ra tay a vâng vương gia bần đạo hội để phòng tào hóa thuần ngọc trân cung kính nói rằng nhiều ngươi nhiều gật đầu nói được rồi ngươi đi đi sự tình làm tốt thiếu không được lòng tốt của ngươi nơi chờ đến ngọc chân đi rồi đa nhị cổn trong mắt mới dần hiện ra một k i a hàn quang hoàng thái cực ta thật tự ca ngươi vì mình mạng sống thậm chí ngay cả đại ngọc nhi đều có thể bỏ qua ta thật đúng là bội phục ngươi a lần này ta mang binh tiến vào trung nguyên lớn như vậy công lao ngươi nên làm gì thường ta ta xem ngoại trừ ngôi vị hoàng đế ngươi lại cũng không có đồ gì có thể cho ta đi thanh bắc kinh hoàng cung ngự thư phòng súng chinh hoàng đế trên đầu tóc bạc lại nhiều hơn không ít lý tự thành dĩ nhiên công phá đồng quan lần này đúng là đem hắn làm cho khiếp sợ cần vương súng chinh tự nhủ hiện tại chỉ có thể dựa vào cần vương đại quân chỉ cần các nơi tổng binh cùng tổng đốc mang binh đến đây liền nhất định có thể đẩy lùi lý sông tên gian tặc kia súng chinh hoàng đế viết xuống hơn mười phân thư hàm phát hướng về các nơi trong đó có một phần là tả cho nam kinh mã sĩ anh sùng trinh hoàng đế đem hết t h ể hy vọng đều đặt ở cần vương đại quân trên người nhưng là hiện tại thiên hạ thối nát nơi nào còn có cái gì cần vương đại quân mãi đến tận lý tự thành công phá thành bắc kinh một khắc đó cũng sẽ không có một đường cần vương đại quân đến đây nam kinh thành tổng đốc phủ vương nhạc ở bên trong khu nhà nhỏ ngồi khoanh chân trên người tinh thần niệm lực di động thật giống là một ít mông lung sương mù những ngày sương mù đều là tinh thần năng lượng hiện tại vương nhạc tinh thần niệm lực đã có thể hóa vô hình vì là hữu hình đây là tinh thần niệm lực tăng nhiều dấu hiệu tiểu hà cầm văn kiện đến đây nhìn thấy vương nhạc đang tu luyện chỉ có thể chờ đợi vương nhạc mở mắt ra chu vi tinh thần niệm lực toàn bộ bị hút vào mi tâm tiểu hà có chuyện gì vương nhạc hỏi tiểu hà cao hưng nói công tử hiện tại nam kinh thành chu vi tám cái cái huyện cũng đã ở chúng ta trưởng khống ở trong quân đội cũng mở rộng đến một vài người vương nhạc ánh mắt sáng lên cao hưng nói tiểu hà ngươi làm rất tốt bất quá nhất định phải vững vàng không muốn liều lĩnh bằng vào chúng ta mở rộng tốc độ sang năm lẽ ra có thể hoàn toàn chiếm lĩnh l ư ỡ n g tỉnh chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 27, b ư ớ c bách xác định bỏ phiếu thành bắc kinh huệ vương phủ huệ vương hiện tại là đường làm quan rộng mở hắn ngày hôm trước mới lung lạc một nhóm cao thủ võ lâm dẫn đến thế lực của hắn tăng nhiều ôn gia ngũ lão ngũ độc giáo chờ giang hồ bại hoại đều bị huệ vương thu mua thậm chí ngay cả ngự lầm quân cũng bị huệ vương trưởng khống một nửa chỉ cần có thể thành công hướng về mãn thanh một bình đại minh ngôi vị hoàng đế liền nhất định là của ta huệ vương trong lòng còn ở làm khi hoàng đế mộng đẹp vương gia tào hóa thuần mang theo hai cái tiểu thái dám đi vào huệ vương phủ huệ vương nhìn thấy tào hóa thuần cao hứng hỏi tào công công đa nhị cổn có thể chuyện nhắn lại tào hóa thuần gật đầu nói vương gia Đa đã đáp nhị quẩn ứng,、chỉ、cần ngươi chỉ có tối h cho、sơn、Hải quan quan ninh quân nhường đường, bọn họ sẽ phái binh xuôi Nam, trợ giúp ta đại mình tiêu diệt lý sông. Hay, hay, ế để đường, đại Sơn sẽ sông. quan quan quân bọn Nam, xôi giúp triều tiêu diệt ta trợ t lý t t ố hôm nay chúng ta liền bước cung để sùng trinh giới chỉ mở ra sơn hải quan huệ vương lạnh lùng nói sùng trinh nếu như dám từ chối chúng ta liền ép hắn nhường ra ngôi vị hoàng đế thái tổ hoàng đế cơ nghiệp ta tuyệt không thể để cho sùng trinh cái này vô năng hôn quân cho thất bại vương ra bên ngoài có một vị tên là ngọc t r â n đạo người tới thăm một cái hạ nhân đi vào b m báo huệ vương xứng sở nghi ngờ nói ngọc t r â n tào hóa thuần tinh quang trong mắt lóe lên liền qua vì là huệ vương giải thích nghi hoặc vương ra ngọc t r â n là thiết kiếm môn đệ tử một thân võ công sâu không lường được hơn mười năm trước hắn liền nương nhờ vào mãn thanh lần này hắn đến ta nghĩ là vì đa nhị cổn cùng vương ra chuyện hợp tác huệ vương gật đầu nói vậy hãy để cho hắn vào đi ngọc chân tiến vào huệ vương phủ ô ngọc, công công. Ngọc, ngọc, ngọc, ngọc Trân, Tào Vương, gặp gặp Huệ chân ô Công. n Ngọc g t cùng tào h t hóa thuần trong mắt đều có kiên kỵ dù sao hai người đều là tồng sư võ giả nếu như đột nhiên làm khó dễ hậu quả khó mà lường được huệ vương hỏi ngọc trân đạo trưởng không biết ngươi lần này đến cho bản vương mang đến tin tức tốt gì ngọc trân cười nói vương ra vần đạo lần này đến tự nhiên là mang đến tin tức tổ tổ hẹn thanh thanh nhà ta duệ thân vương đã nói rồi chỉ cần ngươi có thế để cho sơn hải quan quan ninh quân đề đạo để đại thanh thiết kỵ xuôi nam tiêu diệt sấm vương đại quân duệ thân vương có thể chi chỉ ngươi làm hoàng đế đến thời điểm huệ vương chỉ cần trả giá một ít tiền tài là được huệ vương gật đầu thầm nghĩ trong lòng mãn thanh t h á t tử chính là không ra gì chỉ biết là đoạt tiền cấp lương huệ vương phòng trừng lần này mãn thanh đại quân xuôi nam bình loạn sau khi mang theo một ít tiền lương cũng là hội lui về quan ngoại dù sao đoạt liền đi là mãn thanh t h á t tử truyền thống muốn nói mãn thanh hội mơ ước đại minh giang sơn huệ vương là không tin ngọc trân lại nói vương ra bần đạo là phụng duệ thân vương mệnh lệnh đến đây trợ ngươi bần đạo có thể vì ngươi giết sùng trinh hoàng đế để ngươi đăng cơ huệ vương ánh mắt sáng lên cao hưng nói được ngọc trân đạo trưởng ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thể giết sùng trinh bản vương chắc chắn dưới chỉ để quan ninh quân n mường đường vốn là huệ vương giết nhau sùng trinh còn có chút k i ê n kỵ hành thích vua cái tội danh này không phải là tốt như vậy bối đến thời điểm coi như huệ vương trở thành hoàng đế cũng không có bao nhiêu người h ộ i phục hắn nhưng là ngọc trân giết chết chết rồi sùng trinh vậy thì không giống nhau ngọc trân là mãn thanh người đúng là đem hết thể trách nhiệm đẩy lên mãn thanh trên đầu là có thể tào công công theo đệ kế hoạch lúc đầu tối hôm nay hành động huệ vương cưỡng chế hưng phấn trong lòng nói rằng vâng vương ra tào hóa thuần cầm p h ấ t trần gật đầu đáp ứng nói viên thừa chi cùng ôn thanh thanh đến kinh thành tìm một cái khách sạn ở lại thanh đệ buổi tối ta hội đi và o phá hủy hồng y đại pháo ngươi liền an tâm ở khách sạn chờ ta xong xuôi sự tình sẽ trở lại tìm ngươi viên thừa chi nói với ôn thanh thanh ôn thanh thanh lắc đầu nói đại ca ngươi liền để ta cùng ngươi cùng đi chứ ngươi yên tâm ta sẽ không liên lụy ngươi viên thừa trí lần này không có ở thỏa hiệp mà là lắc đầu nói không được thanh đệ võ công của ngươi mới nhị lưu nếu như bị quan binh vây nốt căn bản là chạy không thoát không có ngươi ở bên người ta càng tốt hơn thoát hơn ngươi không phải nói đến kinh thành tất cả mọi chuyện đều nghe ta sao làm sao hiện tại liền không nghe ngươi yên tâm ta s o n g xuôi sự tình chẳng mấy chốc sẽ trở về ôn thanh thanh bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu nói vậy cũng tốt ngươi có thể nhất định sớm chút trở về buổi tối viên thừa trí căn cứ tình báo tìm tới mười môn hồng y đại pháo đây chính là hồng y đại pháo nhìn dáng dấp uy lực không nhỏ a viên thừa trí nhen lửa thuốc nổ triển khai khinh công nhanh nhanh rời đi ẩm bùng nổ ra mãnh liệt ánh lửa sau đó một tiếng vang thật lớn chuyển đến một luồng đám mây hình n ấ m bay lên trời viên thừa trí nhìn đám mây hình n ấ m thầm nghị trong lòng rốt cục đem hồng y đại pháo phá hủy sấm vương đại quân không lo viên thừa trí vốn là dự định về khách sạn nhưng là trong hoàng cung đã đại loạn đâu đâu cũng có binh sĩ đang đi lại ta nổ hồng ý đại pháo trong cung nhất định quấy dày ta sao không đi ám sát sùng trinh cái này hôn quân vì ta cha báo thủ viên thừa trí triển khai khinh công hướng về trong hoàng cung chạy đi sùng trinh hoàng đế chính đang xử lý chính vụ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn đem hắn sợ hết hồn người đến chuyện gì xảy ra sùng trinh lớn tiếng quát lớn nói vương thừa ân cuốn quít đi vào lớn tiếng nói hoàng thượng không tốt không tốt tháng trước từ tây dương mua được hồng y đại pháo để phản tặc cho nổ súng trinh đầu một ngất lớn tiếng hỏi người nói cái gì chấm mười môn hồng y đại pháo bị hủy nhanh lên một chút cho chấm tra nhất định phải nắm lấy những này phản tặc vương thừa ân lắc đầu nói hoàng thượng hiện tại chúng ta đã không ra được huệ vương dẫn người đem ngự thư phòng đ â y nốt an kiếm thanh hiện tại chính chống đỡ huệ vương đám người đây ngự thư phòng ở ngoài an kiếm thanh mang theo cẩm y vệ chặn lại rồi huệ vương an kiếm thanh ngươi thật là to gan lại dám ngăn bản vương ngươi nếu như lại không để cho mở bản vương liền khách khí với ngươi huệ vương lớn tiếng quát lớn nói huệ vương phía sau ôn ra ngũ lao cùng ngũ độc giáo cao thủ đều là một mặt đề phòng chỉ cần huệ vương ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ công kích an kiếm thanh cười lạnh nói vương ra hoàng thượng chính đang xử lý chính vụ hoàng thượng nói rồi vào lúc này ai cũng không gặp kính xin vương nhạc không nên làm khó chúng tiểu nhân huệ vương cười nhạo nói hoàng thượng thực sự là cần chính á nhưng là quan xử lý chính vụ để làm gì hiện tại lý sông đại quân đã công phá đồng quan nếu như lại không nghĩ biện pháp thành bắc kinh rất nhanh sẽ ngàn cân treo sợi tóc an kiếm thanh bản vương nói lại lần nữa tránh ra cho ta an kiếm thanh lạnh lùng nói vương ra ta an kiếm thanh thân là cờ m ý vệ chỉ huy sứ bảo vệ hoàng thượng là chức trách của ta muốn ta tránh ra không thể hy vọng vương ra liền như vậy thối lui tiểu nhân nhỏ bé coi như chuyện gì không có phát sinh nếu như vương ra cố ý muốn xông vào liền không nên trách tiểu nhân nhỏ bé không k h á c h khí c h e n an kiếm thanh rút ra trường kiếm chỉ vào huệ vương phía sau hắn cẩm ý vệ cũng rút ra tu xuân đao huệ vương lạnh rên một tiếng hử ngu xuẩn mất khôn đã như vậy giết cho ta dừng tay q u á t to một tiếng chuyền đến ngự thư phòng cửa lớn mở ra trên người mặc long bảo sùng trinh hoàng đế đi ra huệ vương ngươi đây là muốn làm gì là muốn muốn tạo phản sao sùng trinh hoàng đế lớn tiếng hỏi phụ hoàng a c ử u nghe nói huệ vương muốn làm loạn nàng lo lắng sùng trinh hoàng đế cũng tới rồi chỗ tối viên thừa trí nhìn thấy a c ử u cả kinh thầm nói a c ử u cô nương cũng ở nơi đây nguyên lai nàng đúng là công chúa viên thừa trí hận sùng trinh nhưng là đối với a c ử u nhưng không có một chút nào sự thù hận sùng trinh hoàng đế nhìn thấy a c ử u hơi nhún mày hỏi ngươi tới làm gì nơi này không chuyện của ngươi nhanh lên một chút trở lại huệ vương nhìn c h ầ m c h ầ m sùng trinh hoàng đế lạnh lùng nói hoàng thượng hiện tại ta đại minh cơ nghiệp đã tràn ngập nguy cơ này tốt đẹp giang sơn tuyệt đối không thể để cho lý sông được đi bây giờ có thể cứu đại minh chỉ có một cái biện pháp vậy thì là hướng về mãn thanh mượn binh mãn thanh thiết kỵ sức chiến đấu nổi tiếng thiên hạ chỉ cần mãn thanh thiết kỵ nhập quan liền nhất định có thể đánh tan lý sông đại quân cứu ta đại minh với thủy hòa bên trong kính xin hoàng thượng hạ chỉ để sơn hải quan quan ninh quân nhường đường sùng trinh hoàng đế sắc mặt tái xanh chỉ vào huệ vương giống to vua liêm sỉ hướng về mãn thanh t h á t tử mượn binh chuyện như vậy ngươi cũng làm được mãn thanh t h á t tử là cỡ nào hung tàn bọn họ nếu như vào quan ta đại minh bách tính chẳng phải là lại phải gặp vương để mãn thanh thiết kỵ nhập quan đây mới là vong quốc dấu hiệu huệ vương đối chọi gây gắt lớn tiếng nói vậy ngươi nói làm sao chống đối lý sông đại quân ngày hôm nay ngươi dưới chỉ để quan linh quân nhường đường cũng là thôi ngươi nếu như không xuống chỉ vậy hãy để cho ra ngôi vị hoàng đế ta đại minh triều giang sơn tuyệt đối không thể bị mất ở ngươi sùng trinh cái này hồn quân trong tay sùng trinh hoàng đế cười lạnh nói huệ vương để chấm nhường ra ngôi vị hoàng đế mới là ngươi mục đích thực sự chứ huệ vương ngươi trí lớn nhưng tài mọn dã tâm bừng bừng ngươi cùng đa nhị cổn cấu kết không muốn cho rằng chấm không biết ngươi đến cho chấm đem huệ vương một đám loạn đằng bắt an kiếm thanh lớn tiếng nói phải an kiếm thanh trường kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về huệ vương giết đi bảo vệ vương ra ôn gia ngũ lao tiến lên muốn bảo vệ huệ vương nhưng là an kiếm thanh tốc độ quá nhanh trong nháy mắt đem ôn gia ngũ lao đánh giết t à o hóa thuần hóa thành một đạo tàn ảnh tre ở an kiếm thanh trước mặt dùng phất trần chặn lại rồi trường kiếm bảo vệ huệ vương t à o hóa thuần lạnh lùng nói an kiếm thanh ngươi thật sự để chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa ngươi dĩ nhiên trở thành tông sư võ giả an kiếm thanh cảm thấy trường kiếm trên truyền đến một luồng sức mạnh mạnh mẽ thiếu một chút đem trường kiếm trong tay của hắn vỡ đi cho tới hôm nay an kiếm thanh mới biết nguyên lai tào hóa thuần là một cái siêu cấp cao thủ tào công công ngươi cũng muốn phạm thượng làm loạn hay sao đây chính là diệt cựu tộc tội lớn ngươi cần phải hiểu rõ an kiếm thanh lớn tiếng hỏi huệ vương lớn tiếng kêu lên tào công công cho bản vương giết an kiếm thanh nam kinh thành mã sĩ anh giao cho vương nhạc một tấm cần vương sổ con vương nhạc cầm sổ con đối với liệu như thị đại ngọc nhi tiểu hà hỏi sổ con bên trong tha cho các ngươi cũng nhìn các ngươi nói có muốn hay không đi vào cần vương liệu như thị cùng tiểu hà tuy rằng thông minh nhưng là đối với những quốc gia này đại sự còn không là hiểu rất rõ hai người bọn họ đều là ngẩm miệng không nói đại ngọc nhi vào lúc này nói rằng ngươi nếu như muốn phải nhanh chóng phát triển thế lực tốt nhất vẫn là đi vào cần vương chuyện này đối với ngươi mới có lợi vương nhạc nhỏ giọng nói mang thiên tử lấy lệnh chư hầu tiểu hà nói rằng công tử liền coi như chúng ta muốn đi cần vương nhưng là cũng không có quân đội có thể dùng ai chúng ta hiện tại quân đội đều là linh mới sức chiến đ ấ u không mạnh bây giờ cùng sấm vương đại quân chém giết vốn là muốn chết vương nhạc cười nói cần vương hay là muốn đi ta một người đi thành bắc kinh đi không mang theo đại quân vương nhạc một người không thể ngăn cản lý tự thành đại quân công phá thành bắc kinh nhưng là muốn muốn cứu sùng trinh hoàng đế cùng a cựu đám người vẫn có thể làm được chưa xong con tiếp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 viên thừa c h í rút ra kim xà kiếm triển khai khinh công hướng về sùng trinh giết đi nhưng là lúc này a c ử u đột nhiên che ở sùng trinh hoàng đế phía trước viên thừa c h í vì không nộ thương đến nàng chỉ có thể dừng lại a c ử u cô nương viên thừa c h í hô a c ử u nhìn viên thừa c h í lớn tiếng hỏi viên đại ca ngươi có phải là cũng muốn giết phụ hoàng ta a c ử u che ở sùng trinh trước người ngược lại không là sớm báo trước viên thừa c h í muốn tới ám sát nàng chỉ là đơn thuần muốn phải bảo vệ sùng trinh không để cho mình phụ hoàng chịu đến người khác thương tổn hiện tại tình cảnh nhưng là thái rối loạn lấy viên thừa trí tốc độ coi như a cửu muốn phòng hắn cũng là không phòng ngự được viên thừa trí dùng kim xà kiếm chỉ sùng trinh giọng căm hận nói sùng trinh hại chết cha ta ngày hôm nay ta nhất định phải giết hắn vì ta cha báo thủ sùng trinh nhìn viên thừa trí hỏi ngươi nói ta giết cha ngươi cha ngươi là ai từ khi đăng cơ tới nay sùng trinh giết quá nhiều người hắn căn bản cũng không có nghĩ đến viên thừa trí là con trai của viên sùng hoán viên thừa trí lạnh lùng nói ngươi này hôn quân giết quá nhiều người sợ là chính mình có bao nhiêu kẻ thù cũng không biết đi cha ta chính là viên sùng hoán năm đó ngươi đợi tin gian thần tiểu nhân lời gièm pha không có một chút nào chứng cứ liền giết chết cha ta những năm gần đây ta mỗi một ngày đều muốn đưa ngươi cái này hôn quân chém thành muôn mảnh sùng t r i n h biên sắc mặt năm đó giết viên sùng hoán trong lòng hắn cũng có chút hối hận nhưng là sùng chinh là hoàng đế Tuyệt đối k h ô n g thể thật Trinh thở nhận sai, cho hắn hôm Huệ Sùng nói rằng, ngày hôm nay sai, sự sai rồi. dài, dù là v ư ơ n phản, thành g tạo Bắc k i n ngoài lại có lý tự thành đại quân. Sùng Trinh không sống quá ngày h h ở là lại đại lý có tự Ta quá sợ ô muốn nay. Ngươi m vì n g ư ơ i cha báo thủ liền cứ việc động thủ đi a cựu ngăn ở viên thừa trí trước mặt cầu xin nói viên đại ca năm đó phụ hoàng ta giết cha ngươi hay là hắn làm sai nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng ta van cầu ngươi Văn an Tào thuần một trường vào hóa đánh An kiếm thanh trường kiếm trên, kiếm s ứ coi mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem、an、Kiếm Kiếm An Thanh An Thanh, Ha ha! trực tiếp c lui. đẩy như ngươi trở thành tông sư võ giả nhưng là công lực còn hơi kém hơn ta một bậc tào hóa thuần nhìn an kiếm thanh lạnh giọng cười nói chúng ta tu luyện đồng tử công sáu mươi năm võ công đã tiến vào hóa cảnh há lại là ngươi cái này vừa nãy vì là tông sư tiểu tử có thể so sánh an kiếm thanh chúng ta niệm tình ngươi là một nhân tài võ công không sai ngươi nếu có thể vì là vương g i a hiệu lực chúng ta ngày hôm nay liền buông tha ngươi an kiếm thanh cười lạnh một tiếng ta an kiếm thanh thân là cẩm ý vệ chỉ huy sứ chỉ có thể vì là hoàng thượng hiệu lực các ngươi những này loạn thần tắc tử người người phải trừ diện huệ vương sắc mặt tái xanh chỉ vào an kiếm thanh lớn tiếng nói tào công công giết h ắ n giết an kiếm thanh tào hóa thuần sắc mặt tâm trầm trong mắt mang theo sắc cơ an kiếm thanh nếu ngươi không biết phân biệt vậy thì ngươi liền đi chết đi tào hóa thuần lấy ra một thanh trường kiếm điên cuồng hướng về an kiếm thanh giết đi viên thừa trí chí chính đang do dự muốn không nên động thủ giết sùng trinh lúc này một đạo bóng người màu trắng lấy tốc độ cực nhanh hướng về sùng trinh đánh tới cẩn thận viên thừa trí hét lớn một tiếng dùng kim x à kiếm chặn lại rồi người áo trắng trường kiếm và ảnh sức mạnh mạnh mẽ làm cho hai người đồng thời lùi về sau ngọc t r â n viên thừa trí nhận ra người áo trắng ảnh trong lòng sát cơ hiện lên ngọc trân vì là mãn thanh t h á t tử hiệu lực ở thái sơn trong đại hội càng là giết không ít cao thủ võ lâm viên thừa t r í thân là thất tỉnh minh chủ võ lâm về công về tư đều hẳn là vì là giết ngọc trân ngọc trân một tay nhấc theo trường kiếm một tay nắm bắt kiếm quyết cười nói khỉ con nhiều ngày không gặp võ công của ngươi lại tăng cường không ít r a bất quá sư phụ của ngươi cái kia lão hầu tử đều không phải là đối thủ của ta ngươi thì càng không phải là đối thủ của ta ngọc trân n g ư ơ i cái này mãn thanh thắt t ử chó săn dĩ nhiên cũng dám đến đại minh hoàng cung ngày hôm nay ta muốn ngươi tới được không đi được viên thừa trí trong mắt mang theo mạnh mẽ sắc cơ sùng trinh đang chết ngọc trân càng là đáng chết viên thừa trí quyết định trước tiên giải quyết ngọc trân trở lại tìm sùng trinh hoàng đế ma viên thừa trí tu luyện vương nhạc truyền cho hắn ba cái thần kỳ động tác trở thành tông sư võ giả sau khi sức mạnh của hắn tăng trưởng rất nhanh hiện tại viên thừa trí đã có năm mươi ngàn cân sức mạnh viên thừa trí sức mạnh cùng tốc độ tuy rằng như trước so với ngọc trân n h ư ợ c một ít nhưng là hắn trên người mặc sợi vàng bảo giáp hơn nữa kim xà bảo kiếm cũng coi như có sức đánh một trận ngọc trân lớn tiếng cười nói ngươi muốn giết sùng trinh ta cũng phải giết sùng trinh hai chúng ta mục đích là như thế ngươi tại sao muốn ngăn cả ta viên thừa trí ngươi nhưng là phản tặc lẽ nào ngươi còn muốn cùng hôn quân liên thủ đối phó ta hay sao viên thừa trí lạnh lùng nói ngọc trân sùng trinh người người giết đến chính là ngươi không giết được sùng trinh là hôn quân không sai nhưng là cũng không thể chết được ở ngươi cái này mãn thanh thắt t ử chó săn trong tay ngày hôm nay ta trước tiên công s a o tư giải quyết phản loạn lại tìm sùng trinh tính sổ không m u ộ n ngọc trân cười khẩy nói ngươi cũng thật là tự tin a ngọc trân hóa thành một vệt màu trắng cái bóng hướng về sùng trinh hoàng đế dết đi hắn lần này đến mục đích chỉ là vì dết sùng trinh còn viên thừa c h í hắn không nghĩ tới nhiều dây dưa sau đó có rất nhiều cơ hội z d ư t i ề t viên thừa c h í thân hành bất biến viên thửa trí cũng hóa thành một đạo tàn ảnh triển khai thần hành bách biến hướng về ngọc trân công tới len k e n len k e n trường kiếm tương giao âm thanh truyền đến hỏa tinh bốn mạo kiếm khí bừa bãi tàn phá trên mặt đất bị kiếm khí cắt chém ra từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy vết kiếm phu hoàng cẩn thận a cựu đem sùng trinh đẩy ra một đạo kiếm khí dán vào sùng trinh thân thể cắt về phía phía sau ngự thư phòng ngự thư phòng trước thô to cây cột còn như là đ ầ u hũ bị cắt thành hai nửa nhìn thấy như vậy kiếm khí bén nhọn sùng trinh hoàng đế cũng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng vừa n ã y nếu không là a cựu đẩy hắn một cái hiện tại hắn đã bị k i a kiếm khí kia giết chết phu hoàng chúng ta lui lại chút tông sư võ giả quá mạnh mẽ chiến đấu dư âm đều có thể giết giống như chết võ giả an kiếm thanh nhìn thấy viên thừa trí chặn lại rồi ngọc chân trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm chỉ cần sùng trinh hoàng đế không gặp nguy hiểm hắn liền có thể toàn tâm toàn ý đối phó tào hoa thuẩn tào hoa thuẩn chết đi cho ta an kiếm thanh hét lớn một tiếng một chiêu kiếm hướng về tàu hóa thuần bổ xuống tàu hóa thuần lạnh rên một tiếng giơ kiếm đón đỡ v à n h không khí chung quanh thật giống lập tức v ặ n mẹo mạnh mẽ kiếm khi trực tiếp đánh chết phạm vi năm trượng bên trong tất cả mọi người giang giác tàu hóa thuần sắc mặt khẽ thay đổi trường kiếm trong tay của hắn bị chấn bể an kiếm thanh trong tay ngươi dĩ nhiên một thanh kiếm thần tàu hóa thuần kinh ngạc nói an kiếm thanh cười to nói tàu hóa thuần đây chính là hoàng thượng cho ta thần kiếm không có trường kiếm người chết chắc rồi an kiếm thanh hét lớn một tiếng thần kiếm hướng phía dưới chém tới mũi kiếm chém vào tàu hóa thuần trên bả vai ẩm sức mạnh mạnh mẽ để tàu hóa thuần dưới chân phiến đá xuất hiện dạn ư ớ c nhưng l à an kiếm thanh trường kiếm nhưng không có thương tổn được tàu hóa thuần an kiếm thanh cảm giác mình thật giống chém vào sắt thép trên căn bản là không thể tổn thương tàu hóa thuần mảy may tàu hóa thuần nhìn chằm chắm an kiếm thanh cười lạnh một tiếng an kiếm thanh coi như ngươi có thần kiếm cũng đừng hỏng t h ư ờ n g tổn được chúng ta mảy may chúng ta đồng tử công đến tinh đ ế n thuần liền ngao b á i đều phá không được chớ đừng nói chi là ngươi tào hóa thuần một quyền đánh ra mạnh mẽ quyền kình đánh vào an kiếm thanh trên lồng ngực vảnh h an kiếm thanh bị một quyền đánh bay rơi trên mặt đất ói ra khẩu huyết hộ giá hộ giá mấy vạn ngự lâm quân tràn vào hoàng cung đem sùng trinh hoàng đế cùng a cựu bảo vệ lên huệ vương có chút hoảng loạn hắn mang đến cao thủ võ lâm đều là một ít đám người ô hợp trường không cái kia một nửa ngự lâm quân hiện tại càng là lâm trận phản chiến đi vì là sùng trinh hoàng đế hộ giá hiện tại nên làm thế nào cho phải tào công công chúng ta nên làm gì huệ vương hỏi tào hóa thuần âm thầm thở dài một hơi liếc mắt nhìn bị người ta tấp nập bảo vệ lại đến sùng trinh thở dài nói rằng vương ra kế hoạch của chúng ta thất bại người định không bằng trời định a không nghĩ tới an kiếm thanh dĩ nhiên cũng đã trở thành tông sư võ giả còn có viên thừa trí tiểu tử kia cũng không biết nơi nào nhô ra